Cái di động đoàn thể, chuyên môn đối nàng tiến hành di động truy kích, mà chúng ta này đó bọn lính mất chỉ huy tán binh liền bị mai phục tại đi trước trên đường, một đường phục kích, như thế lưới lớn, kia liếu vân cuồng chính là có thiên đại bản lĩnh cũng trốn không thoát vừa chết chẳng qua chết trước lại không phải là nàng, mà là chúng ta này đó pháo hôi minh phi trưởng lao nói nói liền tới rồi tính tình, trầm khuôn mặt hừ hừ không ngừng, chửi ấm lên, phảng phất muốn đem trong lòng tích tụ. Tất cả đều phun cái sạch sẽ, kia giúp không biết xấu hổ nàng gặp sự tình một đám trốn đến rất xa một hai phải kêu lão tử đánh cái này trận đầu con mẹ nó này không phải kêu lão tử đi tìm cái chết sao minh vực bọn họ ba cái võ công còn ở ta phía trên đều bị chết như vậy thê thảm chúng ta nếu là đụng vào nàng hang ổ đi liền sợi lông đều đừng nghĩ bay ra tới hán tử kia nghe được nơi này không khỏi một trận run run tựa hồ thanh tỉnh vài phần đổ mồ hôi thang dài trưởng lão thật là anh minh bất quá vừa mới đã có truyền thư chuyển tới nói là liễu vân cuồng đã ra khỏi thành chúng ta tại đây phục kích chẳng phải là tánh mạng cam ưu, Hắc hắc, xuân mới, ngươi đã quên cái gì gọi là phục kích sao? Minh phi trưởng lão đắc ý mà một luốt dâu dê cần, âm trầm trầm cười nói, minh dễ chán, tên bắn lén khó phòng bị, minh không được liền ngấm ngầm dở trò. phía trước trên đường chúng ta không phải đã xếp vào không dễ phát hiện kiến huyết phong hầu độc châm sao đến lúc đó nàng một khi chúng độc. chúng ta liền tới cái vây quanh đi lên, không sợ âm bất tử nàng nghe nói cái kia liếu vân cuồng rất là âm hiểm, hôm nay lão phu liền phải nàng kiến thức kiến thức cái gì gọi là chân chính âm hiểm hắc hắc hắc Nô bội phục bội phục minh phi trưởng lão quả nhiên là tương đương âm hiểm a một cái thanh thúy thanh âm ở bên cạnh tiếp lời thở dài kia ngự khí lộ ra nồng đậm sùng kính chỉ nghe được minh phi trưởng lão đắc ý rào rạn, càng thêm hăng hái kia còn dùng nói một cái tiểu hài tử cũng tưởng cùng lão phu so âm hiểm lão phu ăn qua muối so nàng ăn qua mẹ còn nhiều lão phu liền không tin âm bất tử nàng kia reo rắt thanh âm tiếp tục cười ngâm ngâm nói thật sự ta đảo có chút không tin nột minh phi trưởng lão mặt già đỏ lên giận chừng lớn hán đương nhiên là thật sự ngươi cư nhiên dám hoài nghi lão nói đến một nửa lại đột nhiên phát hiện không thích hợp ngữ thanh đột nhiên ý bạt thanh âm này thanh thúy dễ nghe thế nhưng không phải tên này há tử kia đại hán đã sớm đầy mặt tái nhợt không hề người sắc môi hai chân run lên nhìn chằm chằm minh phi trưởng lão phía sau phảng phất thấy cái gì khủng bố đồ vật minh phi trưởng lão chỉ cảm thấy ra đầu một trận tê dại sau lưng gió lạnh vèo toàn thân lông tóc dựng đứng phát cần toàn lợp run rẩy mà quay đầu lại nhìn lên lại thấy một cái đổi chiều gương mặt tươi cười đối diện thượng chính mình một đôi mắt đương trường cả kinh một tiếng thét trói thai một thả người liền bay ngược mấy trượng đổi chiều ở trên cây vân cuồng không khỏi một trận ngạc nhiên không biết nên khóc hay cười đây là đường đường trúc tía điện trưởng lao lá gan so con thỏ còn nhỏ nàng bất quá là xuất hiện đến hơi chút có chút giống xạ đạ cổ mà thôi dùng đến như vậy đại kinh tiểu quái sao ngươi ngươi ngươi người làm cái gì minh phi trưởng lão lui đến xa xa mà nhìn quanh bốn phía Trung quanh thế nhưng là một mảnh an tĩnh, ba hồn bảy phách đã đi hai hồn sáu phách, đấy lòng một mảnh sợ hãi. Vân cùng có chút bất đắc dĩ mà xa xôi mà nhìn cái này mới vừa rồi tuyên bố muốn âm chết chính mình, thân thiện thân thiết nói, mới vừa rồi trưởng lao không phải cố ý hướng muốn cùng ta nhiều lần ai càng âm hiểm sao Minh Phi trưởng lão cũng biết, ta luôn luôn thích ngấm ngầm dở trò, cho nên liền âm thầm âm đã chết người một đám thủ hạ, nghĩ đến Minh Phi trưởng lão cũng không nên quá ngoại ý muốn mới là a. Minh Phi trưởng lão mật đắng đều mau hai phá tiểu tử này thế nhưng vô thanh vô tức liền ở chính mình mí mắt phía dưới rít như vậy nhiều người nàng võ công chỉ khả năng ở chính mình phía trên hắn lập tức lấy ra một cây trúc chạm canh gác thổi ra một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng vang tiếng vang chấn triệt núi rừng khắp nơi quanh quẩn truyền rất xa rất xa vân cùng sắc mặt lử biến xoay người dựng lên tùy tay một trưởng chụp ở hắn tử kia điện linh thượng người như tia chớp một tiếng thanh khiếu dây lắt liền hướng minh phi trưởng lao bách lại đây minh phi trưởng lao thấy vậy cũng khoát đi ra ngoài tính toán toàn lực một bác chỉ đem hổ khu chấn động, toàn thân chân khí lưu chuyển, vạt áo một cổ liền phải đối thượng vân cuồng trưởng phong, liền ở ngay lúc này, hắn lại đột nhiên cảm thấy sau lưng tê dần, trước mắt tối sầm, suýt nữa hôn mê bất tỉnh, Oanh mà một tiếng, minh phi trưởng lao thân thể theo tiếng mà bay, giống như như diều đất dây, thẳng tắp đâm hạ này phiến núi rừng, chắn ngang đâm chặt đứt một cây đại thụ, toàn thân xương cốt đều không biết chặt đứt mấy cây, miệng phun máu tươi, đôi mắt đột ra, trong cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang, chỉ vào liễu vân cuồng trong mắt một mảnh phẫn nộ, tiểu tử ngươi ngươi ngấm ngầm dở trò, vân cuồng Vỗ vỗ tay, khuôn mặt tuấn tú thượng một mảnh chân thành ấy nấy, thật ngượng ngùng, minh phi trưởng lão, ta quên nhắc nhở ngươi, mới vừa rồi ta ở ngươi sau lưng cắm mấy cây phía trước trên mặt đất ngươi bảy ra độc trâm, ngươi một vận khởi toàn thân chân khí, quần áo bành trướng, liền sẽ tự nhiên đâm thủng làn da của ngươi, thế ngươi nhục trí, ta một cái không cẩn thận liền hạ trọng tay, cô phụ ngài muốn cùng ta công bằng luận bàn một phen hảo ý, thật là tội lỗi tội lỗi a minh phi. Trưởng lão, ngươi không quan trọng đi không quan hệ, ta có thể chờ ngươi khỏi hẳn. Minh phi trưởng lão nhìn nàng tương đương thành kính biểu tình, chỉ cảm thấy một cổ nổi giận vọt tới trên đỉnh đầu, phúc mà biểu đi ra ngoài một mồm to huyết, sắc mặt dữ tợn, ngón tay, còn muốn nói cái gì, nhưng trong cổ họng đã không biết nên phát ra cái gì thanh âm. Vân cuồng cười hắc hắc, nhắc mai hai câu cho hắn đưa mà, ta làm ngươi sau khi chết có thể là minh bạch quỷ đi, chân chính âm hiểm người là sẽ không nói chính mình âm hiểm, ngươi xem, ta là thật tốt một người a. Minh phi trưởng lão một hơi vận lên không được liền đầu một ai, trước tiên một bước bước vào Diêm vương điện. Này vốn ban đầu tới còn có thể nhiều xuyến hai khẩu khí, lúc này cư nhiên bị Vân Quỳng cấp sống sờ sờ tức chết rồi. Giải quyết xong rồi này liền can người chờ, Vân Quỳng không cấm lâm vào trầm tư, những người này nói, đã làm nàng cảm giác được nguy cơ. Đi thông cửu tiên cốc một đường phần lớn là tần gia thế lực phạm vi, mà tần gia thế nhưng không tiếc đại giới ở cửu tiên cốc dọc theo đường đi thiết chi dài đến vạn dặm chặn giết internet liền tính nàng võ công hơn người cũng không phải làm bằng sát một lần hai lần có lẽ có thể thoát thân số lần nhiều khó bảo toàn sẽ không lật thuyền trong mương huống chi đối phương cao thủ số lượng tựa hồ còn không ít muốn như thế nào mới có thể tránh đi này một chương tuyệt sát đại võng đúng hạn đuổi tới cựu tiên cốc chính trong lúc suy tư vân cuồng lại đột nhiên nghe thấy phương xa đỉnh núi truyền đến một trận réo rất thét dài tiếng huyết gió tùy ý phóng đáng nhiếp nhân tâm hồn phi thường quen thuộc không khỏi kinh ngạc ngầm đầu lập tức trong mắt chính là vừa chuyển tay ngọc sờ sờ chân bóng cằm, vân cuồng lộ ra một sợi rất là âm hiểm ý cười. chương 81 tiện nghi bảo tiêu hướng trong rừng một toản, một trận tất tất tác tác sau, vân cuồng ngẩng đầu đỡ ngực lần thứ hai đi ra, vừa lòng mà xem kỹ một chút chính mình trang phục dưới chân một chút, người liền hướng về kia thét giải thanh nguyên chạy đến. tiếng huýt do reo rát, hoa phá trường không, phóng đãng, chào dâng, vô câu vô thúc, vân cuồng phi thân bước lên kia chỗ đỉnh núi, quả nhiên nhìn thấy cái kia một thân màu đen áo dài tuyệt mỹ nam tử gió nuôi chính đại hoàng hôn chính hồng tường đỏ sắc thái giới hắn lấy một cái thích trí tư thế tùy ý ngồi một tay chống đỡ mặt đất ngửa mặt lên trời tùy ý mà thanh thiếu trước ngực quần áo hôn đột rộng mở đến càng thêm lợi hại tuyệt đẹp thon dài cổ toàn toàn lộ ra ngoài tới kia một đầu cực dài tóc đen có không ít tán trên mặt đất tùy ý cuộn lại ở một khối cả người như là độ thượng một tầng kim bạo quả thực chính là một bức lệnh nữ nhân phun máu mùi hương diễm hình ảnh vân cuồng vừa đến đêm ly thiên liền có điều phát hiện nghiêng đầu vừa nhìn nốc lăng một giây hẹp dài con ngươi tức khắc dâng lên mãnh liệt chấn động kinh diễm chi xác lúc này mới nhận ra người tới nho nhỏ ngoại tử một câu kêu ra tới đêm ly thiên tức khắc cảm giác hô hấp không quá thông thuận hẹp dài đôi mắt chừng đến tròn xoe trong tay tiểu hồ lâu nghiêng ở một bạo hương thuần diệu chầm rãi chảy ra hồ lâu khẩu mà hắn dường như hồn nhiên chưa rác trước mắt thiếu nữ là lướt dáng người thanh nhã tuyệt mỹ lấy một loại huyền chuyển nhẹ nhàng tuyệt diệu khinh công thân pháp lược thượng cao nhai đơn đủ lập với hắn đối diện kia khối đột ra cao nham đỉnh, cả người lùi trắng tựa không hề trọng lượng, ở trong gió hỗn độn bãi vũ, cùng một đầu màu đen tóc đẹp lẫn nhau làm nổi bật, bạch càng bạch, hắc càng hắc, lệnh người xem một cái liền cảm thấy đôi mắt đăm đăm, trong mắt trừ bỏ nàng lại không có vật gì khác. Bạch y thi thiếu nữ một thân động lòng người tiên linh khí, hồn nhiên thiên thành, thấm vào ruột gan, quanh thân một cổ thanh lưu hương khí theo gió núi phiêu tán thật sự xa rất xa, liền phảng phất là kia cửu thiên huyền nữ, quảng hàng tiên tử. Đột nhiên buông xuống nhân gian. Đêm ly Thiên trước kia chỉ biết nam trang trang điểm là lúc Vân cuồng anh tuấn bất phàm, hào phóng sang sảng, lại không nghĩ rằng khôi phục nữ trang lúc sau, nàng lại là như vậy thanh lệ thoát tục, linh khí bức người. Hắn tự hỏi đã biến ngũ hồ tứ hải, thiên hạ mỹ nữ thấy được không ít, chính là có như vậy thần vận khí chất, như thế tuyệt sắc huynh thành nữ tử, thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy rắn chắc trong lòng ngực, kia viên luôn luôn tùy ý tản mạn trái tim, cư nhiên phá lệ thỉnh thịch nhảy cái không ngừng đại ca vân cuồng hì hì cười nói thanh thúy dễ nghe thanh âm kêu một câu đêm ly thiên trong lòng giống như là bỏ qua một con tiểu sâu cao đến ngứa đến khó có thể chịu đựng bên hai kình phong truyền đến Tiêu mỹ lệ đến vạn vật vì này thất sắc thiếu nữ bạch lý hề phất phới phiên nhược kinh hồng cả người lăng không bước trên mây hướng về đêm ly thiên này sương đột nham bay lại đây tuyệt sắc dung nhan càng thêm tới gần giống như là mới vừa tẩm quá sơn tuyển giường như như vậy Thủy linh chỉ nhìn đến người nào đó trái tim lần thứ hai một trận điên cuồng rung động đêm ly thiên thấy chính mình này tảng đá chung quanh đã không có nơi dừng chân vội vươn thon dài cánh tay duỗi tay một vớt kia khinh phiêu phiêu thân mình liền bị hắn tiếp ở trong tay thiếu nữ thân thể ôm ở trước ngực dám chắc cánh tay gắt gao siết chặt nàng vòng eo giờ khắp này đêm ly thiên đột nhiên có chút không nghĩ buông tay cuộc đời lần đầu tiên cái này phóng đãng không kềm chế được vô câu vô thúc nam tử trong lòng dâng lên mãnh liệt vướng vận khu khu tiểu muội thật là ngươi may mà hắn định lực hơn người đảo mắt liền ổn định chính mình tâm thần Đêm ly thiên ám đạo một tiếng hổ thẹn, tuấn nhan thượng không tự giác liền dạng nổi lên mê người tươi cười. Vân cuồng chấp chấp linh động mắt đen, nhìn thẳng hắn đánh giá quay lại, tựa hồ thật vất vả mới xác định chính mình không có nhìn lầm người, không khỏi kinh hỉ nói, Đại ca, đương nhiên là ta, ngươi lại như thế nào lại ở chỗ này, ngươi không phải đi tìm người đánh nhau sao như thế nào, tháng không có ta còn chờ ngươi mời ta uống rượu đâu. Nói lên chuyện này, đêm ly thiên liền một bụng hỏa khí, căm giận nhiên cả giận nói, đừng nói nữa kêu một già một trẻ hai cái vương bát đản. Một già một trẻ vân cuồng âm thầm đổ mồ hôi, ta khi nào lại thăng cấp, cư nhiên học xong thuật. Đại ca, ngươi thua chẳng lẽ bọn họ vây công ngươi không thành này cũng quá không đạo nghĩa đi đại ca, ngươi không phải sợ tiểu muội giúp ngươi giáo huấn bọn họ đi vân cuồng nắm chặt bạch ngọc tiểu nắm tay, múa may hai hạ, lòng đầy căm phẫn. Không phải sợ đêm ly thiên chừng mắt nhìn trừng mắt, một trận không biết nên khóc hay cười, trong lòng lại cũng là một mảnh ấm áp, hắn tựa hồ đã thói quen cường đại, thói quen không hề nhược điểm. Chưa từng có người như vậy không phân xanh đỏ đèn trắng mà liền muốn thay hắn suốt đầu, tuy rằng có chút hồi nháo, nhưng thật sự thực đáng yêu, đáng yêu đến nhiên hắn đánh tâm nhan thích. Tiểu mội tử, này thiên hạ chỉ sợ còn không có thứ gì có thể làm đại ca ngươi sợ hãi, đại ca nhưng không có bại, đại ca buồn bực chính là đến bây giờ cũng chưa có thể cùng người kia giao thượng thủ. Đêm ly thiên thần sắc từ ôn hòa chuyển vì thô bạo, đỉnh đầu hứa ra khói nhẹ, nghiến răng nghiến lợi, kia hai cái hôn đản vương bắt dê con quả thực là rùa đen hắn tổ tông xúc đầu công phu thiên hạ nhất tuyệt lao tử tới rồi nơi đó lao đã sớm chạy lao tử suy nghĩ nửa ngày sau đó đuổi tới tiểu nhân chỗ đó tiểu nhân cũng chạy trốn so con thỏ còn nhanh bọn họ này hai cái không lương tâm đồ vật chính là muốn chạy cũng muốn chi một tiếng á làm hại ta một cái cũng chưa tìm được hiện giờ này một già một trẻ giống như ở bên nhau đại ca dựa vào một tia thiên trúc linh khí cảm ứng đuổi theo ra tới lại chỉ có thể biết cái đại khái phương hướng ai thở dài đêm ly thiên nói đến nơi này Lông mày nhảy nhảy, lại lần nữa gắt gao khóa trụ, hơn nữa, đại ca tổng cảm thấy bọn họ cách ta rất gần, nhưng cố tình chính là tìm không thấy người, thật tay thay quái thay. Đêm ly thiên quái thay đến hang say, vân cuồng trong lòng lại là cười phá bụng, ta đã bị ngươi ôm ở trong tay, đương nhiên cách ngươi rất gần, là chính ngươi hiểu lầm, nhưng không liên quan chuyện của ta Nga. Vân cuồng thật dài lông mi chớp động lên, giống hai cái tiểu quả hương bồ đáng yêu, bắt đầu rồi ân cần thiện dụ đại ca. Ta lần này ra tới là đang muốn đi cửu tiên cốc đâu, ngươi xem, ngươi người muốn tìm, có phải hay không cũng muốn hướng cửu tiên cốc đi nha. Cửu tiên cốc đúng rồi đem ly thiên bố đùi, như ở trong ngọng mới tỉnh, phòng trừng kia lao chính là muốn mang theo tiểu nhân đi đoạt ngàn năm tuyết liên tử, bọn họ nhất định là hướng bên kia đi. Hi hi, đại ca, cho nên à, ta cảm thấy ngươi ở chỗ này đầy khắp đất trời tìm không thấy bọn họ, còn không bằng đi cửu tiên cốc ôm cây đợi thỏ đâu, chờ ở cửu tiên cốc còn sợ tuyết liên tử xuất thế thời điểm bọn họ không xuất hiện sao Vân cuồng cười đến thuần khiết vô hại, tiếp tục lừa dối cao thủ cái này vĩ đại công trình. Tiểu nội thật là thông minh hơn người, ý kiến hay ý kiến hay đêm ly thiên ha ha cười hai tiếng, anh Tuấn trên mặt dạng thức dậy ý chi sắc, hàng ta đảo muốn nhìn các ngươi lớn nhỏ hai cái vương bắt đản còn có thể trốn đi đâu. Vân cuồng trong mắt đi dạo, âm mưu thực hiện được mà hì hì cười nói, ta còn có càng tốt chủ ý nào, đại ca, hai ta dù sao cũng là một đạo, không bằng kết bạn mà đi. Này ngàn dặm đường đồ tuy xa, có đại ca làm bạn, lại nhất định sẽ trở nên phi thường thú vị cũng không biết đại ca vui không vui. Đêm ly thiên sửng sốt, lập tức cười đến càng vì vui sướng, ôm thiếu nữ cánh tay lược vừa thu lại khẩn, tùy ý nói, đại ca đương nhiên vui, có tiểu mội từ bồi, này một đường cũng tất nhiên thú vị cực kỳ. Hoan hô một tiếng, vân cuồng ôm lấy đêm ly thiên cổ, cười đến như đường tự mật, đôi mắt cong thành trăng non nhi, đại ca, thật tốt. Nhặt cái tiện nghi bảo tiêu, thật tốt. Đêm ly trời cao ngạo tự tôn lập tức bành trướng lên, tương đương hưởng thụ, đối vân quần quả thực là thích thiên, giống như khắp thiên hạ bảo bối cùng trong tay cái này thiếu nữ so sánh với đều chỉ có thể giống như cát bã, hắn trong lòng ôn hòa thoải mái, đang định nói cái gì đó, lại đột nhiên tuấn mi một trọn, lưỡng đạo tia trước ánh mắt về phía trước phương lướt qua, lạnh lùng hừ một tiếng. Mất hứng lúc này thiên tới mấy chỉ lao thử. Đêm ly thiên nói xong liền nhắc tới khí, người đã như ưu linh phiêu ra một trượng nhiều mau cơ hồ làm người không kịp phản ứng vân cuồng gió thoảng bên thai thanh hô hô đại tác phẩm đảo mắt liền thoát ly kia hai đoạn cao nhai lạc định ở một mảnh đỉnh núi phía trên đêm ly thiên buông vân cuồng thực không hữu hảo mà nhìn thẳng kia mấy cái càng thêm tiếp cận tiểu hắc điểm anh tuấn khuôn mặt hiện lên nhàn nhạt cuồng ngạo khinh miệt chi ý một cổ hồn hậu hơi thở từ nam nhân trên người rộng mở tản mát ra đi lôi đình một tiếng rung trời hét lớn cấp bản tôn lại đây kia mấy cái không trung điểm đen nghe nói này thanh âm không hẹn mà cùng đều là run lên do dự hảo một trận, mới tiếp tục hướng về bên này run rẩy mà mà đến. Đứng ở đêm ly thiên bên cạnh người, vẫn cuồng không khỏi âm thầm giật mình. Đây mới là người nam nhân này gương mặt thật, giống như vương giả cao cao tại thượng, tùy tính mà cuồng vọng, không dung người khiêu khích chính mình tôn nghiêm, đối chính mình khinh thường mà đổ vật coi làm con kiến, cùng nàng tính tình đảo thực sự có vài phần tương tự. Mấy người kia cũng đều coi như cường đại cao thủ, tới phụ cận, thân ảnh mới dần dần hiện hiện ra là bốn cái người áo đen còn có một cái áo bảo trắng thanh niên, bốn cái người áo đen diện mạo kỳ xấu vô cùng, đều ở trúc tia chi cảnh. áo bảo trắng thanh niên đảo còn tính tuấn lãng, cũng ở thanh trúc chi cảnh. vân quang vừa thấy đến bọn họ, đáy mắt tức khắc hiện lên một sợi kỳ dị sáng giỏi, nghĩ tới lúc trước kia minh phi trưởng lão một đoạn lời nói, kia một tiếng trúc chạm canh gác lúc sau, vân quang liền biết tần gia sẽ có viện bình, bất quá không nghĩ tới cư nhiên là bốn cái công lực không yếu trúc tia cao thủ, hẳn là chính là cái kia tần gia mặt khác một vị công tử mang đội ngũ đối phương thật đúng là để mắt chính mình. Bất quá thực đáng tiếc, hiện tại nàng bên người có một cái tiện nghi bảo tiêu, muốn động nàng, đến hỏi trước hỏi đêm ly thiên đồng ý không đồng ý. Kia năm người dừng ở nơi xa, cùng đêm ly thiên cùng vần cùng xa xa tương vọng, lại tựa liền đầu cũng không dám nâng, chỉ đem đầu ép tới thấp thấp, không hẹn mà cùng mà cùng kinh nói. gặp qua tả tôn đại nhân, nga các ngươi nhận thức bản tôn đêm ly thiên đỉnh mày một chọn, thần sắc hòa hoán một ít. gia sư hàn hữu tôn, cùng tả tôn đại nhân thuộc về đồng môn. Ta thường xuyên nghe ra sư nhắc tới tả tôn đại nhân áo bào trắng thanh niên nôm nớp lo sợ điệu đạo, trong lòng lại là mắng đã chết cái kia thổi còi hôn đảng trưởng lão, muốn thổi còi cũng không cần như vậy cấp thá không thấy được này tôn sắt thần chính chờ ở trên đường sao cái này đụng vào hắn khẩu thượng, chạy cũng không dám chạy, xuất sư bất lợi, quả thực đen đuổi tới rồi cực điểm. Đêm ly thiên lại nga một tiếng, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, khó trách ngươi tuổi còn trẻ liền có này thân tu vi, nguyên lai là hàn á liên cái kia lão yêu phụ dạy ra, Ân quả nhiên không hổ là lao yêu phụ dạy ra một cái tiểu yêu vật. ngươi đảo cấp bản tôn nói một chút kia lão yêu phụ nói bản tôn cái gì bà ngoại yêu phụ áo bào trắng thanh niên chỉ cảm thấy một cổ khí vọt tới thiên linh cả khuôn mặt tức khắc chướng đến đỏ bừng rồi lại không dám ra ngự phản bác chỉ có thể đem chính mình nghẹn đến mức chết khiếp túi đầu ngượng ngùng cười nói đó là đó là có thể bị tả tôn đại nhân xưng là tiểu yêu vật, chính là ta tần sa chi vinh hạnh tả tôn đại nhân cùng ra thế thật là hữu nghị thâm hậu Bực này thân thiết xưng hô cũng chỉ có tả tôn đại nhân có thể gọi. Gia sư luôn luôn đối tả tôn đại nhân rất là ngưỡng mộ, thường xuyên khen ngợi tả tôn đại nhân võ công cái thế, tuấn mỹ phong lưu, chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử. Những lời này nguyên bản là một câu vớt mông ngựa nói, chính là lại lập tức vô vào trên chân ngựa, đem ly thiên kiếm mi dựng ngược, tức giận quát, đánh giám ngươi cho rằng bản tôn là cái kia dâm tà lao yêu phụ, phong lưu cái dám bản tôn từ trước đến nay giữ mình trong sạch bản tôn tuấn mị không tuấn mị không tới phiên nàng tới bình luận tưởng tượng đến nàng đối bản tôn như hổ dình mùi bản tôn liền ghê tưởng tần sa chi bị phun đầy đầu đầy cổ nước miếng cơ hồ tức giận đến muốn chết lại là toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra sợ cái này tính tình cổ quái một cái không hài lòng liền thật sự chụp đã chết chính mình chỉ phải nhắm lại miệng im miệng không nói đem đầu rũ đến càng thấp bốn cái trúc tía trưởng lao đua đã sớm héo liền cái rắm đều phóng không ra vân Cuồng âm thầm cười đến cơ hồ rút gần Đêm ly thiên cũng thật tài tình làm cho nhân gia cấp dưới mặt một ngụm một cái lao yêu phụ liền nửa điểm mặt mũi cũng không cho quả nhiên là bá đạo cực kỳ uy phong chi đến nàng thích đại ca nếu là vị công tử này đều bị gọi tiểu yêu vật ta đây lại muốn gọi là gì đâu vân quần nhàn nhạt liếc quá kia năm người đột nhiên nhướng mày cười đối với đêm ly thiên thanh thúy hỏi người đêm ly thiên lực chú ý thành công chuyển rời đến vân cùng trên người khuôn mặt tuấn tú mỉm cười khẳng định tán thưởng nói ngươi đương nhiên là tiểu tiên nữ kia năm người lúc này mới phát hiện Đêm ly thiên bên cạnh người thế nhưng còn có một người không hẹn mà cùng tò mò mà nâng nâng đầu, đánh giá qua đi, này vừa nhấc đầu, lập tức sôi nổi đôi mắt đổ ra, trong lòng một mảnh chấn động, một đôi mắt không bao giờ chịu chính mình khống chế. Tần Sa chi cơ hồ dại ra mà nhìn thẳng đỉnh núi cái kia bạch đi rẻ thiếu nữ, một cái tuyệt thế xuất trần mỹ lệ bóng dáng chiếu vào hắn trong mắt, thiếu nữ kiểu nhan thượng còn mang theo nghịch ngợm tươi cười, linh động đáng yêu, giống như thiên tiên, tần Sa chi trái tim tựa như bị hung hăng nắm một phen mê say mà nhìn chằm chằm thiếu nữ vô pháp tự kiềm chế như vậy tuyệt đại phong hoa đủ để cho thiên hạ bất luận cái gì một cái nam tử vì này điên cuồng không người nhưng ngăn cản đêm ly thiên thoáng nhìn hắn nhìn chằm chằm vân cuồng ánh mắt thế nhưng không thể hiểu được chính là một trận khó chịu tức giận chi sắp hiện ra ở trên mặt hận không thể lập tức đem tiểu tử này thiên đao vạn quả ném tới trong địa ngục vĩnh không siêu sinh màu đen quần áo đông dưng vừa động mắt thấy một cổ trận gió liền phải chém ra tay đi đại ca vân cuồng lại thanh thúy mà kêu một câu đột nhiên ôm chặt người nào đó một cái cánh tay hắc đồng trung quang hoa lưu chuyển doanh doanh cười nói chúng ta trước hết nghe nghe vị công tử này tới đây có việc gì sao sao đối hiện nay tám đại tông môn tiểu mội có biết một vài tần ra thế lực tại đây dọc theo đường đi như thế quảng đại nói không chừng có thể giúp đại ca tìm được ngươi người muốn tìm đâu chém ra đi tay ngạnh sinh sinh dừng lại đêm ly thiên phản phất vô pháp cự tuyệt vân cùng bất luận cái gì yêu cầu hơi suy tư ân một tiếng hẹp dài khí phách hắc đồng đảo qua tần xa chi mặt Cảnh cáo ý vị thập phần rõ ràng. Tần Sa Chi năm người nhìn thấy đêm ly thiên huy tay háo liền biết không hảo, trong đầu một trận nổ vang hồn phi phách tán, còn tưởng rằng chính mình liền phải như vậy xong rồi. Ai biết trước mắt thiếu nữ lại thế bọn họ giải cái này lại vây, không khỏi đều là một trận cảm tạng, hảo cảm tăng nhiều. Tần Sa Chi tâm tự kích động mà thầm nghĩ, nàng quả nhiên là cái tiểu tiên nữ. Lại không biết, cái này tiểu tiên nữ thực tế ở mất đi nhân tính táng tận thiên lương mà tính kế bọn họ, bản tính như ý chính gõ đến len ken rung động làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện mà hướng nàng đấy nhảy, đều sắp bị bán, còn ở vì nàng đếm tiền, nhắc mãi nàng là thật tốt một người. Chỉ là, đêm ly thiên vì cái này thiếu nữ bày ra ra phẫn nộ tuyệt phi người bình thường chịu nổi, tần Sa chi nhất biên kỳ quái lưu lạc thiên hạ tả tôn bên người khi nào nhiều ra một cái như vậy nữ tử, một bên không tha mà rời đi đôi mắt, lấy lòng nói, tả tôn đại nhân, như có yêu cầu ta chờ hỗ trợ chỗ, ta chờ nhất định đạo nghĩa không thể chối từ đừng nói là tìm hai người, chính là đào giống một ngọn núi ở ta tần ra trong phạm vi cũng tuyệt phi về khó vậy các ngươi liền giúp bản tôn tìm xem liếu vân cuồng cái kia tiểu vương bắt đàn đi đêm ly thiên khẩu khí bất thiện nhàn nhạt phân phó nói liêu vân cuồng tần ra năm người tức khắc một trận kinh hô suýt nữa mừng đến nhảy lên trần tới âm thầm hô to may mắn cái kia đáng thương liếu vân cuồng thế nhưng cùng đêm ly thiên từng có tiết này quả thực chính là tìm tới diêm la vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ a Đêm ly thiên là người nào ma môn đệ nhất cao thủ đó là xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng không quá hơn nữa hắn luôn luôn hành sự tùy tâm sử dụng, cũng không buông tha bất luận cái gì một cái nhìn không thuận mắt, có thể bị tả tôn đại nhân như thế nhớ thương mắng to tiểu vương bất đản người này còn sẽ có đường sống sao. Như thế nào, các ngươi không muốn đêm ly thiên thấy mấy người phản ứng kịch liệt, đôi mắt nguy hiểm mà nhau lại. Không không không lo nhiên không phải, chúng ta nguyện ý chúng ta một vạn cái nguyện ý tần xa chi vội vàng khẩn khẩn trương trương mà nói trên mặt liệt khai đại đại ý cười, tả tôn đại nhân có điều không biết chúng ta chuyến này chính là vì chặn giết liễu vân quầng tiện đường đi trước cửu tiên cốc tham gia mười năm ý nghĩa sẽ cái kia liễu vân Cùng cực kỳ đáng giận hưu tôn đại nhân phân phó chúng ta nhất định phải đem chi trừ bỏ tần gia đang đi tới cửu tiên cốc trên đường đã tới xuống thiên la địa võng chỉ cần kia liễu vân quầng vừa hiện thân tùy thời đều sẽ có người trúc chạm canh gác thông chi mới vừa rồi ta chờ chính là nghe thấy được phía trước trúc chạm canh gác mới đuổi lại đây liễu vân quầng đã ra khỏi thành Lại là cái cực kỳ thấy được người, này một đường chúng ta có rất nhiều cơ hội. Chặn giết đêm ly thiên khịt mũi coi thường, liều vân cuồng bên cạnh người có cái tuyệt thế cao thủ, các ngươi cho rằng chặn giết hữu dụng cái kia cao thủ võ công thậm chí không ở bản tuân dưới, các ngươi gặp gỡ, chỉ có đường chết một cái. Vân cuồng ở bên cạnh không được gật đầu, nghiêm túc nói, cái kia cao thủ nhưng lợi hại đâu, tay áo vung lên là có thể huy chết các ngươi, ta có thể thề với trời tuyệt đối không có nói sai ta thật sự không có nói sai ta bên cạnh đích sắc có cái tuyệt thế cao thủ tiện nghi bảo tiêu liền ở trước mắt các ngươi tần sa chi đám người không cầm ánh mắt run lên kinh ngạc lên bọn họ biết tả tôn hành sự tùy tính nhưng lại khinh thường nói dối mà trước mắt cái này tiểu tiên nữ càng không giống như là cái sẽ nói dối người tức khác hai ra một tiếng mồ hôi lạnh trách không được liễu vân cùng một cái trúc tía cao thủ có thể giết chết tần ra nhiều như vậy cao thủ nguyên lai like có chỗ rửa a xem ra việc này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn nhanh đi bẩm báo ra chủ cùng nam hạc trưởng lão đem chặn giết tuyến rút lui. Tần Sa chi trầm ngâm một chút, đối một cái người áo đen ngưng mắt nói. Ai ngờ Vân Quang lại đột nhiên đứng ra, vầy vây tay, nhẹ giọng cười nói, Thần công tử, rút lui đảo không cần, ta đại ca đã có thể ở chỗ này, các ngươi không được. Chẳng lẽ ta đại ca còn không được sao chúng ta đi theo các ngươi cùng các ngươi cao thủ hội hợp đến cùng nhau, chỉ cần các ngươi tìm được Liêu Vân Quang người tạm thời án binh bất động, sớm thông cáo, ta cùng đại ca chạy đến. Hơn nữa các ngươi còn sợ không thể đưa bọn họ đánh đến thần hồn sợ tán. Vân Quỳng quay đầu, đối đêm ly thiên chớp chớp mắt lại nói, đại ca, chúng ta một đạo đi xem đi, tùy thời có thể thu được cái kia liếu Vân Quỳng tin tức, hơn nữa chúng ta cũng là hướng cửu tiên cốc đi, đối sao? Tần Sa Chi chỉ cảm thấy chính mình giống như tới rồi thiên đường, trước mắt cái này tiểu tiên nữ phảng phất là trên thế giới thân thiết nhất đáng yêu nhất người, cư nhiên như thế trợ giúp chính mình, nếu không phải có nàng. Chính mình muốn mượn sức đến đêm ly thiên, cái này cao thủ căn bản là người si nói mộng á tần xa chi nhìn cái kiêu màu trắng tinh tế thân ảnh, quả thực cảm động đến rơi nước mắt. Tả tôn đại nhân, nếu là đại nhân nguyện ý ra tay tướng trợ, tần gia quyết định cảm ơn bất tận tả tôn đại nhân có cái gì yêu cầu, ta chờ vượt lửa qua sông, không chối tử. Cảm ơn nói, liền cho ta đại ca lộng mấy đàn có một không hai rượu ngon tới, tần công tử hẳn là có thể làm được đi vân cuồng khôn khéo mà ánh mắt chuyển động, cười tủm tìm nói. Đó là đương nhiên tần xa chi lần thứ hai vô cùng cảm động, thiên A, trên thế giới thế nhưng có tốt như vậy người như thế dễ dàng liền bán một cái nhân tình cho hắn, còn có so nàng càng thiện lương nữ tử sao thật không hổ là xuất trần tiên tử A. Tần xa cảm giác kích nàng đồng thời, đêm ly thiên cũng là một trận thư thái, hắn bản thân liền đem tiền tài coi như vật ngoài thân, nhân tình càng là chê cười, còn có cái gì hắn đêm ly thiên làm không được sự tình sao chỉ có rượu ngon, là hắn yêu nhất, vân cùng một ngữ nói chung, toàn vô lệch lạc. Tức khắc làm hắn cảm thấy nàng vô cùng cha tâm. Đêm ly thiên gật đầu đáp, liền y y muội tử lời nói. Nghĩ nghĩ, đột nhiên lại giữ chặt vân cuồng, từ trong tay háo móc ra một khối lồ mỏng, mềm nhẹ mà thế nàng che mặt, cười nói, bất quá, mọi tử ngươi đến che mặt. Tần Sa chi mới vừa rồi kia chờ ánh mắt thật sự làm đêm ly thiên có điểm an vị, một đường đi xuống đi, nàng tuyệt sắc dung nhan không biết muốn đưa tới nhiều ít ánh mắt đâu, đêm ly thiên rất muốn tìm một chỗ đem nàng giấu đi, trừ bỏ hắn tốt nhất hai đều không cần thấy. Chính là này lại thật sự không quá hiện thực, chỉ phải ra này hạ sách. Chỉ là, mới vừa bị kín xa khăn đánh giá nàng, đêm ly thiên liền hối hận. Dù cho bịt kín mặt, vân cùng cũng như cũng là một thân linh khí, thoát tục đến cực điểm, kia một tầng lụa trắng càng thêm vài phần thần bí, gió nhẹ vừa động, duyên dáng mặt bộ khúc tuyến liền thấu ra tới, quả thực so không che mặt còn muốn mê người, tần xa chi đám người lại lần nữa xem đến mắt đều thẳng, đêm ly thiên tức khắc cảm giác được cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống. Buồn bực đến cơ hồ muốn đi một đầu đâm chết. Nhìn cái gì mà nhìn còn không mang theo lộ đêm ly trời giận trừng mắt nhìn những người này liếc mắt một cái. Là là là tần xa chi đám người vội vàng về phía trước đi đến, sợ lại xem một cái liền không nghĩ đi rồi. Vân cuồng cười ngâm ngâm mà cùng đêm ly thiên một đạo theo sau, ánh mắt chớp động, trong lòng cười thầm. Ta ăn uống nhưng rất lớn, quang giết các ngươi như thế nào đủ phóng tiểu ngư, câu cá lớn, ta đảo muốn nhìn tần ra cao thủ bị một lưới bắt hết sau. Hàn lao yêu bà ngươi sẽ là cái cái gì biểu tình mươi 82 cấu kết với nhau làm việc xấu, không trung tĩnh làm, vạn dặm không mây, giống như một khối cực đại làm thủy tinh, sơn thủy xanh biếc, thanh triệt thông thấu, như thơ như họa. Thương giang phía trên, lớn lớn bé bé con thuyền không nhanh không chậm mà ngược dòng mà lên, nước sông thao thao, hai bờ sông xanh ngắt thanh sơn nhưng già, đầu tiếu nguy nga, nhất phái bao la hùng vị khí thế, trong núi thỉnh thoảng một hai tiếng vượn minh điệu đề, phá lệ trong trẻo dễ nghe. Một đường đi tới đã có hơn phân nửa tháng. Vân Quỳng đoàn người vẫn luôn không có thám thính đến về liêu Vân Quỳng tin tức, liền vẫn luôn tiêu giao đến bây giờ. Hôm nay buổi sáng, mọi người tới tới rồi thương giang, Vân Quần thế mới biết, đi cửu tiên cốc con đường thế nhưng là cần phải đi một cái thủy lộ. Thương giang vùng từ trước đến nay không thế nào an ổn, lục lâm đạo phỉ mọc lan tràn, ít có người yên, nhưng là hiện giờ này một con sông thượng lại náo nhiệt phi phạm, không cần hỏi cũng minh bạch. Những người này tất nhiên đều là tương đồng mục đích, đi trước cửu tiên cốc tham gia 10 năm một lần y địa sẽ cựu tiên cốc lực ảnh hưởng cực kỳ rộng khắp không ngừng là sơ sơ tán tán chín tông người một ít độc hành hiệp cùng lãnh đời cao thủ cũng sôi nổi đi trước dù cho không vì cướp lấy linh vật cũng muốn cùng cựu tiên cốc như vậy võ lâm thánh địa kéo lên điểm quan hệ đầu thuyền phô một chương chiếu vẫn cùng cùng đêm ly thiên sóng vai ngồi trên này thượng hai chân đãng ở thân thuyền ở ngoài nhàn nhã đàng thiếu, nên diện mà đến phong đem hai người quần áo về phía sau thổi bay phát họa ra hai người hoàn mỹ điện hình nam càng thêm tuấn lãng nữ càng thêm là nước giống một đôi thần tiên quý lữ cùng đêm ly thiên ở bên nhau cảm giác là thả lỏng nhẹ nhàng thậm chí không cần đi suy xét sẽ có cái gì phiền thoái bất luận cái gì vấn đề ở cái này nam nhân trước mặt đều tựa một đĩa tiểu thái một bàn tay liền có thể nhẹ nhàng giải quyết tùy tâm sở dục tự do tự tại vẫn cùng tương đương thích như vậy cảm giác mấy ngày này hai người càng thêm thân mật thục lạc Trung quanh đầu thuyền đuôi thuyền thậm chí rất nhiều khoang thuyền nội đều truyền đến sôi nổi coi tê vì này dị thường đoạt mắt một nam một nữ kinh ngạc cảm thán không thôi tán thưởng thưởng thức chung quanh phong cảnh, vân quang không nghĩ tới chính là, hôm nay phong núi non bên trong thế nhưng sẽ có như vậy một cái rộng lớn đại giang, hơn nữa có như vậy kỳ dị cảnh sắc, giống như là trường giang tam hiệp, hai bờ sông thanh sơn tương đối ra, cô phàm một mảnh ngày biên tới, thế gian thực sự có như thế cảnh đẹp, xem ra vãng tích ta bỏ lỡ đồ vật quá nhiều, khuôn mặt tuấn tú hưng nhuận, vân quang tán thưởng mà lẩm bẩm ngâm nói, hắc mâu trung đã là một mảnh mê say, trách không được cổ nhân thích gửi gắm tình cảm sân thủy đang ở thiên nhiên chung tâm linh sẽ không tự chủ được mà chịu này cảm nhiễm đây là một loại linh hồn thượng rung động từ kiếp trước đến kiếp này nàng cơ hồ đều là ở nguy cơ bên trong lớn lên căn bản không có thời gian cùng tâm tư đi xem xét một chút thiên nhiên tốt đẹp lúc này chỉ cảm thấy một lòng giống như bị thuần tịnh cam tuyền tẩy sạch mát lạnh thoải mái dâng lên một cổ khó có thể kể ra cảm động hảo thơ hảo câu mọi tử thật đúng là hảo văn thải đêm ly thiên vỗ tay tán thưởng rộng rãi cười rút ra bên hông tiểu hồ lô tùy ý mà uống một ngụm rượu ngon Trong mắt ánh sao chợt lóe rồi biến mất, nhìn về phía nơi xa địa Hùng, cực phú từ tính ngự thanh trầm giai nói, trên đời này cảnh đẹp tuyệt không ngăn này đó, giống phương Đông Đĩa Mạc Đại Mạc, phương Tây Thương Manh Cao Nguyên, phương Nam Xích Hải, phương Bắc Đại Tuyết Sơn, mỗi một chỗ đều là nhân gian kỳ cảnh, này đó địa phương ngươi. Không có tự mình đi qua, liền sẽ không minh bạch trong đó chân chính ý nhị, vài thứ kia, ngôn ngữ rất khó biểu đạt ra tới, chỉ có người lạc vào trong cảnh mới có thể cảm giác được trong đó thư vị đừng ngươi phát hiện ngươi xa vào trong đó đã chịu chấn động thời điểm mới có thể minh bạch đại ca nói như vậy ngươi đi qua rất nhiều địa phương vân cuồng hưng phấn mà hỏi hát đồng trung hiện ra một mảnh hướng tới chi xác đêm ly thiên ôn nhu mà sờ sờ năng đầu cười nói đương nhiên đại ca sinh ra này 40 năm hơn cơ hồ đi khắp thiên hạ ngươi nếu là thích về sau đại ca có thể mang theo ngươi đồng hành tuyệt sắc nam tử khó gặp nhu tình làm người cảm động vân cuồng dựa vào bờ vai của hắn sờ sờ cái mũi nếu có điều trị kia yeah. ta về sau nếu là làm cái gì không tốt sự tình, đại ca không được giận ta. Đại ca như là như vậy lòng dạ hẹp hòi người sao đêm ly thiên cho mi, ôm nàng bả vai rộng rãi mà cười, ở tự nhiên trung nộ đến thiên đạo, theo đuổi võ đạo cảnh giới cao nhất, đại ca tâm sáng sớm liền nhớ không được như vậy nhiều thị thị phi phi, đại ca chỉ biết ngươi là tốt nhất, khác cái gì cũng không quan trọng. Vân cuồng không cấm ngạc như nói, võ đạo cảnh giới còn cùng này có quan hệ. Đêm ly thiên trường lớn lên tóc đen ở gió mạnh trung tùy ý phiêu đ cả người bỗng dưng liền trở nên không chân thật lên tựa hồ sẽ hòa tan ở trong gió dường như trầm thấp tiếng cười chuyển tới vân cuồng nhĩ bạo đối nàng nói lặng lẽ lời nói tiểu nội tử ngươi phải biết rằng võ đạo cảnh giới cùng một người tầm mắt có rất lớn quan hệ tiến bộ mấu chốt không ngừng là hắn trí tuệ thiên phú còn có tâm cảnh kỳ thật võ đạo cùng thiên đạo cực kỳ sắp xỉ ngộ thiên giả ngộ võ cũng, nếu ngươi không thể chân thật mà tiếp xúc thiên đạo mà là giả tưởng với chính mình trong đầu liền rất khó được đến đột phá kỳ ngộ có đôi khi Chỉ cần như vậy một cái kỳ ngộ, liền sẽ về phía trước bước ra một đi nhanh. Đưa ngươi dung nhập tự nhiên bên trong, cảm nhận được thiên địa huyền liền diệu, ngươi sẽ phát hiện, thế giới này xa so ngươi tưởng tượng đến còn muốn mổ, còn muốn vô tình. tiêu cảm khái thanh âm tiếp tục bay tới lại đây, ngay sau đó lại tiêu tán ở không trung, đừng tưởng rằng chúng ta rất lợi hại, kỳ thật cùng thiên nhiên vô cùng uy lực so sánh với, chúng ta như cũ cái gì đều không phải. Ở thiết mạc Đại Mạc Hắc Bao Cát Trung, ở cao nguyên sông băng Lưu động hạ ở trên biển gió lốc, ở đại tuyết sơn tuyết lở trước mặt, một cái lại lợi hại võ đạo cao thủ cũng sẽ dễ dàng mà vứt bỏ tính mạng, cho nên chỉ có tự nhiên mới là chân chính vĩ đại cường đại. bất luận là đêm ly thiên vẫn là vân cuồng đều là cuồng vọng, nhưng mà bọn họ cuồng vọng lại vĩnh viễn đều không phải mù quáng, là sự thật, đêm ly thiên liền sẽ thừa nhận, mà không phải một nguội tự đại. dung nhập tự nhiên vân cuồng lẩm bẩm than nhẹ, cảm kích mà đối đêm ly thiên đầu qua đi một cái nhìn chăm chú, nàng biết hắn đây là ở trợ giúp nàng nói cho nàng một ít làm tiền bối tâm đắc, này một đường tới hắn vẫn luôn ở võ học thượng chỉ điểm nàng, lấy đêm ly thiên kinh nghiệm cùng ánh mắt, chỉ cần hoặc nhiều hoặc ít nói thượng một chút, là có thể lệnh vân cuồng được lợi không ít. Vân cuồng ai đầu nhỏ, lộ ra suy nghĩ sâu xa chi sắc, rồi mắt trông về phía xa, giao xem nước sông cuồn cuộn mà đến, như vạn mã lao nhanh mà ủ ủ rung động, một cái đại gia nguyện vốn lượn diên thẳng đến thiên bạo phảng phất vô biên vô hạn, trong ngực đốn giáp một mảnh sáng ngời, phảng phất có thứ gì rộng mở thông suốt, thuận lợi nối liền toàn thân nội lực cấp tốc vận chuyển hương phấn lên hít sâu một hơi vân cuồng chỉ cảm thấy bỗng nhiên trì gian nàng trong lòng đã bao dung toàn bộ thiên địa chính mình thật giống như ngày đó không chung chim bay tiêu dao tiêu sái lại vô gánh nặng nhịn không được xoay người dựng lên cất giọng ca vàng biển cả cười thao thao hai bờ sông chiều, chìm nổi tùy lãng nhớ sáng nay trời xanh cười sôi nổi trên đời chiều ai phụ ai thắng được trời biết hiểu giang sơn cười mưa bụi dao đào lãng đào tẫn hồng trần thế tục biết nhiều ít Thanh phong cười, thế nhưng trọc tịch liêu, hào hùng còn thừa một khâm văn chiếu, dẻo dắt buôn phóng thanh âm ở thật dài hẻm núi chi gian không được tiếng vọng. Bốn phía con thuyền sôi nổi đỉnh chú đi tới bước chân, không tự giác liền tại đây con thuyền nhỏ bên cạnh bài khai đội ngũ, bất quá một khắc công phu liền cơ hồ ngăn chặn rộng lớn ra mặt. Trong khoang thuyền người gấp không chờ nổi mà chui ra, khoang thuyền ngoại người đối với kia trên thuyền nhỏ bạch đi thiếu nữ đầu đi cực nóng coi tê từng trường trên mặt tất cả đều là kinh dị tán thưởng tri sắc. Ở nàng tiếng ca bên trong phảng phất đã bị lạc tự mình. Khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian nào đến vài lần nghe. Tần xa chi đám người nguyên bản bị đêm ly thiên chạy tới khoang sau, đột nhiên nghe được một trận dễ nghe tiên âm, nghe xong một trận thế nhưng là từ chính mình đầu thuyền truyền ra tới, vội vàng lén lút mà ở khe hở chung nhìn liếc mắt một cái, đôi mắt tức khắc lồi ra tới, thành mấy khối đầu gỗ, lại sẽ không động. Thiếu nữ mở ra hai tay, đứng ngạo nghệ đầu thuyền, cuồng phong lướt qua, Trên người bạch y hề về phía sau lẫm lâm phiêu khởi, phong tư hiểu điệu, đầy người linh khí, đón ánh nắng, nhìn qua thế nhưng so với kêu miếu thờ quan âm bổ tắt còn muốn thanh khiết. Đêm ly thiên lần thứ hai bị bên cạnh người thiếu nữ kinh diễm một phen, hảo một cái cười tự, cười ra nhiều ít tang thương nhiều ít phong vân, cười xem thương sinh, mọi người đều say ta độc tỉnh. Hắn trong lòng nhất thời cũng là vạn trượng hào hùng, chí khí đầy cõi lòng, nhịn không được cùng nàng cùng nhau lên tiếng ca đến, biển cả cười, thao thao hai bờ sông triều. Chìm nổi tùy lãng nhớ sáng nay. Trời xanh cười, sôi nổi trên đời chiều, ai phụ ai thắng được trời biết hiểu. Giang sơn cười, mưa bụi dao, đào lãng đào tận hồng trần thế tục biết nhiều ít. Thương sinh cười, không hề tịch liêu, hào hùng còn tại si ngốc cười cười. Sướng bãi, một nam một nữ ngồi xuống vừa đứng đồng thời điên cuồng cười to, thanh âm to lớn văng dội truyền ra đi rất xa rất xa, chỉ đem không trùng chim bay cung cả kinh lạc định, trong nước con cá cũng chấn đến nhảy ra mặt nước, hẻm núi trong tiểu thiên địa trừ bỏ tùy ý tiêu xái dũng cảm si cuồng tiếng cười lại không có vật gì khác chung quanh lớn lớn bé bé con thuyền đã ở bọn họ con thuyền bên cạnh vây quanh một cái vòng lớn tử liền phía trước con đường cũng bắt đầu không thoải mái vân cuồng lại tựa không chỗ nào phát hiện hắc đồng nhắm chặt lụa trắng bao trùm hạ môi bóc một mặt kỳ dị đạm nhiên ý cười phảng phất không có nghe thấy bốn phía sôi nổi bạo khởi vỗ tay gieo hò hoan hô trầm trồ khen ngợi trong lòng là mọi thanh âm đều im lặng một mảnh linh hoạt kỳ hảo đông dương bước ra một bước thân thể trước phiêu Vân Cuồng ở bốn tòa kinh hô bên trong nhảy đến giang thượng, mũi chân một chút mánh liệt nước sông, thân thể nương này một chút sức nổi gió lốc xoay người thẳng thượng, quanh thân trên mặt sông phanh phanh phanh, phanh liên tục vài tiếng. ở nàng bốn phương tám hướng kích ra mười hai đạo màu trắng tận trời có nước, một cổ cuồng vọng hồn hậu hơi thở đột nhiên bùng nổ, thẳng tới phía chân trời. Thiếu nữ ở bọt nước phụ trợ hạ càng thêm trung linh thần. Tú, các con thuyền thượng lại lần nữa một mảnh lặng ngắt như tờ. Tần Sa chi rủi rủi mắt, không khỏi quái kêu một tiếng, gặp quỷ đây là cái gì? Giờ này khắc này, trong mắt rơi trên mặt đất, hô to gặp quỷ làm sao ngăn hắn một người. Trong sông thiếu nữ đã là lạc định mặt nước, quỷ dị chính là, nàng thế nhưng không có chìm xuống, mà là liền như vậy nhẹ nhàng mà đứng ở trên mặt sông, đối dưới chân quần cuộn nước sông làm như không thấy, như dẫm trên đất bằng, tựa như đứng ở trong nhà đình viện như vậy nhàn nhã, phảng phất nàng chạm địa phương không phải sóng gió mãnh liệt ra mặt. Trung quanh con thuyền thượng, phàm là lược thông võ học trạch đều bị khiếp sợ một cái tập võ trạch có thể đạp sóng mà đi chính là cực kỳ cường đại cao thủ nhưng mà đạp sóng là không có khả năng đình trú ở trên mặt nước có thể chỉ bằng thủy sức nổi liền ổn định thân thể không đến rơi xuống ngay cả chúc tía cao thủ cũng không được tần xa bên cạnh biên bốn cái chúc tía cao thủ đầu lưới thắt hai đến suýt nữa cắn bị thương chính mình một người một mông ngã ngồi trên mặt đất ngón tay mà chỉ vào nàng đức có nói mặc, mặc mặc mặc chúc mặc chúc bọn họ là gặp qua vân cuồng dung mạo đương nhiên nhìn ra này tiểu cô nương đại khái tuổi Vốn dĩ bọn họ không cảm giác được nàng võ học cảnh giới, còn tưởng rằng nàng chỉ là cái bình thường nha đầu, không nghĩ tới nàng thế nhưng là cái mặc trúc cao thủ. Thật là quá gặp quỷ nàng đến tột cùng là cái gì địa vị chẳng lẽ nàng cũng là cái lao yêu quái không thành tần xa chi minh tư khổ tưởng, bị chính mình hoảng sợ. Mở hát sâu thảm thúy hai trong mắt, đập vào mắt một mảnh thiên địa phản phất tản mát ra vạn trượng quan hoa, vẫn cùng chậm dai phun ra một ngụm trọc khí, như là đã trải qua một lần trọng sinh, cảnh giới điền thăng bước vào tân lĩnh vực cảm giác dị thường tốt đẹp ở một đám người dại ra dưới ánh mắt vân cuồng cực kỳ tiêu sái mà vây vẫy màu trắng ống tay háo, túc đạp nước sông từng bước một đi trở về trên thuyền trịnh trọng mà đối đêm ly thiên chân thành mà nói đại ca cảm ơn người nếu không có hắn một phen điểm hóa muốn mặc trúc chi cảnh còn cần thật lâu liền nàng chính mình cũng không dự đoán được này mấy tháng qua chính mình võ học tinh tiến giống như là ngồi hỏa tiễn dường như lập tức liền lẻn đến tình trạng này từ xưa đến nay đệ nhất quái thai Phi nàng mặc trúc. Từ vừa mới vân cuồng xoay người dựng lên một khắc bắt đầu, đêm ly thiên hẹp dài trong ánh mắt liền tràn ngập khiếp sợ hoảng sợ, không dám tin tưởng, bắt lấy tiểu hồ lô tay không tự giác nắm chặt, sau đó lại chậm rãi bung ra, tâm niệm liền lóe, cuối cùng bất đắc dĩ mà riêu, phó chư cười, muội tử, ngươi không cần phải cảm tạ ta, ngươi ngộ tính là ta này mấy chục năm tới gặp quá tốt nhất một cái, cảnh giới thượng đột phá chỉ là vấn đề thời gian, dù cho là cái kia vạn truyền miệng tụng đệ nhất. Công tử Liễu vân cuồng chỉ sợ cũng không bằng ngươi vân cuồng ánh mắt chật lóe vui tươi hớn hở mà cười rộ lên đại ca quá khen tiểu mội cố nhiên không kém bất quá sao đại ca trong miệng kia tiểu vương bắt đản hẳn là cũng là tương đương tốt đêm ly thiên dở khóc dở cười cơ hồ tưởng đêm này tiểu hỗn đản trảo lại đây đánh một đốn ngông trong lỗ mũi hừ ra một tiếng khí đang định nói cái gì con thuyền lại đột nhiên nhóng lên quải quá một đạo đường vòng trước mắt tức khắc rộng mở thông suốt con thuyền hướng tọa lạc ở bờ sông lâm sơn một tảng lớn trúc úc chạy tới Thiên minh sắc thái làm người cảm thấy trước mắt sáng ngời, vân cũng cảm thấy hứng thú lên, đó là địa phương nào. Đêm ly thiên khuôn mặt tuấn tú tức khắc thanh một nửa, vẫy tay một cái, tần sa chi liền thân thể không tự chủ được bay đi ra ngoài, lập tức bị hắn trộm trong tay, cả người bị nhắc lên, chỉ nghe đêm ly thiên bạo nộ gầm lên, ai cho ngươi đi loại địa phương kia còn không mau đem thuyền khai trụ. Khu khu tả tôn đại nhân, người nghe ta nói, tần sa chi liên tục thở dốc, vẻ mặt đau khổ thật cẩn thận mà nói. Đây là ta tần ra ra chủ chủ ý, mượn hưu tôn đại nhân địa bản triệu khai cái này anh Hùng Yến, chúng ta tần ra liền ở chỗ này tụ, tính tính nhật tử Liễu vân Quẩn khả năng cũng tới rồi nơi này, nói không chừng cũng tới thấu cái này náo nhiệt, chúng ta đây chính là vì tìm được đại nhân mục tiêu mới không thể không gian này hạ sách. Nói hiệu nói vượn Liễu vân Quẩn mới sẽ không đi nơi đó đêm ly thiên tiếp tục sắc mặt xanh mét. Tả tôn đại nhân, này nhưng nói không chừng, kia Liễu vân Quẩn cũng là cái nam nhân A hơn nữa. Nàng chính là phong lưu thành tánh thanh danh lan xa đâu, ta xem nàng có 99% đều sẽ đi tần xa chi nhỏ giọng lạng yên nói. Đêm ly thiên nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Trung quanh vừa thấy, đông đảo con thuyền quả nhiên lục tục đã bước lên kia phía địa phương, trận này thịnh yến thanh thế phi thường to lớn, trúc ốc trong ngoài bãi thực rượu, khắp nơi có thể thấy được hồng hồng lục lục gương mặt tươi cười nên người tiếu lệ nữ tử, tình cảnh tương đương quen mắt, vẫn cuồng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like nơi này thế nhưng là cái xanh biếc chi sắc rất là đẹp mắt bất quá phòng đồng quá mức đơn sơ tựa hồ chỉ là tùy ý dựng mà thành may mà mà chỗ một mảnh ao hãm huyền nhai có cao nhai che mưa chắn gió không đến mức có mưa rột chi ngu đối diện vân cùng mấy người trong mắt cao phòng thượng siêu siêu vẹo vẹo treo một khối bảng hiệu tên là quan hoa cư con thuyền đã là cập bờ chỉ nghe bên cạnh mấy cái lên bờ cường tráng nam nhân dâm loạn nụ cười dâm đã nghị luận sôi nổi nơi này thật sự có thể muốn làm gì thì làm không cần phụ trách nhiệm ra yên tâm Này quan hoa cư bên trong tất cả đều là đã chết cha mẹ không có người muốn con hoang, ái như thế nào cha đạp liền như thế nào cha đạp, nơi này người nột, đùa chết cũng không ai sẽ nói nửa cái tự, nghe nói mỗi đêm đều sẽ bị kéo đi ra ngoài một đám bị đùa chết đồ đê tiện. Trong đó còn có hai cái kỳ tích, một cái kêu phiêu duy, một cái kêu tùng trúng cười, này hai cái tao đàn bà không biết có cái gì đặc thù hồ ly tinh công phu, mỗi ngày tiếp khách cư nhiên còn có thể sống hảo hảo mà, không thể không nói, các nàng tao à, thật sự tao ra. Ngài nếu là đi quan hoa cư, này hai nữ nhân ngàn vạn không thể bỏ lỡ. Nghe thế loại đàm luận, đêm ly thiên một trường tuyệt sắc khuôn mặt tuấn tú đã thanh đến biến thành màu đen, vân quẩn cũng ra một thân đổ mồ hôi, hàn lao yêu phụ khai, quả nhiên không giống người thường A bên trong một đám đều cùng nàng giống nhau. Đại ca, chúng ta vẫn là đi xem đi, đừng làm cho tần công tử khó xử, hơn nữa tiểu mọi đối nơi này rất có hứng thú đâu. Nâng đầu hi hi cười, vân quẩn trong mắt lập lòe ánh sáng vô cùng thuần khiết. Tiểu quỷ tinh linh. Ngươi là lừa người chết không đền mạng đêm ly thiên nhịn không được chuyển qua đi một câu hầm hư nói, chính là nói đến mặt sau, rồi lại thay đổi hương vị, ngược lại tràn ngập bất đắc dĩ cùng sủng địch. Đại ca, ngươi sẽ giúp nhân ra sao vân cuồng một đôi mắt to chớp chớp, đáng yêu cực kỳ. Hắc hắc, ngươi không phải cái gì thiện bối, ta cũng không phải cái cái gì thứ tốt, hai ta đã sớm có thể cấu kết với nhau làm việc xấu. Đêm ly thiên bước chân bóng cằm, trên mặt nghiêm trang mà lạng yên cùng nàng chuyên âm, không bằng như vậy đi. Dù sao ta cũng không quen nhìn hàn lao yêu bà làm, quay đầu lại ta giết người ngươi phóng hỏa, ta quạt gió ngươi tới ru, ngươi xem coi thế nào. Vân cuồng kinh ngạc, lần đầu tiên nhận thức đêm ly thiên dường như, nàng thật không thấy ra tới, nguyên lai này cư nhiên so nàng còn âm hiểm đã đem phân công đều định đoạt đến như vậy hoàn thiện. Ngượng ngùng các vị thân, khả năng phóng xạ lâu lắm ta đôi mắt vẫn luôn sưng đỏ phát đau, bác sĩ nói chỉ có thể nghỉ ngơi nhiều, ta cũng không biết muốn quá bao lâu mới có thể hảo, đổi mới ta tận lực, chỉ nói nhiều như vậy mặt khác văn trung có chút đồ vật tương đối nhìn ra tới cười cười liền có thể cũng không nên tiết lộ thiên cơ nga hh chương tám mươi trừng trị yêu phụ thượng đến ngạn tới vân cuồng kéo đêm ly thiên một cái cánh tay thân thân mật mật bước vào một tảng lớn dòng người Trung, hai cái như thế đoạt mắt nhân vật tức khác thu hút đang ở trên bờ bận rộn tần gia nhân mã coi tê vừa nhìn dưới cơ hồ sở hữu ma môn người trong đều trừng thẳng đôi mắt há to miệng cảm hơi kém rất đến trên mặt đất nhặt không đứng dậy có lầm hay không người kia là tả tôn Tần có chi ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, cái kia luôn luôn cao cao tại thượng tính tình cổ quái động một chút trở mặt không biết người tả tôn đại nhân, liền phong tư quyến rũ hàn hữu tôn trướng cũng là trước nay đều không mua, lúc này cư nhiên đối với một cái nhìn qua còn không đến 20 tuổi tiểu nha đầu ôn hòa mỉm cười, trong ánh mắt tựa hồ còn có vài phần lấy lòng ý vị, hắn đôi mắt bãi công không thành. Mọi người không khỏi âm thầm sôi nổi cảm thán, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a lại ngạnh cục đá cũng sẽ đổi tính liền tả tôn đại nhân đều trượt chân đình trệ nữ tử này là ai trong lúc nhất thời con chúng ánh mắt đồng thời rơi xuống vân cuồng trên người tìm tòi nghiên cứu đánh giá còn có ghen ghét đêm ly thiên ở mấy chục năm trước đã bị dụ vì thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử không riêng gì một chương hoặc thế khuôn mặt tuấn tú kiện thạc giá người cùng thành thuộc gợi cả mị lực đối nữ tính tới nói quả thực là độc dược nguyên bản đứng ở tần gia gia chủ trước người đón khách một cái kiểu tiếu nữ tử trước mắt sáng ngời, vặn vẹo vòng eo đầy mặt tươi cười đi lên trước tới Vị này khách quan, nô gia tới bồi người đi nô gia chính là nơi này đầu bảng đâu so với cái này hoàng bao nha đầu không biết. Hảo nhiêu ít lần, khách quan muốn hay không thử xem. Vẫn còn ngạc nhiên mà nhìn nhìn cái này cả người chi phấn hơn đến người đầu vóc choáng váng nữ nhân, tướng mạo tục tằng, khó đăng nơi thanh nhã, hơn nữa trong xương cốt một cổ dâm tả hương vị như thế nào cũng không lớn át được. Hiện tại ra tới trang đúng giờ, hoàn toàn chính là một con cầm thú mặc vào người y đi chẳng ra cái gì cả. Loại này phong tư nàng như thế nào cũng dám đứng ra Vì thế, vẫn cùng rất là trần khẩn mà đối nàng cất cao giọng nói Cô nương, người ở đây lưu rất nhiều Ngươi vẫn là chạy nhanh về nhà đi thôi Lớn lên xấu không phải ngươi sai Nhưng là, ngươi chạy ra dọa người đã có thể không hảo a. Xung quanh dòng người đột nhiên quỷ dị mà một đốn Ngay sau đó chẳng phân biệt nam nữ một trận cười vang Đây là nơi nào toát ra tới tiểu nha đầu cư nhiên như vậy nham hiểm Thế nhưng nói được như thế lớn tiếng nguyên bản đêm ly thiên đã nguy hiểm mà nheo lại hẹp dài con người, lãnh nhìn thẳng nữ nhân này vừa nghe vân cuồng lời này thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sạc đến buồn cười đối vân cuồng nhận thức nâng cao một bước này tiểu quỷ tinh linh tựa hồ luôn thích dùng loại này đứng đắn biểu tình nói ra nói như vậy quả thực là tuyệt nhìn vân cuồng hảo ý gương mặt tươi cười nữ nhân suýt nữa bị tức chết qua đi căm giận một dậm chân cả giận nói ngươi cái này tiểu nha đầu thiếu tới trông mặt mà bắt hình rong ta nói cho ngươi ta phiêu duy sướng tiểu khúc Này thương giang lục lâm hảo kiệt không có một cái không vỗ tay trầm trồ khen ngợi ngươi cái này tiểu nha đầu mới hẳn là trở về theo hoa. Phiêu duy đêm ly thiên lông mày vừa động, nhàn nhạt, nhạt cười lạnh, nguyên lai chính là cái này quan hoa cư nội đầu bảng, nhưng lấy làm kỳ tích phiêu du cô nương à, không biết ngươi này thân mình cấp bao nhiêu người kỳ quá, bản tôn đối cái này đảo có điểm hứng thú, nếu không, ngươi nói xem. Mọi người lại là một trận ngạc nhiên, âm thầm đối đêm ly thiên sợ hãi lên, người nam nhân này quả thực như nghe đồn giống nhau. Hành sự tùy tâm sử dụng chỉ cần bất hòa hắn ý bất luận nam nữ mảy may không cho bất luận cái gì mặt mũi nói như thế nào vị này phiêu duy cô nương cũng là một nữ tử liền tính bất hạnh lưu lạc phong trần tổng còn có cảm thấy thẹn tri tâm như thế hỏi pháp liền tính là ra mặt lại hậu nữ nhân chỉ sợ cũng sẽ xấu hổ chết vị này khách quan nếu có đến lựa chọn chẳng lẽ phiêu duy cam tâm xa đọa ngươi nói như thế ta không cảm thấy thật quá đáng sao phiêu duy nhất khuôn mặt chướng đến đỏ bừng phảng phất bị thiên đại bị khuất túi đầu rơi lệ khiến cho mọi người đồng tình tả tôn đại nhân một nữ tử mà thôi cũng không cần quá mức so đo đi tần có trí ho khan một tiếng bất đắc dĩ mà đứng ra đánh cái này giảng hòa vân cuồng nhìn chung quanh một vòng trong mắt chuyển động đột nhiên lanh lảnh cười thế nhưng ở trước mắt bao người đối đêm ly thiên dơ ngón tay cái lên đại ca làm tốt lắm ta thích như vậy nữ nhân nguyên bản liền chết không đáng tiếc này quan hoa cư cũng bất quá là cái dơ bẩn chỗ đại ca nếu là đem chi hủy đi tiểu mọi cái thứ nhất vỗ tay gieo họ tức khắc cần có chi đám người đồng thời chấn động lộ ra kinh ngạc chi sắc cái này tiểu nha đầu cũng quá kiêu ngạo đi thốt ra lời này quả thực chính là chính mình hướng khẩu thượng đông trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích a quả nhiên bốn phía người hướng vân cuồng hai người phong tới tất cả đều là không quá tán đồng ánh mắt mà phiêu duy trong mắt tức giận xuất hiện oán hận nhìn thẳng vân cuồng thẳng dục đem chi thiên đao vạch quả tiểu cô nương mặc kệ các ngươi thân phận có bao nhiêu bô chính là ở nhân gia hai đầu bờ ruộng thượng liền phải sẽ tôn trọng người Tả tôn đại nhân võ công là bô nhưng như thế ngang ngược vô lý, sẽ vì thiên hạ anh hùng sở nhạo báng. Đúng vậy, một thế hệ hào kiệt thế nhưng khó xử một cái nhược nữ tử, tính cái gì anh hùng hào hán. Tiểu nha đầu, đây là võ lâm đại hội, không phải nhà ngươi hậu viện, thiếu tới chỗ này tiêu ngạo. Không biết là ai trước kêu một câu, ngay sau đó bốn tòa kêu gọi sôi nổi nổi lên bốn phía, trường hợp tức khắc loạn làm một đoàn. Tiểu nguội, ngươi đảo không cảm thấy đại ca quá mức đêm ly thiên tài lười đi để ý người khác nói như thế nào. Thấy vân cùng như vậy tán đồng, trong lòng vui tươi hớn hở, cánh tay thượng thiếu nữ xúc cảm truyền đến, một trận tâm thần nộn ngạo. Hát hát, đại ca kiến thức rộng rãi, tiểu mội cũng đều không phải là vô tri nữ nhân này tu tập âm dương thải bổ chi thuật, từ nàng làn ra màu sắc là có thể nhìn ra, ở loại địa phương này thần kinh bách chiến lại còn có thể sống hảo hảo, đều không phải là không có nguyên nhân. Hi hi, không biết những cái đó thượng nàng dường nam nhân ở song việc biết chính mình bởi vì bị nàng hấp thụ tinh nguyên giảm thọ mấy năm vĩnh viễn tuyệt hậu lúc sau có thể hay không tưởng trở về đem nàng băng thành thịt vụn Vân cùng nói được bình đạm không có gì lạ không hề cố tình chính là thanh nhâm lại cố tình to lớn vang dội đến toàn bộ quan hoa ở giữa nghe rõ ràng sở hữu trúc úc giống như là trang cái đại loa dư âm bốn đẵng. đêm ly thiên bừng tỉnh đại ngộ liên tục gật đầu đáp lời tiểu nội quả nhiên tuệ nhãn ngu huynh đã sớm biết hàn lao yêu phụ có như vậy một bộ thải bổ chi thuật hôm nay đi vào trong phòng liền cảm thấy này đó nữ tử thật sự thực không thích hợp không muốn cùng chi dây dưa tưởng tượng đến nữ nhân này mục đích là đem bản tôn hút khô bản tôn liền cảm thấy sởn tóc gáy không nghĩ tới các lộ hào kiệt thế nhưng thích cái này giọng thật là yêu thích đặc thù a bản tôn bội phục bội phục nói chuyện thời điểm đêm ly thiên đồng dạng cũng vận đủ nội kình hắn nội công so vân quần còn muốn cao thượng vài phần không riêng thụ hoa cư nội liền toàn bộ hẻm núi núi rừng đều chuyển ra đi một tảng lớn xa xa mà hồi âm nay cấu kết với nhau làm việc xấu hai người một đáp một sướng hiệu quả tức khắc không giống người thường. Tần gia mọi người không khỏi trận tròn mắt, các lộ anh hùng càng là dại ra, thời gian phản phất liền như vậy tạm dừng một chút, ngay sau đó, Quan Hoa cư nội truyền ra một mảnh giống giận kêu sợ hãi, chúc ốc chui ra một đống lớn quần áo bất chỉnh mặt mang sợ hãi chi sắc nam nhân, một bên chửi bậy một bên buôn đảo, thẳng thượng bến đò giá khởi thuyền nhỏ chạy trốn bay nhanh. Mẹ nó, thế nhưng là loại địa phương này, lão tử về sau không bao giờ tới. Nhất bang, cư nhiên muốn hút làm lão tử ta phi các ngươi cấp lao tử chờ lao tử dẫn người sao bình quan hoa cư này cầu nương dưỡng địa phương quân hung toàn kinh sôi nổi giận dữ mọi người đều biết ma môn tả tôn trời sinh tính cao ngạo trước nay khinh thường nói dối đêm ly thiên nói được ra vậy nhất định là sự thật lập tức đối với kia phiêu duy chính là một hồi mắng to trong lúc nhất thời trường hợp quả thực hôn loạn tới rồi cực điểm con mẹ ngươi chết lao tử còn muốn vì ngươi xuất đầu mẹ nó cư nhiên là loại này đồ đê tiện âm dương thải bổ mệnh các ngươi này đó nghĩ ra Tiện nữ nhân, ngươi con mẹ nó đi tìm chết. Chắc không được mọi người như vậy khí phiên âm dương thải bổ chính là thế gian cực hạn âm độc đồ vật, bị thải bổ giả liền tính là làm bằng sắt người cũng ăn không tiêu loại này đáng sợ công pháp, nhẹ thi đoạn tử tuyệt tôn, nặng thi mệnh tang đương trưởng, từ xưa đến nay chính là trong chốn võ lâm một đại hoa hại. Thêm chi nữ nhân này còn làm bộ làm tịch tranh thủ mọi người đồng tình, lúc này bị tố giác ra tới, càng là làm người lửa giận tận trời không thiếu nhân khí vẫn mà tùy tay tốn lên bên cạnh trên bàn trái cây rau dưa liền như vậy tạp qua đi phiêu duy mặt lộ vẻ hoảng sợ ý muốn chạy trốn bay nhanh mà lắc mình rục kiếm lại bị đêm ly thiên tay háo vung lên lăng không bốn đạo chân khí bay ra tinh chuẩn mà đánh gãy tư chi phiêu duy tức khắc hét thảm một tiếng té ngã trên mặt đất sợ hãi mà thẳng run run hà muốn hút khô bản tôn còn có thể bình yên chạy mất cũng quá không đem bản tôn để vào mắt đi đem ly thiên lệnh người sởn tóc gãy mà lạnh lùng cười đảo qua quần hùng chậm gì gì nói Nữ nhân này giao cho đại gia, đại gia tưởng như thế nào liền như thế nào đi. Quân hung vừa nghe, bất luận nam nữ già trẻ, lập tức sôi nổi gom lại khóc kêu cầu thiếu trên mặt đất phiêu duy bên cạnh người. Một thanh niên phi mà chiều nàng phun ra một ngụm nước miếng, lại hung hăng hướng nàng trên mặt dẫm một chân, xoay người mà đi. Mọi người sôi nổi noi theo, từng bước từng bước dẫm qua đi, bất quá trong chốc lát cái này yêu phụ mặt liền sưng thành đầu heo, tím tím xanh xanh, thật là thê thảm. Mọi người dẫm một vòng, mới vừa rồi thoáng yên ổn. Đều là cảm thấy hạ giận Tần có trí đầu đau muốn nứt ra Gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng liền này một áo Hàn á liên khổ tâm kinh doanh lên nơi này Phương từ nay về sau chỉ sợ cũng muốn trở thành lịch sử Này nếu là chuyển tới nàng lỗ thai Nàng phỏng trừng gái mũi đều phải bị khí vai rớt Này đáng chết phiêu duy Biết rõ tả tôn đại nhân cùng hàn Hữu tôn quan hệ ác liệt Cư nhiên còn đi trêu chọc hắn này Không phải tự tìm phiền tại sao Càng làm cho hắn buồn bực chính là Chúng anh hùng lúc này đều đã biết nơi này phương là hữu tôn Hàn Á Liên hai đầu bờ ruộng, nói không chừng sẽ hoài nghi tần gia cùng Hàn Hữu tôn có cái gì liên quan. Kể từ đó, tần gia này viên ẩn nút ở chín tông trong vòng quân cờ liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Đối Hàn Á Liên tới nói liền không có nhiều ít giá trị lợi dụng, nói không chừng còn sẽ khiến cho thượng tam tông trưởng lão đường phản ứng. Đến lúc đó tần gia chỉ sợ sẽ có diệt tộc chi nguy a. Tần có chí liều mạng cấp tần sa chi đánh ánh mắt. Tần Sa Chi thu được ánh mắt vội vàng chui vào vân cuồng thân bạo lặng lẽ nói, cô nương, ta tần gia cùng hàn hữu tôn quan hệ, cô nương nhưng ngàn vạn không cần nói bậy a. Hắn lời nói rơi xuống âm, cái này hắn trong mắt tiểu tiên nữ liền kinh thiên động địa mà hét to một tiếng, khiến cho mọi người lại lần nữa chú ý, cái gì các ngươi tần gia cùng hàn hữu tôn có đại đại quan hệ còn muốn ta không cần nói bậy. Tần có chi đám người tức khắc khóc không ra nước mắt, liền muốn chết tâm đều có. Chương 84 Cổ gia Nguyệt Vân Ý định nàng này khẳng định là ý định. Tần có trí giận trừng Vân cuồng, trong lòng nghĩ hoặc, hắn tần ra giống như cũng không có như vậy một cái địch nhân A, như thế nào cái này tiểu nữ tử thế nhưng như vậy khó xử bọn họ nháy mắt công phu, tần ra cơ hồ liền thành thiên hạ anh hùng công địch. Vân cuồng một câu kêu xong, chúng tòa sướng sốt, ngay sau đó lại là một mảnh ồ lên, nhìn tần ra người ánh mắt sôi nổi trở nên hung ác lên. Náo ra loại sự tình này, đại gia tự nhiên liền sẽ liên tưởng. Nguyên lai like ngươi tần gia thế nhưng như thế âm hiểm ác độc cấu kết hàn á liên cái kia lao yêu phụ đem chúng ta đưa tới nơi này tới ý định muốn ta thiên hạ các tông đoạn tử tuyệt tôn làm người áo cưới thật là một đám người mặt thú tâm đồ vật quang từ này đó ánh mắt xem ra tần gia về sau ở võ lâm chính đạo bên trong đều là tuyệt không nơi dừng chân tần có trí cơ hồ khóc hô lên không có không có ta tần gia như thế nào sẽ cùng này bởi yêu phụ có quan hệ hiểu lầm đây là hiểu lầm a hiểu lầm chính ngươi đem chúng ta đưa tới nơi này. Thiếu chút nữa đoạn tử tuyệt tôn, ngươi còn dám nói là hiểu lầm mọi người sôi nổi chửi bậy. Các vị nghe ta nói, ta tần ra căn bản là không biết này khối địa mới có cái gì bối cảnh, chỉ là này khối địa phương tiện đường mới vừa rồi mượn dùng một chút, chúng ta cũng không nghĩ tới này thế nhưng là Hàn Á Liên cái kia yêu phụ gian kế, các vị nhất định phải tin tưởng ta a tần có chí một bên nói, một bên ánh mắt hung ác mà phân phó cấp dưới, các ngươi còn không chạy nhanh đem những cái đó yêu phụ hết thảy bắt lại, nghiêm thêm trông giữ. Mỗ danh trưởng lão hội nghị mảnh đất một đội nhân mã chạy như bay đi ra ngoài, quan hoa cư nội tức khắc một mảnh hỗn độn, gà bay chó sủa, kinh hô bất giác, này đó nữ nhân một đám sắc mặt thảm bại mà bị áp ra tới, chạm thành thật dài một loạt. Tuy nói hắn này cử thực tự đoạn, chính là cái tông môn người cũng không phải ngốc tử, đối lời này tín nhiệm trình độ thật sự không bô ánh mắt kia tất cả đều là trần chùi hoài nghi. Nháo thành cái dạng này, vân cuồng mới vừa rồi trầm gì gì đứng ra chủ trì công đạo, "Ách, các vị anh hùng Vừa mới một mảnh trong hỗn loạn, tiểu nữ tử nghe được không phải thực rõ ràng, cũng có khả năng không nhỏ toàn sai rồi. Hiện giờ Tần Tông Chủ nếu như vậy thống hận kia lao yêu phụ, quả thực hiên ngang lấm liệt, tâm tồn chính nghĩa, quả quyết không phải yêu tà hạ người. Tin tưởng Tần Tông Chủ nhất định sẽ không làm đại gia thất vọng, tất nhiên muốn đem những cái đó thai họa thế nhân tiểu yêu phụ hết thể cắt đứt cổ, quyết không nung chiều, bất quá, Tần Tông Chủ đã mệt nhọc không thôi, chúng ta cũng không hảo quang nhìn, liền giúp hắn một phen đồng loạt tới vì võ lâm trừ hại đem này đó tiểu yêu phụ ngay tại chỗ giết chết. tiếng nói vừa dứt, nàng tùy tay liền rút ra một phen sáng như tuyết trường kiếm, ma một tiếng thẳng tắp đinh thượng cầm đầu yêu nữ chán, nàng kia mắt lộ hoàng sợ, biểu tình liền như vậy ngừng ở giờ khắc này, trên đỉnh đầu hồng bạch chất lỏng chậm rãi chảy xuống, về phía sau thẳng tắp ngã xuống, đúng là nội hoa cư nhị kỳ tích chi nhất tùng trung cười. nàng ở bùi hoa trung cười hồi lâu, không biết có hay không nghĩ tới, có như vậy một ngày chính mình trên đầu cũng khai ra một đóa hồng bạch rõ ràng hoa tươi. mọi người kinh này nhắc nhở, tình ngộ lại đây, tuy rằng không giống vân cuồng như vậy sắc bén, lại cũng thật sự phẫn hận này đó hại người yêu nữ, có tả tôn ở chỗ này chống bãi. đến lúc đó hàn á liên bực bội lên cũng chỉ khả năng đối với đêm ly thiên một người phẫn hận, lập tức đao quang kiếm ảnh một mảnh loạn vũ, tiêu thảm thiết không dứt, kia mười mấy tên yêu nữ bất quá một lát đã toàn toàn ngã xuống vũng máu bên trong, toàn bộ quan hoa cư phiêu khởi một cổ cực kỳ lánh khốc huyết tinh hơi thở. tần tông chủ. Chạy nhanh gọi người cấp này đó cô nương nhặt sắp đi, tuy rằng các nàng sinh thời làm sự tình không tốt lắm, bất quá người chết toàn không, tổng vẫn là muốn đem các nàng hảo hảo an táng. Vân cuồng than nhẹ một tiếng, một bộ thương xót thiên nhân bộ dáng, tức khắc lại bác tới một tảng lớn hảo cảm, bốn tòa không cấm cảm khái vạn ngàn. Nay tiểu cô nương yêu ghét rõ ràng, bù Tát tâm địa, thật đúng là cái tinh xảo đặc sắc nhân nhi a Một loạt biến cố, mau đến làm người trở tay không kịp. Tần có trí trước mắt tối sầm. Hơi kém liền như vậy ngạnh sinh sinh hôn mê bất tỉnh. Vân cuồng hành sự sấm rền do cuốn nói châm ngòi liền châm ngòi, nói động thủ liền động thủ, căn bản không có bất luận cái gì thời gian cấp tần ra phản ứng, tần có chi vốn dĩ liền ở trong hai cái khó này, mãi cho đến này đó nữ tử chết một cái không còn, mới vừa rồi cảm thấy trời đất ưu ám, thế giới sụp đổ. Thiên an này đó nữ nhân đều là hàn hữu tôn đảo tạo ra tới chuyên môn tiến hành thải bổ lấy ra tăng nàng tự thân công lực quan trọng công canh hiện giờ này vừa chết hắn liền tính là có mười cái đầu, cũng không đủ hàn á liên chém á lúc này mới bất quá một lát sau, một canh giờ còn không đến, tần gia cư nhiên liền đi lên tuyệt lộ, này đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Hung hăng trừng trụ vân quần cùng, cùng đem ly thiên hai người, hắn liền tính là lại xuẩn, cũng minh bạch, này hai người căn bản chính là tới nháo chàng đem bọn họ mang đến, quả thực chính là dẫn sói vào nhà a Tiểu cô nương ngươi có phải hay không cũng thật quá đáng này, tốt xấu là ta tần gia anh Hùng Yến, ngươi làm như vậy, còn đem ta tần ra để vào mắt sao tần có trí sắc mặt xanh mét mà giận dữ hỏi. Ta muội tử quá mức thon dài con ngươi hơi hơi nhau lại, đêm ly thiên nguy hiểm mà cười lạnh, nếu không phải vì tìm người ngươi cho rằng bản tôn sẽ đến nơi này phía trước bản tôn liền đã nói với ngươi nhi tử, bản tôn chán ghét địa phương quỷ quái này, làm hắn không cần dựa lại đây, cái kia yêu nữ dám trêu thượng bản tôn, chỉ do tự tìm, ngươi cư nhiên dám nói ta muội tử quá mức. Tùy tay một tay đem vân cùng kéo vào trong lòng ngực to rộng màu đen áo dài gắt gao bao bọc lấy nàng đêm ly thiên một bộ bao che cho con biểu tình lạnh lùng hỏi như thế nào ngươi tần gian nên bị để vào mắt có bản tôn ở chỗ này các ngươi tưởng đối ta ngội tử như thế nào vẫn cùng một bộ trấn kinh tiểu bộ dáng híp mắt ngoan ngoan tránh ở người nào đó trong lòng ngực mềm nhăn áo dài đem nàng toàn bộ nhi che lại nam nhân rắn chắc thân thể thượng ấm áp điện ôn chậm dại chuyển tới nàng đột nhiên phát hiện gây sự một phen sau đó hướng người nào đó trong lòng ngực một chốn tư vị thật đúng là thập phần không tồi một khi nhắc nhở tần có trí mới vừa rồi bừng tỉnh nhớ tới hàn á liên nhiệm vụ hàn á liên chính là yêu cầu không tiếc hết thể đại giới chu sát liêu vân Quồng. nếu có thể giết liêu vân Quồng, chưa chắc không có khả năng lấy công chuộc tội nghị nghị lúc này tình cảnh này cáo giả xảo quyệt tức khắc lưu hảo lên không có không có lão phu như thế nào sẽ đối phó cô nương đâu kỳ thật lao phu cũng bội phục cô nương chính nghĩa vừa mới chỉ nghĩ chính mình đích lợi thật là hổ thẹn còn hy vọng hai vị không cần để ý chúng ta đi lại trong phòng nói chuyện Nhưng hảo tay háo vung lên, một làm, tần có trí lộ ra vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn ý cười, cùng phía trước bạo nộ khác nhau như hai người. Vân cuồng lặng lẽ xả đêm ly thiên một phen, người sau hiểu ý mà hừ một tiếng, ô Vân cuồng đi theo hắn về phía trước đi đến, một tảng lớn vị trí nhường ra tới, quần hùng lúc này mới vừa rồi từng người nhập tòa, nghĩ đến vừa mới sự tình, vẫn mạn mắng không dứt nghị luận sôi nổi. Cô nương thân thủ không yếu, không biết cô nương tôn tính đại danh xuất từ môn phái nào một bên kiếm tần có trí một bên cười hì hì tìm hiểu vân quồng chi tiết trong lòng thầm nghĩ mới vừa rồi này tiểu nha đầu ra tay sắc bén mà chính mình lại không cảm giác được nàng hơi thở nhất định là cái mặc trúc cao thủ này trên đại lục có từng nhiều ra như vậy một người nếu đem người này thân thế đánh giá ra tới đăng báo hàn hữu tôn chưa chắc không phải một kiện công lớn ma môn thiên tôn muốn đoạt ngàn năm tuyết liên tử chuyện này hữu môn bên trong đã sớm mọi người đều biết bọn họ triệu khai anh hùng yến trừ bỏ dẫn ra liếu vân quồng cũng không phải không có tìm hiểu các lộ hư thật đạo lý hiện giờ ra như vậy một cái cường đại mặc trúc cao thủ còn cùng tả tôn quan hệ phỉ thiện, thiên tôn áp lực chỉ sợ muốn gia tăng không ít vân cuồng như cũ hoa ở người nào đó khụy tay chung nghe được này ngự trong lòng lập tức minh bạch mục đích của hắn không khỏi một trận buồn cười màu đen trong mắt vừa động nghiêm trang mà nói tiểu nữ tử họ cổ danh nguyệt vân sư thừa cổ nguyệt xả sơn lĩnh gia sư tức gia phụ tên là cổ nguyệt ngôn ta cổ Nguyệt phái chính là đường kim nhất thần bí tông môn Võ công chi cao thâm tuyệt đối còn ở chín tông phía trên, liền nói thiên hạ đệ nhất cũng chưa chắc không thể, ít nhất, ta đại ca cùng ta phụ thân đó là cùng thế hệ cao thủ, ta phụ thân thậm chí còn ở ta đại ca phía trên, nếu không kẻ hèn tiểu nữ tử làm sao có thể cùng ta đại ca kết thành huynh muội đâu đại ca ngươi nói phải. Không. Đêm ly thiên tử nàng nói ra cổ nguyệt vân ba chữ liền hai vai run lên, cơ hồ nhịn không được liền cười lên tiếng, cố tình muốn giả bộ nghiêm trang bộ dáng phối hợp nàng, lại cười không được chính là nghe được mặt sau cổ người xả, cổ Nguyễn ôn, liền thật sự là nhịn không được, hung hăng ho khan hai tiếng, khuôn mặt tuấn tú run rẩy, lại một lần đối cái này cổ linh tinh quái tiểu hôn đản hết trôi nói rồi. đúng vậy, liền biết bóc đại ca ngươi đoàn sủng lịch mà chừng nàng liếc mắt một cái, đêm ly thiên bất đắc dĩ mà dùng đôi mắt nói, ngươi muốn hại ta nghẹn cười nghẹn chết có phải hay không? vân cuồng đối với hắn là mặt quỷ, đại ca, là hắn muốn hỏi ta, ngươi không thể trách ta a. Cổ thiên hạ trong tông môn có dòng họ này sao tần có trí bị nàng miêu tả lợi hại trình độ hoàng sợ, không cấm hoài nghi, cổ cô nương, ngươi tông môn thực sự có như vậy lợi hại. Liên tả tôn đều không bằng, đó là kiểu gì cường đại nếu trong thiên hạ có như vậy một cái lợi hại tông môn, như vậy mật tông bốn môn nhất thống gia tâm, tuyệt đối muốn sau này gì. Ngươi không tin ta vân cuồng chấp chớp mắt nói, ta có thể thể với trời ta tuyệt không nửa chữ hương ôn, đại ca cũng có thể vì ta làm chứng. Đêm ly thiên cảm khái mà nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy, nàng tuyệt đối không có nói nửa câu hương ngôn, những câu là thật, đến bây giờ ta còn cảm thấy tiếc nuối, cư nhiên sẽ bại bởi như vậy một nhân vật. Ta nhưng không có nói nửa câu lời nói dối, vân cuồng là tự tự châu ngọc, minh nói cho các ngươi nàng là hồ vân cổ nhân nói chuyện cũng nói vân, nói cho các người, nàng tông môn là bậy bạ, càng nói cho các người, nàng sư phó là nói bậy, này nói bậy ra tới nhân vật, ta lại như thế nào so được với đâu. Nghe thấy luôn luôn không nói hoàng đêm ly thiên nói như vậy. Tần Có Chi tức khắc hoàng sợ, vội vàng thật sâu ghi tạc trong lòng, có cái lánh đời tông môn tên là cổ gia, trong đó có mấy cái cường đại cao thủ, nhất định phải làm hẳn hữu tôn chú ý. Mấy người đang ở đi tới, canh giữ ở tiếp khách chỗ tần sa chi lại đột nhiên thần sắc hoảng loạn mà chạy như bay lại đây, vội vàng đối với Tần Có Chi nói. Phụ thân Liêu Vân cuồng tới Liêu Vân cuồng triều bên này hắn, hắn thật là lợi hại. Liêu Vân cuồng hắn thật sự tới. Mọi người đều là cả kinh. Liên Vân Cuồng cùng đêm ly thiên cũng không khỏi một trận kinh ngạc, chính quy còn không có mà ra đâu, cái này hàng giả là nơi nào tới. mươi 85 tận diện Ngươi như thế nào biết người kia là Liễu Vân Cuồng? ngươi nhận thức Liễu Vân Cuồng sao Vân Cuồng nhịn không được hỏi, tần gia đi tham gia sở kinh kia chàng tỷ thí đã sớm giữa đường bị nàng cùng đêm ly thiên tể đến không còn một mảnh, kỳ thật tần gia cao tầng căn bản là không ai nhận được nàng, thời đại này cũng không có ảnh chụp linh tinh đồ vật bọn họ đến tột cùng là dựa vào cái gì kết luận tần sa chi rất là có lý mà nói người kia một thân bạch lý đi một đầu đen nhánh mặc phát dung mạo cực kỳ tuấn mỹ võ công lại ở trúc tía chi cảnh không phải hắn còn sẽ là ai hơn nữa liêu vân quẩn võ công cực bô so sánh với bình thường trúc tía chi cảnh cao thủ đều phải lợi hại không ít bốn vị trưởng lão chặn đứng hắn hắn lấy một địch bốn thế nhưng bất bại thật sự lời nói không nói chuyện phương xa bỗng dưng liên tiếp chuyển đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết tần có chi không cấm đại trấn bốn cái trúc tía trưởng lão liên thủ Liên tính là Trúc tía Đỉnh cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội phá vỡ bọn họ tiến công a người này thật là Trúc tía Cao thủ hắn đến tột cùng là cái gì quái vật. Nghe xong tần sa chi luận điệu, vẫn cùng rất là vô ngữ, thật là một đám ngu ngốc, trách không được các ngươi tìm lâu như vậy đều tìm không thấy ta, nếu là ta suốt ngày đều cái kia trang điểm lại có 10 cái cũng bị các ngươi ám toán đã chết, các ngươi khi ta là ngốc tử không thành. Phương xa, không nhanh không chậm tiếng bước chân rất có tiết tấu mà chậm dại chuyên đến tựa như một khúc duyên dáng đòi mạng điệu người kia thế nhưng đã hướng bên này vân cuồng ánh mắt nhẹ nhàng nhân lại lặng yên hỏi đêm ly thiên đạo đại ca ngươi kiến thức rộng rãi người này là môn phái nào không biết kia bốn cái trúc tía cao thủ đã chết đêm ly thiên trên mặt cũng mang theo chút kinh dị tán thường nói người này hảo cường hãn giết chóc năng lực tuy là trúc tía cao thủ nhưng giống như cùng ngươi giống nhau là cái quái thai hơn nữa người này hơi thở thực đặc biệt không giống như là bình thường tập võ giả hai người khi nói chuyện Trang thuần sắc thân ảnh chuyển qua một mảnh xanh biếc trúc đã là xuất hiện ở tần ra mọi người trước mắt vân Cùng rất là kinh ngạc mà nhướng mày hào trọng sát khí một cổ âm hàn bao phủ trụ toàn thân như là vùng địa cực băng tuyết rét lạnh trong tay một phen ngân long đoàn trùy dưới ánh mặt trời chiết xạ ra lóa mắt quan mang mới vừa rồi rõ ràng đoạt bốn người tánh mạng lúc này trùy thủ thượng lại là lấy máu không chiếm thanh niên bạch đi ầy mặc phát dáng người cao lớn dung mạo tuấn lãng chính là kia trương mỹ ngọc gương mặt lại tựa một kiện điêu khắc cứng đờ Ngăm đen đôi mắt, lô trống thâm thúy lạnh nhạt không gợn sóng, trong đó rồi lại như là thiêu, Đốt kiểu u quỷ hỏa, toàn bộ đó là một cái lấy mạng vô thường. Bạch ý gì thanh niên phía sau, theo một đoàn xem náo nhiệt người, này thanh niên vừa lên ngạn liền nhấc tay chế tạo cùng nhau huyết tinh thảm án, đương nhiên khiến cho mọi người chú ý, lúc này này phiến trúc Úc đã bị người vây quanh cái vương chắc. Liêu vân quỳng ở chỗ này sáu cái tự, một chữ một chữ từ hơi hơi mở ra môi phủng tràn ra, đạm mạc lánh khóc miệng lưới bạch lý thanh niên như cũ mặt vô biểu tình hào một cái tuyệt đỉnh sát thủ lời này vừa nói ra vân cuồng tức khắc liền minh bạch người này rõ ràng là cái sát thủ hơn nữa là cao cấp nhất giết người trạch rất có khả năng là những cái đó muốn nàng tánh mạng người thuê tới sát nàng cũng tính toán đến cái này anh hùng bữa tiệc tìm tòi hư thật chính là cố tình đã bị này đó tần ra người ngộ nhận thành liễu vân cùng xuống tay công kích thật đúng là xử xui xẻo nàng xấu xa mà cười hắc hắc Trong không khí bỗng dưng vang lên một tiếng hư vô mở mịt kêu to. Hắn chính là Liễu Vân Cuồng. nay một mặt thanh âm trầm thấp nhẹ ngào, nghe không ra nói chuyện giả là ai, phảng phất là ở trong đám người thổi qua tới, nhưng mà bạch y, y thanh niên cùng tần ra mọi người nghe tới lại đều như là từ chính mình phía sau chuyển tới nghị luận. Liễu Vân Cuồng này ba chữ chính là hai người chú ý mấu chốt. Hai bên đều là cả kinh, đem hoài nghi ánh mắt phóng ra đến đối phương trên người, tinh tế đánh giá, không khí đột nhiên liền khẩn trương lên. Trong không khí mùi thuốc súng càng thêm dày đặc, bạch đi thanh niên nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rơi xuống đối diện duy nhất một cái xuyên một thân áo bảo trắng nam nhân Tần Sa Chi thân thượng, kỳ quái mà như mày, ngươi là Liễu Vân Quỳng cũng quá yếu, quá xấu đi. Tần Sa Chi suýt nữa hộp máu bỏ mình, trước công chúng bị người không lưu tình chút nào mà đánh giá quá xấu, thật là quá đả kích vị này thiếu công tử, hắn này mặt mũi về sau muốn hướng nơi nào bại a? Ngươi mới là Liễu Vân Quỳng các ngươi cả nhà đều là Liễu Vân cuồng. Tần Sa chi khi đến đầu đều hôn, nhảy chân liền chỉ vào bạch Y thanh niên cái mùi măng to. Nguyên lai là cái bệnh tâm thần. Bạch Y thanh niên đôi mắt vừa lật, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, cuối cùng minh bạch người này tuyệt phi chính mình sở tìm nhân vật, không khỏi thầm mắng một câu đen đủi xoay người liền kiếm hắn thật sự lười đến cùng những người này so đo. Bất quá, chính hắn tuy rằng là không muốn cùng nhân ra so đo, tần ra người cũng đã tức giận đến thổi dâu trứng mắt, tần có chi tức giận một giống. Đối với bạch đi Thi thanh niên chính là đoạt mệnh một trưởng đánh ra, các hạ không phân xanh đỏ đèn trắng giết ta tần ra bốn cái cao thủ, chẳng lẽ tưởng liền như vậy đi rồi lưu lại mệnh tới. Theo hắn giống giận sáu bảy cái đi theo tần có trí trưởng lao cũng sôi nổi bạo hiện lên đi, đem bạch đi Thi thanh niên cả người bao quanh vây quanh, làm này không thể chạy thoát. Một cái mặc trúc cao thủ, vài tên trúc đế, làm trúc cao thủ, hoàn toàn chính là đoạt mệnh kinh hồn tư thế. Muốn ta mệnh? đến nhìn xem các ngươi có hay không buồn sự này bạch di y y thanh niên trong mắt sẹt qua một mạt tức giận hắn đôi muốn sát chính mình người trước nay đều thống hận cực kỳ tần có trí lần này là hoàn toàn chạm đến hắn nghịch lân thanh niên quay đầu lại lạnh lùng cười cứng đờ khỏe môi lại không có một tia lộ cung kia lạnh con ngươi lạnh hơn đến như băng ẩn ẩn ngạo nghễ nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt chảy ra trên người sát khí đột nhiên bùng nổ bảy huyền sát khí đêm ly thiên mang theo kinh dị ánh mắt vừa động đột nhiên có chút vui sướng khi người gặp họa đối vân cuồng truyền âm nói Tiểu tử này là Bảy Huyền Diệt Sắt Tinh, tần gia đã đến văn sát, muốn xui xẻo. Bảy Huyền Diệt Sắt Tinh đó là cái gì Vân Cuồng Kinh ngạc hỏi. Trong truyền thuyết khắc hết mọi thứ thân nhân, trời sinh liền hẳn là tay nhiễm máu tươi máu lạnh sát thủ, thiên mệnh sát tinh trên người có một cổ bảy huyền sát khí, cùng loại võ giả nội lực, không cần tu tập mặt khác nội công tâm pháp, bản thân chính là một cái cường đại dị loại, Bảy Huyền Diệt Sắt Tinh mỗi lần hoàn toàn dẫn động bảy huyền sát khí đều sẽ đối thân thể của mình tạo thành nhất định thương tổn, nhưng là bảy huyền sát khí vừa ra cường liệt nhất độc dược cũng không thể cùng này so sánh tiểu tử này tuy rằng là trúc tia chi cảnh nhưng cho dù là bình thường mặc chút cao thủ một cái không hảo cũng sẽ bị hắn xử lý đêm ly thiên đối vân cuồng giải thích nói trong giọng nói tuy rằng có tán thưởng lại không có hâm mộ đối với loại này thiên phú dị bẩm người tới nói cường han chưa chắc không phải một kiện thống khổ việc bảy huyền diệt sát tinh giống như là thiên mệnh trạch đều là lấy chính mình sinh mệnh lực vì đại giới người bọn họ sinh ở đại tông nhóm chung Vĩnh viễn đều là tông môn công cụ vân quần thân thể run lên trắng non tay không tự chủ được xoa bên hông bao vây cái này bao vây nàng cũng không rời khỏi người bên trong là một cái nho nhỏ cho cốt cái bình nhìn đến cái này bạch tí trẻ y thanh niên nàng lại nhịn không được nghĩ tới bắc thần ngạn tiểu mội đêm ly thiên ôm tay nàng nhịn không được buộc chặt trong lòng đau xót hắn chưa bao giờ xem qua vân cuồng lộ ra như vậy thương cảm thần sắc nàng tự hồ luôn luôn là vui sướng nghịch ngợm mà cổ linh tinh quái hắn thích nàng đáng yêu gây sự đem người khác tức giận đến nổi trận lôi đình bộ dáng Nhưng mà giờ khắc này, hắn đột nhiên cũng phát hiện, cái này thiếu nữ, đều không phải là thật sự vô ưu vô lự. Nàng thực kiên cường, cũng rất cứng hãn, có lẽ chính là bởi vì quá cường đại, mới có thể làm người xem nhẹ nàng kỳ thật cũng sẽ có thương tâm là lúc, nam nhi còn sẽ rơi lệ, huống chi là một cái thiếu nữ như vậy nàng, làm đêm ly thiên hứng khởi một cổ mãnh liệt bảo hộ nàng, muốn bảo hộ nàng tươi cười, hy vọng nàng vĩnh viễn đều có thể vui vẻ mà cười. Vân quần ngội tử, về sau đại ca bảo hộ ngươi Tuyệt không sẽ lại làm ngươi trải qua thống khổ. Tuyệt sắc nam tử vẻ mặt tràn ngập nghiêm túc, ấm áp bàn tay to ôn nhu mà vớt ve nàng đầu, túi đầu ở vân cùng bên thai phun nhật khí, nhẹ nhàng nói. Đại ca, ngươi thật tốt. Dựa vào nam tử rắn chắc trên ngực, vân cuồng nheo lại đen bóng đôi mắt cười, lần này, những lời này là thiệt tình. Hắn là cái thứ hai nghiêm túc đối nàng nói phải bảo vệ nàng người, vẫn luôn bao dung nàng càng quái, không chút nào để ý nàng lừa gạt chơi xấu thậm chí ca nguyện bị nàng lợi dụng bị nàng lừa mà chỉ tự không đề cập tới đêm ly thiên cũng không nốc kỳ thật hắn đã minh bạch nàng chính là liêu vân cuồng nàng chính là cái kia cái gọi là thiên trúc cao thủ ở nàng bước vào mặc trúc chi cảnh trên người buộc phát ra thiên địa linh khí kia một khác hắn trong lòng liền nhất định rõ ràng nay đó vân cuồng đều là biết đến nguyên nhân chính là vì minh bạch cho nên bất chi bất rất chung đêm ly thiên trong lòng nàng địa vị cũng không hề là mới gặp khi như vậy cái này đại ca đối nàng thật sự thực hảo thực hảo Đêm ly thiên này một tiếng vân cuồng ngội tử kêu ra tới, hai người trong lòng liền hoàn toàn không có khúc mắc, đều cảm thấy rất là vui vẻ, toàn thân thoải mái, liền tươi cười cũng tươi đẹp vài phần. Này đó tần ra người làm sao bây giờ đêm ly thiên tiếp tục ở nàng bên thai nhỏ giọng hỏi nàng ý kiến, thực tế là thực tà ác mà muốn chiếm chút tiểu tiện nghi. Hắc hắc, không liên quan chuyện của chúng ta, quản bọn họ đi tìm chết vân cuồng một tiếng cười xấu xa, mùi ngon mà xem náo nhiệt. Chọn sự người, chưa bao giờ sợ phiền phức nhi náo đại. Nào đến càng lớn vân cuồng liền càng vui vẻ âm trầm bảy huyền sát khí bỗng dưng từ bạch y di thanh niên trong cơ thể phanh mà bạo phá mà ra bạch y di thanh niên toàn bộ thân thể đều bị bao vây ở một mảnh xương xám bên trong tần có trí chấn động lại cũng đã vô pháp thu thế đánh ra đi một trưởng theo tiếng đánh trúng thanh niên đầu vai chính mình lại bị xương xám bao vây kêu thảm thiết một tiếng che lại đôi mắt trên mặt đất thống khổ mà lăn lộn lên bảy huyền sát khí phệ hồn và phách màu xám xương mù bỗng dưng tàn ra bảy tám cái vây quanh bạch đi thành niên trưởng lão cũng kêu thảm một tiếng quay cuồng trên mặt đất nạt màu xám sương mù thế nhưng còn đang không ngừng khuyết trương, hướng tới bốn phương tám hướng liền phiêu đãng đi ra ngoài đêm ly thiên ôm chặt vân cuồng phút chốc mà một tiếng thoáng thượng cao nhai vách núi một khắc công phu liền không thấy người rõ ràng là không nghĩ quản này việc nhàn sự luyện võ người nhiều ít đều là có chút nhãn lực vừa nhìn thấy này chờ khủng bố đồ vật không khỏi cả kinh sôi nổi lui về phía sau các lỗ anh hùng cũng cảm thấy ra đầu tê dại liền tần tông chủ đều không thể chống đỡ liền tả tôn đại nhân đều nghe tiếng liền truồn kia còn có ai có thể ngăn cản giữa sân tức khắc chính là một mảnh ô lên đối với loại này yêu pháp sợ hãi kế tiếp bay lên không ít người lập tức bay nhanh chạy đến bến đỏ khai thuyền liền kiếm bốn tòa lần thứ hai trình diễn vừa ra quần hùng chạy nạn nhớ tần sa chi sợ tới mức lá gan đều phá khóc kêu lên các vị anh hùng gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ a quần hùng không cấm đối tần sa chi sôi nổi đầu đi khinh bị ánh mắt Đi con đường của ngươi thấy bất bình rút đao tương trợ vui vùa cái gì vậy, giảng đạo nghĩa là muốn xem thời điểm, mắt thấy tánh mạng khó bảo toàn còn tìm chết, chúng ta lại không phải ngốc tử. Bến đỏ con thuyền đi được bay nhanh, tuy là như thế, vẫn là có rất nhiều người bị màu xám xương mù nhiễm, kêu thảm phiên đảo, tần xa chi đám người cách gần nhất, xương mù khuyết tán lại tương đương cực nhanh, đương nhiên không có chạy thoát, không đi ra vài bước liền phiên ngã xuống, quan hoa cư nội kêu thảm thiết vang thành một mảnh Thực mau liền quặng cué đến cơ hồ không có một cái người sống, toàn bộ tần gia cùng ma môn hữu môn cao thủ mấy chục người, xúc phòng không kịp dưới thế nhưng bị. Cái này bạch tí gì thanh niên cấp tận diệt. Đáng thương tần thị gia tộc, đường đường chín tông chi nhất lại kiêm ma môn hữu môn sử trạch cao thủ đông đảo, cư nhiên không một cái có thể thoát được quá này một kiếp, bảy huyền diệt sắt tinh loại này nghịch thiên tồn tại, đích sắc đáng sợ cực kỳ. Tần có chi đám người lúc này còn chưa chết nay cổ bảy huyền sát khí đối trúc tía trở lên cao thủ tới nói cũng không thể lập tức đem chi mất mạng, mà là sẽ chậm rãi ăn mòn bọn họ kinh mạch, không ra ba ngày tất vong. Tần có chí hai mắt đã manh, ngũ cảm lại còn ở, cố nén thống khổ, sờ soạng đứng lên rút ra một phen cương đao, đằng đằng sát khí, từng bước một hướng kia bạch y gì thanh niên đi qua. Bạch y thanh niên bị hắn một trưởng chủ phi, lại vận dụng bảy huyền diệt sát chân khí, khuôn mặt tuấn tú tu thượng cũng dạng nổi lên một mặt thống khổ chi sắc, nhất thời không thể động đậy. Vai hắn cốt đã là bị đánh gãy, lại quật cường mà nhấp miệng, lạnh nhạt biểu tình như cũ, hắc cám thâm thúy con ngươi ánh ánh đau nhóng lên, trong mắt không cam lòng cùng thống khổ hóa thành một tiếng than nhẹ, phảng phất ấp thủ trăm ngàn năm bị thương. Đang ở chỗ cao, vân cùng cũng có thể rõ ràng mà thấy cảnh tượng, không cấm hơi hơi động dùng, bị này cổ không dễ bị người phát hiện đau sót chấn động, người này so hoa Ngọc ảnh còn muốn lạnh nhạt, so liếu nhận còn muốn thích giết chóc, cơ hội chính là ở huyết tinh trung lớn lên. Nạc nồng đậm huyết tinh hơi thở cùng sát khí ở hắn bán kính 5 mét trong vòng đều có thể nghe được rõ ràng. Rõ ràng chính là một cái đôi tay nhuộm đầy máu tươi người, nhưng mà hắn lại sẽ đau lòng. Vân cuồng đột nhiên có một loại thật sự thấy chính mình ảo giác, như vậy vì chính mình để ý người nỗ lực, không màng mặt khác bất cứ thứ gì tín nhiệm bất chính cùng chính mình giống nhau như lúc sau. Đại ca, chúng ta đi xuống giúp hắn một phen. Vân cuồng quay đầu đối đêm ly thiên đạo. Đêm ly thiên sừng sốt nhìn thấy vân quần mỹ lệ trong mắt lập lòe kiên định ánh sáng sùng lịch tùy tính mà cười hảo ngươi nói như thế nào đều nghe ngươi màu đen quần áo bay múa gian cả người giống như kiếm ăn diều hầu lượn vòng lặt định ở lệnh băng ánh đao rơi xuống phía trước bóng trắng chật lóe vân cuồng đã vững vàng mà kẹp lấy tần có trí đại đao thần tông chủ vất vả ngươi ngươi có thể trở về nghỉ ngơi thiếu nữ dễ nghe như chuông bạc cười khẽ thanh từ từ truyền đến lại lăng là suýt nữa không có đem tần có chí cấp khí điên Vì cái gì chúng ta tần ra rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi, ngươi thế nhưng năm lần bảy lượt cùng chúng ta đối nghịch tần có trí một đôi lỗ trống không ánh sáng đôi mắt hung hăng nhìn thẳng Vân Cuồng, chỉ trống cuối cùng một hơi, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Bởi vì, ta là Liễu Vân Cuồng. Nhàn nhạt tiếng cười truyền âm ở tần có trí bên thai tiếng vọng, người sau chỉ cảm thấy trong lòng trận lạnh, một trận khí huyết quay cuồng trong đầu sung huyết, bị cái này kinh người đáp án trực tiếp liền tức giận đến hôn mê qua đi. Vân Cuồng chiều hắn chán thượng bổ một trường. Hắn liền thật sự rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, đối với địch nhân, vân cuồng xuống tay từ trước đến nay tàn nhẫn. Mặt khác, đêm ly thiên cũng ở địa phương khác du tẩu một vòng, vừa đi một bên tùy ý mà huy vài cái tay háo thực mau liền đem tần ra một đám người liệu lý đến sạch sẽ, làm xong rồi, hai người vô vô tay nhìn nhau cười, rất có cấu kết với nhau làm việc xấu cảm giác thành hiệu. Bạch đi thì thanh niên còn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ đột nhiên có hai người từ trên trời giáng xuống không khỏi mở to hai mắt nhìn mơ hồ trong mắt mơ hồ ánh một cái bạch đi thi thiếu nữ bóng dáng như vậy thanh lệ thoát tục giống như tiên nữ thanh niên chỉ cảm thấy cái mũi đau xót một tiếng suy yếu hô nhỏ tạp ở cổ họng chỉ thật sâu nhớ kỹ cái này mỹ lệ bóng dáng liền hôn mê bất tỉnh cái này địa phương như thế nào liệu lý mắt thấy bốn bề vắng lặng đêm ly thiên ánh mắt liền di động tới rồi một đống lớn bình rượu thượng lao yêu phụ địa phương quyết không thể lưu lại hậu hoạn một phen hỏa thiêu nó vân cuồng hiểu ý cười Hai người lập tức động khởi tay tới, không bao lâu, khói đặc liền tràn ngập toàn bộ quan hoa cư trên không. Lúc gần đi, Vân quần lại không có cứu trợ cái kia bạch đi hề thanh niên, tùy tay đem hắn ném ở chỗ nước cạn thượng tự sinh tự diệt, hắn thương thế rất là trầm trọng, có thể hay không sống sót chỉ có thể nhìn chính hắn. Tuy rằng Vân cuồng không muốn nhìn hắn chết, chính là hắn rốt cuộc cũng là muốn tới sát nàng, nàng không phải bồ tát sống, không lộng chết này liền tính lương tâm phát hiện. Lúc này mang theo một khác đội nhân mã đuổi giết vân cuồng nam hạc trưởng lão nhận được tần có trí bồ câu đưa tin tin tức triển khai vừa thấy tức khác tức giận đến cái mũi đều cơ hồ vài qua đi cái gì cổ nguyệt vân cậu nguyệt xả cậu nguyệt ngôn kia rõ ràng chính là liêu vân cuồng tần có trí ngươi cư nhiên không biết liêu vân cuồng là cái nữ tử còn hủy hoại đại nhân tâm huyết nơi ngươi thật sự muốn tức chết lao phu bạo nộ mà đem giấy viết thư xoa thành một đoàn ném văng ra nam hạc trưởng lao phẫn nộ mà đi dạo vài bước rồi lại phát hiện chính mình thế nhưng chính là không hề biện pháp đáng chết liêu vân cuồng như thế nào sẽ cùng cái kia đêm ly thiên đi đến một khối đi như vậy đi xuống đừng nói đại nhân nhiệm vụ không hoàn thành đối chúng ta nhất thống nghiệp lớn cũng sẽ có cực đại mà ảnh hưởng không được nhất định phải tưởng cái biện pháp nam hạc trưởng lão trầm tư sau một lúc lâu từ trong lòng móc ra một khối màu vàng tơ lụa cột vào bồ câu đưa tin trên chân hướng về phương bắc điện không lại lần nữa thả đi ra ngoài trưởng lão ngài đây là cùng hành sự một cái khác nam tử nghi hoặc hỏi tần ra vây quanh vong còn ở kia mấy cái vô dụng hỗn đảng đã chết cũng hảo lão phu lúc này muốn đích thân đi gặp nàng nam hạc trưởng lao trên mặt loẹ ra một sợi âm độc chi sắc chính là tả tôn ở nàng bên cạnh chúng ta như thế nào xuống tay người nọ cả kinh nói tả tôn hàm hắn thực mau liền sẽ không ở nam hạc trưởng lão nhàn nhạt cười lạnh chương 86 tả môn có biến vùng ven sông tiếp tục đi rồi ước chừng nửa tháng vân quẩn cùng, cùng đêm ly thiên lại lần nữa bước lên thiên phong sơn nội núi vây quanh trung từ đây hướng nội đó là hẻo lánh ít dấu chân người nơi rừng rậm có các loại độc trùng mánh thú thậm chí còn có một ít đều không nổi danh tự hoa ăn thịt người thảo tương đương đáng sợ vân cuồng ngầm cảm thấy này như là amazon cái loại này nguyên thủy rừng rậm trừ bỏ đêm ly thiên cùng Vân cuồng như vậy không sợ độc trùng không sợ độc vật tuyệt đỉnh cao thủ mặt khác võ lâm nhân sĩ cơ hồ đều là kết bạn mà đi hai người một đường du sơn ngoạn thủy cực kỳ khoái hoạt đói bụng liền trích chút quả dại đánh hai chỉ món ăn hoang dã khắt liền đau uống sơ tuyển Vân Quỳnh có đôi khi còn từ đêm ly thiên tiểu hồ lô trộm hai khẩu rượu ngon, nhật tử quá đến tái so thần tiên. Ngày này chẳng vắng, Vân Quỳnh cùng, cùng đêm ly thiên làm thịt một con con hoáng, tùy ý tìm phiến địa phương dâng lên lửa trại, nướng thịt, hương khí giật đến khắp nơi đều là. Vân Quỳnh hai cái tròng mắt tham lam mà nhìn thẳng du tích tích con hoang chân, kia vẻ mặt đáng yêu, xem đến đêm ly thiên tâm như là bị lông chim cào dường như, ái cực kỳ nàng này tiểu bộ dáng, nhịn không được ôm bụng cười cười to, không thể thiếu ngươi, chờ một lát nướng hảo. Ngươi muốn nhiều ít đều được. Sờ sờ vân cuồng gối lên hắn trên đùi lầu nhỏ, tuyệt sắc nam tử cười nói, một trương khuôn mặt tuấn tú bị lửa chạy anh đến đỏ bừng, trong tay một cây thô chi không được quay cuồng. Đại ca, ngươi thật là cái gì cũng biết, cùng ngươi một so, ta đảo không đúng tí nào. Vân cuồng nhíu môi, đùa bỡn đêm ly thiên tùy ý rối tung nhu thuận tóc dài, đột nhiên lại vô lại mà cười hì hì nói, bất quá, ngươi sẽ chẳng khác nào ta sẽ, dù sao ngươi hiện tại cũng bồi ta đâu, có cái tùy thân bảo mẫu, quá thông khoái." Vân Quần một bên nói, một bên trong mắt chuyển động, động thủ a han ngỡ đổi lấy nam tử một cái bất đắc dĩ trừng mắt bướng mình Cô gái nhỏ này cư nhiên đem hắn đương bảo mẫu cũng không nghĩ, có hắn như vậy xoáy bảo mẫu sao? Bất quá đại ca, hai ta đi rồi xa như vậy, ta đảo chính là không phát hiện ngươi sẽ sợ cái gì? Chẳng lẽ nói ngươi liền không có để ý đồ vật sao? Vân Quần a nửa ngày thấy nam nhân không hề phản ứng, không khỏi cảm thấy không thú vị, bĩu môi ba nói, ngươi võ công như vậy cao cường, người lại như vậy tiêu giao tiêu sái không hề vướng bận giống như thế gian chuyện gì nhi cũng không làm khó được ngươi chẳng lẽ ngươi liền không có sợ hãi sự tình sao ai nói không có người sinh trên đời nếu là không có chút coi trọng đồ vật tồn tại cũng không có gì ý tứ đêm ly thiên đằng ra một bàn tay nhéo nàng trắng non cái mũi nhỏ cười nói ngươi nha đầu này còn không phải là còn không phải lo lắng ngươi nửa đường xảy ra sự cố vàng không ngươi cho rằng ta xa xôi vạn dặm bồi ngươi đi cựu tiên cốc là làm gì đó vui vẻ mà nheo lại đôi mắt vân cuồng trở mình Trong cầm chớp đôi mắt cười tủm tìm nói, kỳ thật, ta cũng thực để ý đại ca đâu, sau này, nếu là ai muốn hại ta đại ca, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Đêm ly thiên góc cạnh rõ ràng ngôi, lập tức liền cười đến liệt 2, có nàng một câu, cảm giác so ăn xong một đầu con hoang còn có sức lực. Sơ sơ nàng thủy linh bạch nộn khuôn mặt, đêm ly thiên cười nói, muội tử, đừng nghĩ nhiều như vậy, trên đời này rốt cuộc còn không có nhìn thấy thiên trúc cao thủ, ngươi cái này tiểu lại là cái gà mờ. Đại ca ta tốt xấu cũng là thiên hạ đệ nhất cao thủ, vài thập niên người từng trải, như thế nào sẽ dễ dàng bị người hại. Từ ngày ấy lửa đốt quan hoa cư, Vân cuồng liền đem phía trước phía sau sự tình đều nói cho đêm ly thiên, trừ bỏ chính mình linh hồn xuyên qua sự tình, mặt khác còn biên ra một cái đã chết đi đã nhiều năm sư phó. Đêm ly thiên nghe được rất là ngạc nhiên, mùi ngon, đối Vân cuồng trạng thái cũng có chút dở khóc dở cười, đáng tiếc chính là Vân quẩn còn không có bước vào bạch trúc, một khi bước vào bạch trúc. Nàng liền hoặc nhiều hoặc ít có chút thiên địa linh khí cảm ứng, nói không chừng có thể duy trì được cái kia trạng thái một lát, lúc ấy, Vân quẩn có lẽ ở một đoạn thời gian nội sẽ so với hắn còn phải cường đại. Suốt đêm ly thiên cũng không thể không cảm thán, này tiểu nha đầu, chỉ một cái tiểu yêu nghiệt, hắn sống lâu như vậy, liền không nghe nói qua một cái so nàng còn yêu. Đại ca, người giang hồ tâm hiểm ác, hại người không nhất định phải dùng võ lực. Vân cuồng chính xác nói. muội tử chẳng lẽ đại ca thoạt nhìn thật sự thực ngốc sao đêm ly thiên buồn bực nói ta xem liền rất ngốc nha phía trước là ai bị ta lừa đến xoay quanh tới hì hì vân cuồng cười ha ha dù sao đêm ly thiên tính cách từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết ngẫu nhiên bẩn thỉu hắn một chút cũng đính hảo ngoạn tiếng cười còn không có truyền khai liền líu lo mà thôi vân cùng trong miệng tắc một con con hoang chân đêm ly thiên sủng lịch mà chừng nàng liếc mắt một cái lừa người chết không bồi mệnh tiểu quỷ tinh linh ăn ngươi đi núi dừng lại lần nữa truyền đến từng trận sang sảng tiếng cười gió đêm lặng lẽ sái hướng đại địa không chung một mảnh đen nghìn nghịt mây đen không biết khi nào chặn ánh trăng một con đen nhánh phi vũ hắc ưng từ không chúng phi hiệp chui vào bên trong đống dưng rơi xuống mặc y ý ở nam nhân trên vai nguyên bản trò chuyện với nhau chính hoan hai người thấy thứ này không hẹn mà cùng hơi hơi sửng sốt đêm ly thiên sắc mặt có chút ngưng trọng nhấc tay gỡ xuống cột vào hắc ưng trên chân một khối vải bố trắng triển khai vừa thấy lại là màu đỏ sậm máu tươi viết chữ to hữu tôn tiến công tả môn có biến Vân cuồng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đại ca, là người huyết, vết máu đã khô cạn, hẳn là có hai ba thiên. Đêm Ly Thiên không có lập tức nói chuyện, nắm chặt màu trắng lửa bố, nhìn Vân cuồng liếc mắt một cái, đẹp tuấn mi hơi hơi khơi màu. Trong gió tựa hồ quát lên huyết tinh khí vị, hư thối hơi thở chậm rãi lan tràn, lệ người sởn tóc gáy, lửa chạy không biết khi nào trở nên lúc sáng lúc tối, minh minh diệt diệt, dường như tùy thời đều sẽ tát. Đại ca, ta không phải cái nhược nữ tử, tin tưởng ta. Vân Quang nhẹ nhàng nói. Hồng nhuận khỏe môi thoáng dơ lên, tự tin mà ý cười rào rạt ở mỹ lệ trên mặt. Đêm Ly Thiên nhất thời xem đến ngây dại, Ngầm đầu nhìn nhìn không chung. Đêm Ly Thiên trầm giọng nói: Ngụy tử, ta lo lắng không phải cái này, ta hoài nghi chính là kinh ta tiết hoa cư kia một nháo, kia hẳn lao yêu phụ đã biết ta và ngươi ở bên nhau, lúc này mới dùng ra chiêu này điệu hổ ly sơn. Chúng ta một đường chưa từng bộ dạng, nói không chừng bọn họ đã tra được chúng ta hành tung. Ngươi rốt cuộc chỉ là mới vừa vào mặt trúc đối tượng hữu môn bốn cái hộ pháp cái nào đều không phải đối thủ, này đi chín tiên, thượng có một nửa lộ trình, ta sợ ngươi trên đường xảy ra chuyện nhi, nếu không, ngươi cùng ta hồi tả môn tạm lánh đi, ngàn năm tuyết liên tử kia ngoạn ý cũng không phải như vậy hảo tranh. Diêu, vẫn cùng nhìn liếc mắt một cái tùy thân bao vây, kiên định mà cười nói, liền tính không phải vì tuyết liên tử, ta cũng có cần thiết đi lý do, đại ca, này một chuyến vô luận như thế nào ta đều là phải đi. Hơn nữa, đại ca biết, ta tuyệt không phải ca nguyện cả đời tránh ở ngươi cánh chim dưới người, Nếu ta thật là như vậy nữ tử, đại ca sẽ coi ta vì người lạ. Đã không có tín nhiệm, đã không có kiêu ngạo, đã không có kiên trì, kia nàng cũng không xứng kêu liếu vân quần này ba chữ. Đêm ly thiên thần sắc hơi lóe, trong mắt dạng khởi tán dương hoa quang, nhợt nhạt thở dài, lại lần nữa mở ra giày rộng ngực, đem thiếu nữ gắt gao một ủng, vô vỗ nàng phía sau lưng nói, giải quyết sự tình, ta sẽ tìm đến ngươi. Đại ca người này tương đối tùy tính, lại nhiều thương cảm nói không ra, nhân sinh luôn là có tụ có tán ngàn vạn bảo trọng chính mình, còn có, ta tin tưởng ngươi. Một khi cảm tình biến thành trói buộc, kia chỉ biết có dối dám thống khổ, có chút lời nói không cần lại nhải lặp lại cường điệu, bọn họ chi gian, chỉ cần có tin tưởng hai chữ, cũng đã vậy là đủ rồi. Vân cuồng gật gật đầu, mặc sam nam tử buông ra nàng, hơi hơi mỉm cười, xoay người đi nhanh mà đi, như cũ giống như một trận tiêu sái phong. Không có mất mát, bởi vì Vân cuồng biết, chỉ có đi đến mau, hắn mới có thể trở về đến mau chút sáng sớm hơi nước đã bắt đầu bốc lên vân quẩn thu liêm tươi cười nàng minh bạch đêm ly thiên theo như lời băn khoăn 90% là thật sự hàn á liên là quyết tâm muốn đẩy nàng vào chỗ chết chỉ là không biết địch quân thực lực đến tột cùng như thế nào lặp lại suy tư dưới vân quẩn quyết định trước thăm dò bọn họ chi tiết lại nói đĩnh đặc mà tiếp tục một giấc ngủ đến hương đông liền tại nơi đây nhắm mắt dưỡng thần nằm nghiêng nhập định đem công lực chậm rãi tăng lên tới đứng đầu trạng thái đêm ly thiên đi rồi ngày hôm sau nơi xa rừng rậm một chỗ đông dương một vang Vân cuồng nguy hiểm mà đem tinh mắt mị thành một cái tuyến. Trong rừng chui ra năm người, bốn cái thân hình thon gầy trung niên hán tử, ánh mắt sáng quắc liền nhìn chằm chằm lại đây. Cầm đầu một người, cốt xấu như sải, và áo phiêu phiêu, hai mắt áo hãm, hình như tiểu tụy, rõ ràng là một cái bã lão nhân hình tượng, lại cố tình có một cổ cực kỳ hơi thở nguy hiểm. Bốn cái trúc giế, một cái mặc trúc, còn hảo, không coi là quá nhiều. Xem ra ma môn cao thủ tuy nhiều, lại cũng không phải thật sự không hề trừng mực ít nhất mặc trúc cao thủ vẫn là thực hiếm lạ có bằng hưu từ phương xa tới vui vẻ vô cùng lão tiên sinh xin thứ cho tiểu nữ từ nơi này không có gì rượu ngon hảo đồ ăn đảo có một đầu ăn thừa con hoáng, ủy khuất lao tiên sinh dùng để nhắm rượu còn thỉnh không lấy làm phiền lòng vân cuồng vui tươi hớn hở cười nói mỹ lệ trên mặt tràn ngập tha hương nộ cố tri nhiệt tình nam hạc trưởng lao đôi mắt một đột dâu dê thổi thượng thiên đương thời đã tiếp cận tháng 6, thời tiết nóng bức chúng người luyện võ tuy là hàn thử không sâm nhưng đồ ăn lại số không được đêm kia đầu con hoang thượng đã sớm rồi bỏ bay đời trời dùng loại đồ vật này tới nhắm rượu mệt nàng nghĩ ra nổi tiếng không bằng gặp mặt liêu vân cuồng quả thật là miệng lưỡi sắc bén chỉ tiếp ngươi này há mồm hôm nay liền phải ở chỗ này vĩnh viễn mà nhắm lại nam hạc trưởng lao tìm được rồi người cũng không muốn cùng chi vô nghĩa hét lớn một tiếng động thủ cả người liền giống như một cái quỷ mị tiểu tụy ngón tay phảng phất biến thành thiết kim đoạn ngọc lưỡi dao sắc bén nguy hiểm mà liền hướng về vân cuồng vào đầu chảo hạ tới Bốn cái trung niên hán tử cũng không giống bình thường, chỉ một thoáng liền kết thành một cái chân thế, lấy bốn người bánh xe vây kín chi thế đột nhiên liền đem vân quẩn vây quanh ở trung gian vân quẩn trong lòng âm thầm cả kinh, đi vào thế giới này sau, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy có người đem vây kín trận pháp dùng ra tới. Khi hi cười, vân quẩn lại là như cũ một cái nằm tư thế, toàn bộ thân thể đông dưng liền ly kỳ bay ngược mà ra, về phía sau phiêu đi ra ngoài, mau đến quả thực làm người vô pháp phản ứng, loại này kỳ quỷ thân pháp tức khắc khiến cho nam hạc trưởng lão năm người hít hà một hơi trách không được hữu tôn đại nhân nói này tiểu nữ hoa có cổ quái thế nhưng thật là như vậy lợi hại nam hạc trưởng lao thần sắc ngưng trọng trong lòng đã quyết định chú ý nhất định phải đem nàng lưu lại nơi này vân cuồng đảo cũng không có muốn chạy trốn túc đạp chi đầu mạnh mẽ khí thế liền khuyết tán mở ra cùng phong một quyển lá dụng bay tán loạn mắt thấy hai bên nhân mã sắp động thủ trong rừng rậm lại bỗng dưng nhiều ra một cổ cực không hài hòa quất lạnh. trâm đã mấy người toàn kinh Ai thế nhưng có thể không hề tiếng động liền tiếp cận lại đây, ở hai cái mặc trúc cao thủ mỹ mắt thấp hèn, cư nhiên còn không có bị phát hiện. Một trận tất tất tác tác, chung chui ra một cái cầm trong tay màu bạc đoạn nhận bạch tí y hề thanh niên, biểu tình lạnh băng, nhàn nhạt nhìn nam hạc trưởng lão, các ngươi muốn động nàng, trước lược đảo ta. mươi 87 cực phẩm sát thủ, vân cuồng nghi hoặc mà chớp chớp mắt, không khỏi một trận há hốc mồm, này này không phải cái kêu bảy huyền diệt sát tinh sao êm đẹp, hắn như thế nào toát ra tới hơn nữa. Hắn không phải muốn tới sát nàng sao như thế nào trái lại đảo giúp khởi nàng tới. Thân là một cái đỉnh cấp sát thủ, tự nhiên hiểu được như thế nào thu liệm chính mình hơi thở, cũng trách không được bọn họ không có phát hiện. Nam Hạc trưởng lão đảo cũng nhãn lực không phi, tuy rằng vừa thấy liền biết tiểu tử này là cái trúc tía cao thủ, nhưng trên người hắn nạp tâm lãnh băng hàn cùng một loại cổ quái nguy hiểm hơi thở, lại làm lao giả trong lòng thoáng một đốn, sinh ra vài phần không nghĩ cùng chi là địch ý niệm, này cơ hồ là một loại cao thủ bản năng. lập tức nam hạc trưởng lão cẩn thận mà lui về phía sau một bước nhàn nhạc hỏi các hạ là ai cùng nàng là cái gì quan hệ vì cái gì giúp đỡ nàng bảy sát bạch tí thì thanh niên cứng đờ biểu tình không có nửa phân biến hóa trong tay trăng bạc loan đao hơi hơi hướng về phía trước nhắc tới quỷ dị ánh sáng ở lưỡi đao thượng sẽ qua sâm hàn sát khí từ hắn điện biểu nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt thấu ra tới tựa như một tôn tuyệt đỉnh sát thần nàng là ta ân nhân cứu mạng ngắn ngủ mấy tự chém đinh chặt sắt lập trường thái độ tức khắc rõ ràng xem hắn tư thế thế nhưng là không chết không ngừng bộ dáng bảy sát bạch ra bảy huyền diệt sát tinh nam hạc trưởng lao ở ma môn hữu môn trung biết sự so nhiều đối với bảy huyền diệt sát tinh tự nhiên cũng là tương đương kiên kỵ lập tức cả kinh tức khắc cảm thấy một trận ra đầu tê dại cả giận nói tiểu tử ngươi chẳng lẽ không biết đứng ở ngươi trước mặt chính là một cái mặc trúc cao thủ liền tính ngươi là bảy huyền diệt sát tinh muốn giết ta cũng là rất khó việc lớn nhất có thể là chính ngươi vứt bỏ tính mạng có thể nói nam hạc trưởng lao thật sự không nghĩ cùng chi là địch Bảy Huyền Diệt Sát tinh loại này nghịch thiên mệnh cách trạch một cái không cẩn thận liền sẽ bị hắn đưa đi thấy Diêm Vương. Bảy Huyền Diệt Sát chân khi không đến bạch trúc, dính một chút chính là chết. Ai biết tiểu tử này khi nào liền tới cái tiểu vũ trụ đùng nổ? Vi nàng chết cũng không tiếc lạnh lùng mấy tự lần thứ hai gần từng chữ một ngày ra. Bảy sát nguy hiểm màu mắt không có một tia dao động, đứng ở ngọn cây vân quần không khỏi trong lòng chấn động, trong mắt hiện lên một trận ấm áp cảm động. Người này tâm quả thật là dị thường cảm tính, chính mình bất quá cứu hắn một hồi hắn thế nhưng liền phải lấy tánh mạng tương báo nàng có thể thể hội gian này lời nói chúng kiên định lạnh nhạt như vậy cường ngạnh như vậy này bảy sát thật là một cái há tử hảo thực hảo kia lão phu liền thành toàn ngươi nam hạc trưởng lão một trương mặt ra chậm rãi củ làm một đoàn hai chỉ giống như tiểu tùy tay đông dương ôm đồn hướng bảy sát tuấn mỹ tái nhợt khuôn mặt thẳng tắp liền hướng bảy giết hai cái đôi mắt đào qua đi nam hạc trưởng lão nói ra tay liền ra tay kỳ tấn vô cùng bảy sát đỉnh mày vừa động ngửa người cực nhanh mà một lui tuy có chuẩn bị lại cũng suýt nữa chúng chiêu đôi mắt phía dưới trên má tức khắc lộ ra một đạo không cạn vết máu Lệnh nhà sát khí đông dưng kích động bảy huyền diệt sắt chân khí mắt thấy liền phải bạo phá mà ra vân cuồng lại dành trước một bước bắt lấy bảy sắt thon dài cánh tay thuận tay khinh phiêu phiêu một trưởng chính diện đón nhận nam hạc trưởng lão đuổi sắt mà đến trường phong hai trưởng tương giao toàn bộ trong rừng lá dụng sôi nổi dựng lên cơ hồ hình thành một mảnh lá cây vũ kia từng mảnh lá cây cơ hồ như ngừng lại không trùng trở thành một bức tương đương quỷ dị hình ảnh vân quồng chỉ cảm thấy chi gian một cổ áp lực bách lại đây nháy mắt liền có cảm giác hít thở không thông tiêu bao phủ ở nàng quanh thân áp bách cực kỳ làm cho người ta sợ hãi trong lòng nhảy dựng tức khắc minh bạch này lão võ công cảnh giới này nam hạc trưởng lão chỉ sợ đã tới rồi mặc trúc đỉnh cách bạch trúc cũng không xa trách không được hàn á liên sẽ yên tâm phái hắn một người đánh chết chính mình vân quồng tuy rằng đối chính mình rất có tự tin còn không tới mù quáng nông nỗi nàng mới vừa bước vào mặc trúc đêm ly thiên tuy rằng mấy ngày này vẫn luôn ở chỉ điểm nàng rốt cuộc vẫn là khuyết thiếu thực chiến kinh nghiệm chính diện đón đánh vị này cao thủ hiển nhiên là tìm chết đừng phóng bảy huyền sát khí trụ một tay bắt lấy bảy sát vân cuồng kêu một tiếng đánh không lại liền chạy luôn luôn là nhất tốt đẹp bảo mệnh sách lược bảy sát nghe nàng vừa uống đã thu chiêu nhắc tới chân khí theo vân cuồng lôi kéo hai người đột nhiên liền phiêu đi ra ngoài mấy chương xa đúng là vân cuồng nương nam hạc trưởng lão trưởng thượng phản lực xảo diệu địa lợi dùng này làm động lực Này một đưa hai người thân ảnh liền biến thành hai cái tiểu hấp điểm nhoáng lên liền rốt cuộc nhìn không thấy mặc trúc kia tiểu nha đầu đã tới rồi mặc trúc nam hạc trưởng lão không nghĩ tới vân quần thế nhưng kéo ra tới hắn nắm giữ phạm vi lập tức kêu sợ hãi lên ao hám trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng chi sắc trong lòng càng vì chấn động lúc này mới minh bạch hàn á liên theo như lời này nữ hài nhi tiềm lực vô hạn ý nghĩa trong ngực sát khí khoảnh khắc lên tới đỉnh điểm cái này tiểu nha đầu thật là cái họa lớn a toàn lực đuổi giết vây quanh vòng lập tức tản ra, nhất định phải đưa bọn họ lấy trụ lạnh giọng phân phó một câu. Nam Hạc trưởng lão đã hướng tới hai người chạy như bay phương hướng đuổi theo qua đi. Vân Cuồng túm bảy sát, dựa vào tinh diệu khinh công chạy trốn đi ra ngoài, một canh giờ cũng không dám dừng lại, khó khăn mới thoáng tiến một cái khác trong rừng thở hổn hển khẩu khí. Ai ngờ hai người mới vừa nghỉ ngơi tới không lâu, cách đó không xa liền đột nhiên vang lên một tiếng bén nhọn tiếng huýt, giống như đêm tiêu ám ách hy vang, cực kỳ lạnh lót, cách rất xa cũng có thể đủ nghe thấy. Có mai phục mày liễu vừa nhíu, vân cùng phản xạ tính mà phất tay chính là một đạo kinh khí đảo qua đi, kia trên cây người hét lên rồi ngã gục, lại chỉ có kia một người, hiển nhiên là cái trinh sát báo tin đến tử. Cảnh giác mà đem tâm niệm quét đi ra ngoài, vân cùng tức khắc cảm thấy một trận ra đầu tê dại, buồn bực tới rồi cực điểm. Cái này phiền tài lớn, đáng chết lao yêu tình, thế nhưng rắc lớn như vậy một trường vây quanh vóng. Ít có người yên núi rừng, đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy sơ sơ tán tán người đánh chết nàng cũng không tin đây là ngẫu nhiên, vô luận bọn họ đi đến nơi nào đều sẽ lập tức bị kia lao biết hành tung, nam hạc trưởng lão nội lực thâm hậu, vân cuồng thân pháp lại chắc tuyệt, chỉ cần ném không xong hắn, kéo dài tiêu hao, trước sức cùng lực kiệt nhất định là nàng. Ta sẽ bảo hộ ngươi bảy sát lẳng lặng ôm đau, nhàn nhạt đứng ở một bạo tuấn mỹ trên mặt cứng đờ như cũ, nói ra nói cũng không phải như vậy thâm tình, nhưng kia kiên định mà ngữ khí lại chính là làm vân cuồng trong lòng ấm áp. Bảy sát. Đáp ứng ta một việc được chứ Vân Quỳng Vũ vô, vô bờ vai của hắn, khẽ cười nói. Bảy sát sừng suốt, nhàn nhạt gật đầu, nói. Không cần vì ta vận dụng bảy huyền diệt sắt chân khí, ta không hy vọng ngươi dùng tổn hại thân thể phương thức trợ giúp ta, ngươi minh bạch sao sờ sờ bên hông cho cốt cái bình. Vân quồng chính sắp nói, bác thần ngạn là nàng trong lòng vĩnh viễn đau, nàng không nghĩ nhìn đến tình huống như vậy xuất hiện lần thứ hai. Đãi nàng đến chọn người, nàng hy vọng bọn họ mỗi một cái, đều có thể quá đến hảo hảo không cần đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Bảy sát nao nao, ngay sau đó trịnh chóng đáp, hảo, ta đều nghe ngươi. Như vậy dứt khoát tính cách, làm vân cùng rất là thưởng thức, vui sướng cười, hai người còn không có tới kịp nói thêm cái gì, cách đó không xa đằng đằng sát khí một cổ sắc bén trận gió liền quát lại đây, hai người đem mặt trầm xuống, song song phi thân hiện lên, thoáng với đại thụ ngọn cây, khinh phiêu phiêu đứng ở chi đầu, cùng kia năm tên người tới hình thành đối lập chi thế. Đúng là nam hạc trưởng lão nhận được tiếng huýt còn không lâu hắn liền vội tốc đổi tới các ngươi trốn không thoát đâu này phạm vi ngàn dặm nội đều có bên ta nhân mã đến chỗ nào lão phu đều có thể đuổi tới ngươi âm trầm cười giữ tận hỗn loạn khủng bố sắc ý nam hạc trưởng lão mặt ra lúc này rất giống một con mới từ trong quan tài bỏ ra tới cương thi phun màu đỏ tươi đầu lưỡi muốn đoạt nhân tính mệnh không nhọc lao tiên sinh lo lắng cá mặn xoay người nhìn mãi quen mắt loại này lời nói vẫn là chờ ta đã chết rồi nói sau nhàn nhạt cười lạnh một tiếng vân cùng dư quang đảo qua đã có chạy trốn lộ tê chỉ đợi động khởi tay tới thừa dịp khe hở chạy trốn lập tức cấp bảy sát đưa mắt ra hiệu bất quá vừa thấy bên cạnh cái này lạnh nhạt sát thủ vân cuồng không khỏi sửng sốt sửng sốt tiểu tử này đang làm gì như thế nào một bộ cổ quái biểu tình lạnh lùng đứng ở đại thụ thượng bảy sát nhìn thẳng nam hạc trưởng lão cứng đờ trên mặt hiện lên một mặt quỷ dị nghi hoặc chi sắc minh tư khổ tưởng phảng phất ở nỗ lực tự hỏi cái gì rồi lại giống như cố tình không nghĩ ra được không cấm lệnh đối diện ý muốn nhào lên tới nam hạc trưởng lão một trận hoảng hốt trầm giọng quát hỏi ngươi còn có cái gì lời muốn nói tiểu tử này sẽ không còn có cái gì cổ quái sát chiêu đi thân là bảy huyền diệt sát tình nam hạc trưởng lão có lý do tin tưởng hắn có chút kinh người che giấu lực lượng sơ sơ đầu bảy giết một chương khuôn mặt tuấn tú khôi phục cứng đờ phảng phất từ bỏ tự hỏi nhàn nhạt nhìn thẳng nam hạc trưởng lão tuôn ra một câu kinh thiên địa quỷ thần khiết nói ngươi là ai trong lúc nhất thời mọi thanh âm đều im lặng Thiên địa không tiếng động, cái gì ta là ai? Nam Hạc trưởng lao dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền từ cao nhánh cây đầu ngã xuống. Bên cạnh hắn kia bốn cái trúc tế hộ vệ dưới chân nhánh cây chính là một trận đại run Hiển nhiên mỗi người đều cả kinh không nhẹ. Nam Hạc trưởng lao tức giận đến thổi dâu trứng mắt, cái này hỗn trướng tiểu tử đột nhiên làm dối, làm hại hắn sợ tay sợ chân. Một khắc trước còn muốn cùng bọn họ tánh mạng tương bác, giờ khắc này hắn cư nhiên cư nhiên không nhận biết bọn họ. Hảo có uy lực một câu. Liên vân quần cũng suýt nữa chợt chân trận mắt há hốc mồm mà nhìn bảy khoảnh khắc trương không chút biểu tình cương thi mặt nàng có thể minh sắc mà cảm giác được bảy sắt cũng không phải ở nói giỡn nói cách khác hắn hắn cư nhiên là thật sự không nhận ra tới lần này cái này lãnh khốc tiểu tử trong lòng nàng hình tượng hoàn toàn điên đảo người người người người dám trêu đùa lão phu nam hạc trưởng lão cả giận nói ta không có a bảy sắt vô tội mà mở to hai mắt nhân lại đè mi liếc quá nam hạc trưởng lão ra mua mặt lại khẳng định gật gật đầu hai cái đôi mắt một cái cái mũi một chương miệng ta khẳng định ở đâu gặp qua ngươi ngô ở nơi nào đâu nam hạc trưởng lão mặt da đỏ lên nổi trận lôi đình khí xông lên đỉnh đầu cũng mặc kệ cái gì bảy huyền diện sát tinh âm trầm trầm quỷ trào từ hoắc mắt liền chiều vân cuồng hai người bắt lại đây vân cuồng hắc đồng trung hiện lên một mặt giảo hoạt chi sắc tay phải mau chóng niết một đại điệp lá cây đối với kia phát lại đây năm người vào đầu trục xuống thoáng chốc nam hạc trưởng lão chỉ cảm thấy tứ phía tám pháp đều bị một cổ trận gió bao phủ kia từng mảnh nhu nhược vô cùng lá cây nháy mắt hóa thành một đống đáng sợ lưỡi dao sắc bén, mỗi một mảnh lá cây góc độ đều cực kỳ xảo quyệt, lại nhiều lại mật, cơ hồ không hề né tránh không gian. Mạn thiên hoa vũ sai tiền tài thiên hạ đệ nhất ám khí thủ pháp, duy nội công nhảy vào kinh thiên quyết 12 trọng mới có thể sử dụng, vân cùng lúc này dùng đến, quả thực là rượu tới rồi cực điểm. Đáng tiếc nam hạc trưởng lão nội công thâm hậu, biến sắc liền trong người trước đứng lên một đổ khí tường, kia một tảng lớn lá cây từng mảnh từng mảnh đánh vào khí tường phía trên, phảng phất bị niêm trụ dường như tất cả đều không thể lại tiến nửa bước. chẳng qua như vậy một, lại phóng nhãn xem, vân cuồng cùng bảy sát đã liền cái quỷ ảnh đều không có. Hào cái rảo hoạt tiểu quỷ ta đảo muốn nhìn các ngươi có thể thoát được vài lần nam hạc trưởng lão một mặt kinh hãi vân cuồng ùn ùn không dứt kỳ quỷ võ học, một mặt vẫn tức giận không thôi. lúc này vân cuồng một bên chạy trốn, một bên thẩm vẫn bảy sát, càng thẩm càng sợ kỳ, càng thẩm càng vô ngữ. Đến cuối cùng nàng quả thực dở khóc dở cười. Bảy sát, ngươi là ra tới làm gì đó. Ta tới sát Liêu Vân Cùng. Nga, ta xem ngươi giống như không phải như vậy người thông minh A Ngươi là như thế nào một đường tìm được con đường này đi lên ngươi như thế nào biết Liêu Vân Cùng sẽ đi cái kia anh Hùng Yến. Ta không có tìm à, từ ra cửa sau mê bảy tám thứ lộ, không biết như thế nào liền quải đến con đường này lên đây. Ngày đó ta vừa thấy nơi đó rất náo nhiệt, liền qua đi thấu cái náo nhiệt, nhìn xem Liêu Vân Cùng có ở đây không nơi nào. Không nghĩ tới, cư nhiên đụng tới một cái bệnh tâm thần. Nghe đến đó, Vân Quần cũng đã tưởng té xỉu, nguyên lai like hắn lạnh nhạt biểu tình chỉ là một cái thiên nhiên ngụy trang A, hắn căn bản chính là thiếu căn gân liền nắng, cơ hồ đều bị lừa qua đi. Ngươi bộ dáng này cư nhiên cũng có thể an an toàn toàn đi đến hiện tại này quả thực là thế giới thứ 9 đại kỳ tích người người cư nhiên không có bị người bán. Bảy giết cương thi mặt từ đầu tới đôi không có một phân biến hóa, nghiêm trang gật gật đầu, có A bọn họ đem ta bán được cái kia cái gì môn đi môn qua. Bất quá ta vừa giận đem chỗ đó người đều giết sạch rồi, liền không ai còn dám lưu ta. Vậy ngươi là như thế nào tìm được ta, nhận ra ta vân cùng rất là hoài nghi, hắn liền vừa mới gặp qua người đều có thể quên, như thế nào liền nhớ rõ nàng đâu. Ngày đó, ta nhìn đến ngươi bóng dáng nhớ kỹ ngươi hương vị, bảy huyền diệt sát tinh đặc có bằng vào khí vị truy tung năng lực, ta liền truy lại đây, dù sao, ta chính là nhận được ngươi, ngươi cực kỳ xinh đẹp. Bảy giết khỏe miệng hơi hơi kéo kéo. Nỗ lực làm ra một cái chẳng ra cái gì cả mỉm cười biểu tình. Vân Quỳng xấu hổ, cảm tình ngươi xử không thành. Vạn nhất có nào một ngày ta thành mục tiêu của ngươi, ngươi sẽ như thế nào Vân Quỳng có chút thâm ý hỏi. Bảy sát không có mảy may do dự nói, ta chết, cũng sẽ không làm ngươi chết. Vân Quỳng trong ngực một trận cảm động lan tràn, người nam nhân này tuy rằng ngây ngốc, bất quá thật sự thực đáng yêu, tương đương chấp nhất, hắn nói được ra, liền nhất định có thể làm được ngươi liền không nghi ngờ ta là liếu vân cuồng sao vân quồng thở dài hỏi cuộc đời lần đầu tiên nàng có chút ngượng ngùng lượn như vậy một cái người thành thật ngươi là Liễu vân cuồng vui đùa cái gì vậy liêu vân cuồng là ta muốn giết người ngươi lại đã cứu ta một mạng ta muốn giết người đầu lại không có vấn đề sẽ chạy tới cứu ta chuyện này không có khả năng tuyệt đối không có khả năng bảy sát khẳng định mà nói nếu ta nói cho ngươi ta là Liễu vân quồng đâu vân quồng ân cần thiện dụ buồn bực mà nghĩ đầu của ngươi mới có vấn đề ta không tin Bảy chém đầu riêu đến giống chống bỏi. Huynh đệ, ta thật là liễu Vân cuồng A. Vân quồng nóng nảy, khó được nàng không nghĩ gạt người, cư nhiên có người không chịu tin nàng lời nói. Đừng nói nữa, dù sao ta chính là không tin, đánh chết ta cũng không tin bảy rết ngự khí như nhau lên sân khấu khi chém đinh chặt sắt Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, Vân cuồng đối một người hết trôi nói rồi. Thật tay sự hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều, trên đời này thế nhưng sẽ có như vậy cực phẩm sát thủ chương tám tuyệt chỗ phùng sinh là đêm gió nóng từ từ côn trùng kêu vang chính vang thiên phong núi non nổi núi vây quanh trùng, một chỗ khe núi ngoại hai người màu trắng thân ảnh giống như cuồng phong mà cuốn lại đây ngừng ở một mảnh thanh triệt đại bên hồ Dương dẫm rất sâu hồ nước này vị trí tương đối hẻo lánh sâu kín xa xa liên thông khe núi trong vòng nhưng hai người lại như cũ không chút nào đại ý cảnh giác mà khắp nơi một trận tìm hiểu xác định không có tiếng người lúc này mới song song yên tâm lại phun ra một ngụm đại khí suốt ba ngày vân cuồng hai người đều giống không đầu rồi bỏ giống nhau nơi nơi chạy trốn ở vây quanh vong phong tỏa hạ nam hạc trưởng lão tựa như cái đuôi giống nhau đi theo hai người phía sau quẳng cũng quẳng không ra tới đêm nay vân cuồng trong lòng hơi có nôn nóng cơ hồ là vận thượng toàn thân công lực lúc này mới sơ qua đem truy tung thám tử nhóm ném ra tìm được này một chỗ địa phương đi vào thế giới này sau nàng còn chưa bao giờ có trải qua quá như vậy đại áp lực ly tử vong cực gần cảm giác bức bách người rảo bước tiến lên ở truy đuổi dưới, vân cuồng kinh thiên quyết thế nhưng lại ẩn ẩn có tăng trưởng chi thế, đây là cái gọi là cực hạn đột phá. Một khi tới cực hạn, lại lần nữa khôi phục sẽ có sở trường tiến. Nhưng là tình huống như vậy ở chỗ này, đỉnh chỉ mới nói được với tốt đẹp. Nếu là tiếp tục hao tổn đi xuống, nói không chừng sẽ cho kinh mạch tạo thành không thể khôi phục thương tổn. nhẹ thì võ học rơi xuống một cái bậc thang, nặng thì võ công tân thế bị buộc đến nước này, thật sự là lệnh người bất ngờ, liền vân cuồng đều không có dự đoán được này đó bố võng người thế nhưng có thể xuyên qua bọn họ kiểu trang giả dạng chính là từ những cái đó đánh chết đến tử trên người bái hạ quần áo tới thay một gặp được mặt khác thám tử bọn họ cũng sẽ lập tức thổi lên chúc chạm canh gác hai ba lần xuống dưới vân quần liền khẳng định bọn họ chi gian tất nhiên có một loại nàng đoán không ra liên hệ nhưng hiện tại thời gian cấp bách nàng lại không có biện pháp tra rõ này đó thám tử cách mấy trượng lẫn nhau chi gian cũng sẽ có cảm ứng giống nhau đều là ba người cùng nhau xuất hiện liền tính bọn họ giết một người Còn có hai cái nơi xa lại có thể trước tiên thổi lên chút chạm canh gác, phiền thoái đến làm vân cuồng cũng cảm thấy đau đầu không thôi. Toàn bộ núi lớn, bao phủ ở một mảnh lũ ám dưới, đi thông cửu tiên cốc trên đường càng là phong tỏa liên tục. Nhiều đánh chút thủy, kế tiếp một đoạn thời gian không biết khi nào mới có thể tìm được nguồn nước, cái kia đang chết lao thất phu. Thật đúng là không chết không ngừng vân cuồng tâm tình pha kém mà phi một ngụm, đối cái kia lao thất phu dị thường thống hận. Thật sự không được, khiến cho ta đi thử thử bảy sát nghe lời mà đem trong tay túi nước giúp mãn ngồi ở bên hồ một khối tảng đá lớn thượng thon dài năm ngón tay nắm lấy bên hông màu bạc luôn đao, khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình rất là đạm mạc bảy huyền sắc khí nhiếp hồn và phách tin tưởng chính là đối với cái kia nam hạc trưởng lao cũng có một đường sinh cơ mảnh nhỏ ngươi không ngoan nga không nghe ta nói có phải hay không ý định muốn ta thương tâm có phải hay không mỹ lệ hắc đồng nguy hiểm mà nhau lại vân cuồng nhìn thẳng bảy sát hai ngày này tới nay nàng đã đầy đủ nắm giữ cái này cực phẩm sát thủ tâm lý Không có, tuyệt đối không có ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta cái gì đều nghe ngươi tiểu vân, ngươi không cần giận ta. Bảy sát vội vàng tỏ vẻ chính mình chân thành, quan quan trắng non bàn tay, bảy sát tuy rằng ngây ngốc, lại đối vân cùng có cực đại hảo cảm, nói đến vân cùng sẽ thương tâm, hắn so với chính mình tánh mạng thu uy hiếp còn muốn để ý. Nhưng chết cân não bảy sát, tâm trước sau hầu chấp, thật tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn nhất định sẽ vì vân cùng mà liều một lần, vân cùng trong lòng cũng minh bạch. Thật đến cái loại này thời điểm chỉ có thể liều mạng, chẳng lẽ còn trông cậy vào nam hạc trưởng lão buông tha bọn họ không thành nàng an ủi dường như trầm giọng cười. Ngươi nghe lời liền hảo, trời không tuyệt đường người, chúng ta hảo hảo khôi phục một chút, chờ đến ngày mai. Lời còn chưa dứt, hai người sắc mặt liền đồng thời biến đổi, cách đó không xa, vẫn cùng cảm giác được bốn chản đèn sáng tồn tại. Còn có một cổ cực kỳ hùng hồn hơi thở, đang ở hướng về bên này đi tới, tư nhiên là nam hạc trưởng lão cùng kia bốn cái trúc tía cao thủ đi tìm tới. Bốn người này đường nhỏ cùng Vân Quỳng cũng không giống nhau, ở trong núi đấu đá lung tung, cư nhiên liền đi rồi cất chó vận, cố tình cùng Vân Quỳng hai người đâm xe, chắc không được này phụ cận không có tuần tra thám tử, có bọn họ ở còn cần thám tử sao. May mắn hiện tại kia bốn người là không nhanh không chậm mà lên đường, tựa hồ cũng không có nhận thấy được Vân Quỳng hai người, bảy sát thiện với, Vân Quỳng hơi thở không dễ bị người phát hiện, chính là nam hạc trưởng lão cũng vô pháp cảm giác được hai người tồn tại, nhưng lúc này Vân Quỳng chính trực nội lực hao hết hết sức. Nếu bị phát hiện, chỉ sợ liền chạy phần cũng chưa. Nơi xa kình phong thoáng trở nên rõ ràng lên, tựa như một đạo đòi mạng âm phủ, không ngừng gõ vang ở hai người bên hai, chính như lúc này thỉnh thịch tục thanh. Tạm thời tránh một chút, chúng ta đi khe núi bên trong, hy vọng bọn họ không cần đi tìm đến đây đi. Khẽ cắn môi, vân cuồng xả bảy sát một phen, bay nhanh chui vào chỗ rửa cái kia đường nhỏ. Kỳ thật khe núi cái loại này không có đường ra địa phương, vân cuồng là nhất kiếm kỵ, nếu bị tìm được. Chỉ cần bảo vệ cho cửa cốc đói cũng có thể đói chết bọn họ, nếu không có vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt không sẽ lựa chọn như vậy một cái lộ, chính là lúc này nàng cũng không có cái thứ hai lựa chọn, nam hạc trưởng lao thật sự cẩn thận tìm kiếm, mỹ mắt thấp hèn, hắn vẫn là có thể tìm được. Hai người dọc theo đường nhỏ, dẫm lên đá vụn theo một loan thanh chết thủy, hướng khe núi trong vòng chậm rãi đi đến, đường nhỏ quá hẹp, chỉ dung một người đi qua, hơn nữa pha trường, địa thế gập ghềnh chậm rãi trở nên cao thấp bất bình cần phải phụ đẳng phản cắt mới có thể đi vào này nội nhưng kỳ quái chính là mặc kệ là cao là thấp con đường này thượng nước sông vẫn luôn chưa từng đoạn tuyệt đi tới đi tới vân cùng di một tiếng ẩn ẩn nghe được phía trước một trận đủ ụ vang lớn tựa vạn mã lao nhanh giống như biển rộng sóng dữ vội vàng nhanh chóng đi rồi vài bước chuyển qua đường nhỏ cối trước mắt liền xuất hiện một cái cực tiểu khe núi tứ phía là trong mây thẳng tắp vách đá dựng đứng trùi lủi không hề nhưng che lấp hoa cỏ cây cối chỉ có chính phía trước trên vách núi đảo rũ ba năm điều thất luyện là một tòa cực đại thác nước mặt nước lại có bảy tám thước rộng lớn hai người tới gần chỗ chỉ cảm thấy này đủ đủ tiếng động hơi kém chấn điếc hai lô thai thác nước mặt sau thượng liền thương phong phong lam tiếp vân lam vân trung còn có một con thác nước nguyên thác nước bay nhanh mà xuống tựa như thiên thượng chi thủy khí thế bằng bạc cực kỳ chính như câu thơ trùng phi lưu thẳng hạ ba nghìn siêu nghi là ngân hà lạc cửu thiên chỉ là vân cùng lúc này cũng đã không có thưởng thức cảnh vật tâm tư Bởi vì nàng đã cảm giác được, bên ngoài nam hạc năm người nghỉ ngơi trong chốc lát, tựa hồ đối này tiểu đạo cực không yên tâm, đã chậm rãi thăm vào được, không ra một khắc công phu, liền sẽ đi vào nơi này, mà nơi này trừ bỏ một hoàng thác nước, cùng với thác nước hạ một cái đầm hồ nước, lại không có bất luận cái gì che lấp chi vật Cái này thật đúng là tự tìm khổ ăn, nếu là không có bước vào nơi đây, nói không chừng còn có thể nhiều chu toàn trong chốc lát, hiện tại quả thực là một chân bước vào quỷ môn quan, bị người ta bắt bà bà trong A Rất xa, đã có thể mơ hồ nghe được mơ hồ tiếng bước chân, tuy là hai người định lực hơn người, cũng không khỏi âm thầm nôn nóng lên. Vân cuồng chuyển trong mắt, lại lăng là nghĩ không ra một chút phương pháp thoát thân, buồn bực bên trong, tức giận đến tùy tay túm lên một khối nắm tay lớn nhỏ cục đá, đối với thác nước đánh qua đi, căm giận cả giận nói, đi người, trưởng cái gì không tốt, càng muốn tới như vậy một đạo thác nước, quả thực là thiên muốn vong ta. Nói còn chưa dứt lời, liền ngây ngẩn cả người, màu đen đồng mắt chậm rãi nhau lại. Này một cục đá đi xuống, tốt xấu cũng muốn có chút phản ứng a, nhưng thế nhưng một chút tiếng vang cũng không có, này không phải quá kỳ quái sao. Vẫn cùng như suy tư gì mà lại lần nữa túm lên tam tảng đá, phân thượng trung hạ ba đường cùng nhau hướng tới thác nước đánh qua đi. Nhất phía dưới kia tảng đá băng phát ra từng tiếng vang, rơi xuống ra tới, mà phía trên hai khối lại là không có tin tức, không có nửa điểm nhi hồi âm. Ha ha, quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Ta cũng không tin kia mấy cái lão quái vật sẽ cùng ta giống nhau có cái này vận khí phát hiện thủy liêm động. Vân cuồng không khỏi vui mừng quá đối, vô vô ngơ ngác đứng bảy rết bả vai, mảnh nhỏ kiếm chúng ta xuyên qua thác nước đi. Bảy sát đối Vân cuồng nói tin tưởng không nghi ngờ, cũng không sợ bị vách đá đâm chết, hai cái bóng trắng hơi hơi trật lóe liền chui vào kia một mảnh thác nước, hai cái sống sờ sờ người, cư nhiên liền như vậy biến mất. Hai người chân trước mới vừa chui vào đi, sau lưng nam hạc năm người liền bước vào này phiến khe núi. Thật sự là nghìn cần treo sợi tóc, chỉ kém chút xíu, lại thoáng muộn thượng một chút, người nào đó chỉ sợ cũng thật sự muốn giao đái ở chỗ này. Nam Hạc năm người nguyên bản cũng chỉ là tùy ý đi lại, nhìn nhìn bốn phía chùi lủi cảnh vật, liền chưa từng có nhiều chú ý, đánh giá một phen liền thản nhiên rời đi. vẫn cùng cùng bày sát một hướng quá thác nước, liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, rộng mở thông suốt, toàn bộ tầm nhìn bỗng dưng rộng mở lên, nhưng mà dưới chân lại là đột nhiên không còn, song song cả kinh, đã hướng tới rơi xuống đi xuống. Này thác nước mặt sau, thế nhưng là cái đoạn ngai. Hai người thân thể bay nhanh rơi xuống, bảy sát tứ chi thượng phản ứng từ trước đến nay mau với đầu góc, bay nhanh mà đem Vân Cuồng một ôm, nghiêng người, chính mình liền lót ở. Hai người một đường quăng ngã đi xuống, phanh mà một tiếng trầm vang, liền rơi xuống đất. Bình nhỏ Vân Cuồng bị bảy sát chặt chẽ che chở, hoàn toàn không có bị thương, trong lòng dị thường cảm động, Khẩn Trương mà xoay người dựng lên, muốn xác nhận bảy rết an toàn, lại nghe bảy sát bình yên vô sự cứng nhắc thanh âm kêu lên yên Tâm, ta thực hảo, không có việc gì. khắp nơi đánh giá một phen, vân quần mới vừa rồi phản ứng lại đây, hai người thế nhưng là ngã ở một cái nệm dơm thượng, cho nên đều không có trở ngại. Trong lòng không cấm sừng sốt, này nệm dơm cực kỳ giăn chắc, đáp tương đương bô tuyệt phi thiên nhiên sở hữu, nhất định là nhân vi gây ra. Nơi này chẳng lẽ còn có người không thành? Nệm dơm pha bô đứng ở mặt trên phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ sơn cốc thu hết đáy mắt, này thiến khe cực kỳ tuyệt đẹp, tứ phía núi vây quanh. Các loại cây ăn quả ở trong sơn cốc lớn lên khắp nơi đều là sơn hoa rực rỡ, một cái dòng suối nhỏ dọc theo trong cốc bụng một đường chạy xuôi, ở sơn cốc ao hãm chỗ hội tụ thành một phương nho nhỏ hồ nước, trong nước có lớn lớn bé bé con cá, cánh rừng nội thượng có mấy chỉ tiểu thú ở truy đuổi đùa dỡn, quả thực là cái thiên nhiên ẩn cư tị thế chỗ, thế. Ngoại là nguyên, bao phủ ngông lung ánh trăng, bằng thêm vài phần thần bí, mỹ lệ đến làm nhân tâm thần thoải mái. Một cái đường mòn huyện uốn lượn diên ruỗi hướng mật mật quả lâm lúc sau tuy rằng đã là cỏ dại mọc thành cụm phảng phất hồi lâu không có người xử lý quá nhưng như cũng nhìn ra được một ít nhân vi dấu vết đợi ước chừng nửa canh giờ khôi phục một ít nội lực xác định nam hạc trưởng lão đã rời đi vân quẩn mới vừa rồi cao giọng hỏi xin hỏi trong cốc nhưng có chủ nhân sao nho nhỏ trong sơn cốc hồi âm bốn đãng vân quẩn cố tình khống chế lực đạo toàn bộ trong cốc đều có thể nghe được rõ ràng nhưng lại sẽ không truyền ra đi tia trong rừng một trận tất tất tác đột nhiên vụt ra một đạo nho nhỏ hắc ảnh giống như một đạo mũi tên nhọn nhanh như điện chớp kia tốc độ lại là liền thân là mặc trúc cao thủ vân quẩn cũng không kịp phản ứng trong đêm tối bên trong chỉ một cái thẳng tê quỷ mị mà liền hướng về hai người bay vụt lại đây trong lòng nhẹ dự, liền bày sắt cùng vân quẩn như vậy gắn lớn nhất thời cũng không cấm kinh ra một thân mồ hôi lạnh chương 89 đâm thủng thiên màu đen tia chớp mau đến kinh người chỉ một cái chớp mắt liền đến hai người trước mắt vân quẩn chỉ cảm thấy đầu vai căng thẳng Một con móng nuốt đã bắt được nàng bả vai, cực kỳ xúc cảm cọ thượng nàng gương mặt, cùng a cùng, kia lông chim mềm mại nhu nhu, cọ đến vân cuồng trái tim cũng ngứa nhiệt nhiệt. Vân cuồng cùng bảy sát tiên lòng, nguyên lai là chỉ không có ác ý tiểu động vật, bất quá này chỉ động vật có thể làm cho bọn họ cũng sinh ra nguy cơ cảm, tuyệt đối không bình thường. Hai người chuyển qua mắt, nhìn lên, kinh ngạc tán thưởng chi sắc tức khắc tràn ngập hai tròng mắt, màu đen đêm trung phảng phất nhiều ra một chản bảy màu đèn lưu ly, mỹ lệ đến mê người đôi mắt. Đây là một con loại nhỏ chim tước, là lướt tiêm tú, kia nho nhỏ thân mình chỉ có lớn bằng bàn tay, trên trán một đạo trắng tinh đình quan, tam căn bảy màu lông chim về phía sau tả phi mà ra, như là vương miện lóa mắt, nàng toàn bộ thân thể chỉnh lửa đỏ chi xác cái nuôi mặt sau kéo thật dài bảy màu linh vũ, liền cánh chim phía dưới cũng là sắc thái sặc sỡ. Làm người khó có thể tin chính là, này con chim nhỏ trên người dường như có một loại kỳ dị lực lượng, sở hữu lông chim đều ở trong đêm đen lập lòe minh minh diệt diệt màu quang. Ở nàng quanh thân hình thành một mảnh như đèn nghe ông hoa lệ sáng, giỏi, giống như là ngày mùa hè trạm vạng đông đóm, mấy ngày liền không chung tới xuống sáng tỏ nguyệt hoa cùng chi nhất so cũng muốn ảm đạm thất xác, đó là trong truyền thuyết trăm điểu đứng đầu phượng hoàng cũng bất quá như thế. Tiểu tước có một đôi hắc u thủy linh mắt to, lập lệ nhân tính hoa quang, linh động mà nhìn chằm chằm vân cuồng, trong mắt tất cả đều là lấy lòng a rua chi ý, nho nhỏ đầu còn ở hướng vân cuồng trên mặt một cọ một cọ. Vân cuồng sửng sốt chỉ cảm thấy tiểu tức trên người có một cổ làm nàng cực kỳ thân cận linh khí sở hữu lông chim đều cực kỳ cọ ở trên mặt nàng lông tơ lạnh leo thoải mái kia đáng yêu bộ dáng lệnh nàng trong lòng lần đầu đối một cái tiểu động vật sinh ra cực kỳ mãnh liệt yêu thích hận không thể đem vật nhỏ này chảo hạ tới ôm vào trong ngực nuốt ve một phen vật nhỏ cũng thực thích nàng lập tức phi lẻn đến vân cuồng trước người cánh tay thượng tiếp tục hướng nàng trong lòng ngực cọ xinh đẹp bảy sát đối sự vật phản ứng luôn luôn rất đơn giản liền hắn cương thi trên mặt cũng lộ ra kính diễm ngoan Ôn nu mà sờ sờ tiểu tước đầu vân cuồng gương mặt hiền tự hỏi vật nhỏ ngươi là nơi này chủ nhân bằng hưu sao ngươi biết nơi này chủ nhân ở nơi nào sao tiểu tước thủy linh đôi mắt chuyển động một chút hiển nhiên nghe hiểu vân cuồng nói díu ra díu rít một đốn kêu to đột nhiên xoay quanh bay lên ở vân cuồng trên đỉnh đầu xoay hai vòng về phía trước không nhanh không chậm mà bay đi mảnh nhỏ chúng ta đi theo nhìn xem minh bạch tiểu tước đại khái ý tứ vân quẩn cùng, cùng bảy sát vội vàng nhảy xuống nệm rơm theo bảy màu vũ linh tức theo đường nhỏ về phía trước đi đến bảy màu vũ linh tức toàn thân lưu quang giống như là một chản đèn sáng chiếu sáng tảng lớn đùi cỏ cùng tiền cảnh đi ở trên đường nhỏ hai người liền cây đuốc cũng không cần điểm một đường về phía trước trường thảo càng dài càng mật cơ hồ đã nhìn không thấy lộ nội lực hơi có khôi phục hai người dứt khoát khinh công tương trụ theo tiểu tức chạy vội lên bảy màu vũ linh tức vui sướng mà kêu to một tiếng về phía trước bay đi Tốc độ thế nhưng xa ở hai người phía trên, vân cuồng không khỏi âm thầm kinh ngạc cảm thán, này tiểu tức quả thực lợi hại. Nay phiến đáy quốc không tính quá lớn, trong chốc lát liền xuyên qua quả lâm, đi vào suối nước Nhất Hạ Du, tảng lớn rừng rậm bên trong thế nhưng có một phương yên lặng thổ địa, kia hàng giao địch cọc gỗ tử thượng đều mọc ra cành cây, một tòa nho nhỏ trúc, phòng trước có cái tròn tròn đại cọc gỗ tử, mặt trên bày một hồ rượu hoa điêu, mấy cái tiểu đĩa đều đã phong một tầng thật dày cho bụi. Cọc gỗ bên cạnh là một trận gỗ đỏ ghế dựa. Mặt trên ngồi một khối bạch sâm sâm khung xương, da thịt đã sớm hư thối đến một chút cũng không còn, nhưng tiêu cụ khung xương tư thế lại là tương đương nhàn nhã, một tay nâng đầu tùy ý mà oai, an tường bình tĩnh, phảng phất chỉ là ngủ một hồi đại giác, trước khi chết dường như toàn vô thống khổ. Gió nhẹ đong đưa, vẫn cuồng cùng bảy sát rơi xuống trong viện, không khỏi hơi hơi sử sốt, than nhẹ một tiếng, nguyên lai, like, này thế ngoại đảo nguyên chủ nhân đã là không ở nhân thế rất nhiều năm. Bảy màu vũ linh tức một tiếng thanh minh, xoay quanh vài vòng lạc định ở bộ xương khô vai trái thượng lộ ra bi thương thần sắc. vân cuồng hai người theo bộ xương khô về phía trước nhìn lại kia bộ xương khô bên có một khối cục đá cơ hồ cùng nhà tranh giống nhau lớn nhỏ nửa mặt thiết bình này thượng có mấy hành thật sâu chữ viết làm như dùng ngón tay khắc họa mà thành chỉ thấy mặt trên viết nói quân cuộn về đông sông mãi chạy cuốn trôi hết thể anh hùng đúng sai thành bại phút thành không non xanh còn đứng đó mấy độ bóng dương hồng tóc bạc ngư tiểu trên bến nước quân nhìn gió mát trăng trong một bầu rượu đục lúc tương phủng cổ kim vô số chuyện đều thành luận cười xuông vừa nhìn này từ vân cuồng tức khắc như bị xét đánh liền hô hấp đều có chút trong lúc nhất thời trong lòng vui sướng tiếc nuối tịch mịch chua sót trăm vị trần tạp rốt cuộc vô pháp ức chế ngửa đầu một trận xa xưa réo rắt thét dài phảng phất muốn đem mấy năm tới nay trong ngực hầm hực đều biểu đạt ra tới người này thế nhưng thích gương người trời đất bao la thế nhưng thực sự có một người vận mệnh cùng ta giống nhau đến từ cổ xưa hoa hạ danh tộc, tha hương ngộ cố nhân, đây là nhiều người vui sướng sự tình. Dù cho dung nhập thế giới này chung, vân quần cũng không thể thoát khỏi rất quá vãng ký ức. Người là một loại rất kỳ quái đồ vật, sinh ra liền đối cố thủ có một loại quyền luyến, mặc kệ đã từng trải qua qua cái gì, lại nhớ đến tới, lại đều là hoài niệm, tựa như một ly năm xưa rượu lâu năm, quanh quẩn chót núi, thật lâu không đi. Sinh ở tha hương, bất luận lại như thế nào hô mưa gọi gió, đáy lòng chỗ sâu nhất tịch mịch lại vĩnh không thể mất đi. Đột nhiên xuất hiện như vậy một cái lao hưu, hoàn toàn bổ khuyết loại này hư không, đáng tiếc chính là, hắn cũng đã trở thành một khối xương khô, không thể lại cùng nàng tâm tình cố hương chuyện cũ, chỉ một thoáng, lại chỉ còn lại thật sâu tiếc nuối. Tâm tình khó có thể áp lực, vẫn cuồng nhìn thẳng kia cụ nhàn nhã đi vào giấc ngủ bạch cốt, nhịn không được nỗi lòng kích động mà đem này bài hát cao giọng sướng ra tới, reo rắt tiếng ca tràn ngập toàn bộ sân cốc, phảng phất dung nhập thiên địa bên trong, tiểu tước cùng bảy sát đều nghe được và mê Si mê màu mắt nhìn thẳng bạch đi lìa thiếu nữ, giờ khắc này nàng giống như đã không ở cái này thế gian, vượt qua phàm trần, tới rồi một cái bọn họ vô pháp lý giải thế giới bên trong. Một khúc sướng bãi, vân cuồng vẫn thủng thức không thôi. Bảy màu vũ linh tức vùng vây cánh thanh minh, phảng phất ở vì nàng gieo họ, lưu ly sáng giỏi không ở vân cuồng đỉnh đầu xoay quanh, làm nàng thoạt nhìn càng như là một cái trong bóng đêm di thế độc lập tiên tử. Thật là dễ nghe bảy sắt vỗ tay kinh ngạc cảm thán, cứng đờ trên mặt bài trừ vẻ tươi cười, cứng rắn mà nói tiểu vân thật đẹp ta thích ngươi nhất định bảo hộ ngươi không có gì hoa lệ điểm xuyết một mạc ngôn ngữ lại trực tiếp mà làm vần cuồng cảm giác được trong đó nhất động lòng người chân thành bảy sát không hiểu đến thưởng thức thơ từ ca phú hắn phản ứng tất cả đều là nhất trực quan nhất trắng ra vân cuồng tiếng ca có thể đả động hắn tâm mà nàng mỹ lệ càng có thể chấn động linh hồn của hắn này lệnh bảy sát không tự giác mà liền lún xuống đi xuống càng thêm thích khởi vân cùng tới tiểu tước bay đến thạch bên dùng mỏ nhọn mổ cục đá hai hạ một tầng tế xa rơi trên mặt đất bảy màu vũ linh tức quang mang chiếu sáng thạch hệ dễ vân quần mới phát hiện này đầu từ bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ dư tại đây cười xem năm tháng trôi đi tiểu phượng làm bạn khám phá hồng trần không ngoài vui buồn tan hợp thương hải tang điền biến thiên sau cuối cùng là tan thành mây khói ngọc thanh nguyên Này một hàng chữ nhỏ viết đến cực kỳ miễn cưỡng nét bút đều tựa ở như là lâm qua đời là lúc cảm khái chi ngôn lặp lại nhấm nuốt từ ngữ vân quần không khỏi hơi hơi mỉm cười Trong lòng vì vị này ngọc tiền bối siêu thoát trần thế tâm cảnh bội phục không thôi Vân cuồng tuy rằng cậy tại khinh người Nhưng cũng hiểu được đúng mực quan xem vị này cao nhân chỉ thượng công phu liền hơn xa nàng Hơn nữa bên người lại có tiểu phượng như vậy linh thú Này một tiếng tiền bối kêu đến không lỗ Không cần thương tâm Vị tiền bối này ẩn cư tại đây Nhất định đã đem sinh tử nhìn thấu Trước khi đi trước còn ở uống rượu mua vui Cuộc đời này cũng tất không có tiếng bối Vân cuồng vây tay một cái Bảy màu vũ linh tức liền lại hiểu ý mà rơi xuống trên tay nàng, nàng yêu thương mà sờ sờ tiểu phượng đầu, đầu ngón tay lông tơ dị thường thoải mái, lệnh nhân ái không buông tay, tiểu phượng hít mắt, dị thường hưởng thụ. Khóc khóc ngốc ngốc bảy sát đột nhiên ở bên cạnh nói, ta giống như có điểm ghen ghét này con chim nhỏ, tiểu vân, ngươi vì cái gì không sờ sờ ta đầu đâu, ta giống như so nàng xoáy điểm A. Vân cuồng không cấm phát ra một trận thanh thúy cười to, tay ngọc chuyển qua đi sờ sờ bảy giết đầu, ân, tiểu thất cũng thực đáng yêu bảy sát giật nhẹ cứng đờ khoe miệng giống như có chút đắc ý bảy màu vũ linh tức ai đoán mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái phảng phất ở đoán giận hắn đoạt vân cuồng niềm vui thủy linh linh mắt đen xoay hai hạ tiểu phượng quyết định muốn đòi lại thuộc về chính mình vốt ve têu to một tiếng đột nhiên về phía trước bay một trận lạc định đến cự thạch phía trên mỹ lệ linh vũ một phiến nho nhỏ thân thể khoảnh khắc buộc phát ra một trận cực kỳ lực lượng cường đại kia khối cự thạch thế nhưng bị nàng toàn bộ nhi ném đi lại đây ầm ầm ngã xuống đất lần này như hảo đâm thủng thiên một cổ chấn động đến cực điểm điện địa, địa linh khí bỗng dưng từ khe đá tán phát ra tới toàn bộ trong thiên địa đều là một trận mãnh liệt chấn động này cổ linh khí xông lên cửu tiêu tựa như lũ bất ngờ buộc phát giống nhau muốn đem mấy trăm năm áp lực toàn bộ thổ lộ vân cùng rất là kinh ngạc chỉ cảm thấy phía trước một cổ nồng đậm thân thiết hơi thở đem chính mình cả người bao bọc lấy như là mẫu thân ôn nu tay vuốt ve trên người nàng mỗi một tốc da thịt toàn thân điện địa, địa linh khí càng tụ càng nhiều tựa như ngâm mình ở một loan suối nước nóng bên trong. Dị thường thoải mái, ngày thường muốn tụ tập lâu ngày mới nhiều ra như vậy một chút điện địa linh khí, hiện tại cư nhiên tràn ngập bốn phía. Bày sát lại tựa hồ không hề cảm giác, chỉ là cảm thấy phía trước đồ vật tựa hồ bất phàm, nhưng đến tuột cùng là nơi nào bất phàm, hắn lại không hiểu được. Tiểu Phượng Phi thân đi xuống một vớt, hàng khởi một khối toàn thân xanh biếc lớn bằng bàn tay Thúy Ngọc, vui sướng mà xoay tròn hai vòng, lấy lòng giường như mà rơi xuống vân cuồng cánh tay thượng, đem thứ này phóng tới vân cuồng trong tay, đắc ý mà kêu to hai tiếng phảng phất đang chờ đợi vân quần khích lệ nguyên bản liệu mạng tản ra thiên địa linh khí ngọc thạch tới rồi vân quần trong tay đột nhiên liền mai danh nhận tích không hề ngoại phóng tinh đánh dịch tấu rực rỡ lung linh tựa như tiên vật, mặt trên có khắc mấy cái nho nhỏ tự chín trí ngưng linh ngọc tựa như non nà xúc cảm cực kỳ nhẹ nhàng tuy rằng có bàn tay như vậy lại lại không hề trọng lượng mặt trên còn có một cây không biết cái gì chế tài kim sắc sợi tơ buộc có thể trực tiếp treo ở trên cổ vân quần vừa thấy này khối lục ngọc không khỏi trường lớn hất đồng, suýt nữa một cái bổ nhào tài đi xuống, này thế nhưng là cùng ngàn năm huyền châu cùng đẳng cấp có một không hai linh vật. Chỉ cần đem chi đeo ở trên người, đối với tập võ giả tới nói quả thực giống như là chơi game khai cái biến thái ngoại quải, vô luận là võ học nội kình vận chuyển, vẫn là thiên địa linh, khí tụ tập đều mau đến đáng sợ, liền này bắt được tay trong chốc lát công phu, vân cuồng liền cảm thấy khô kiệt nội lực đã là khôi phục hơn phân nửa. Mà trên người linh khí tụ tập đã so với chính mình cả ngày nỗ lực còn muốn nhiều. Nay nay quả thực là biến Thái Vân cùng dở khóc dở cười mà mắng một câu, cùng này ngoạn ý so sánh với, ngàn năm huyền châu ngàn năm xích tính bằng bản tính cái gì kia mới móng tay đại một khối. mà này khối chín chỉ ngưng linh ngọc lại là có lớn bằng bàn tay A. Ngàn năm huyền châu trở vật bởi vì thể tích quá tiểu, ngoại dụng căn bản không có bao lớn tác dụng, cần thiết chìm vào trong cơ thể, nhưng này khối ngọc lại chỉ cần đeo ở trên người. Liền có kỳ quỷ vô cùng cổ vũ công hiệu, so mỗi ngày ăn tiên đan cây đậu nhân sâm linh chi còn muốn tới đến đáng sợ, vẫn cuồng thật sự không biết chính mình là nào đời tích đức, cư nhiên đi rồi loại này cất chó vận Nàng hoàn toàn không rõ, lúc này đại lục bởi vì linh vật hiện thế sinh ra loại nào dung chuyển. Là chính chí ngưng linh ngọc đầu tiên là thiên trúc cao thủ, hiện tại lại là có một không hai kỳ vật xuất thế, không thể lại chờ đợi thượng tam tông tổng từ đường nội, đại trưởng lão cảm giác được này cổ cường hãn hơi thở. Không khỏi lập tức sắc mặt ngưng trọng mà đứng lên, thứ này, chúng ta nhất định phải lộng tới tay quyết không thể làm mật tông bốn môn chiếm được tiên cơ, truyền ta lệnh, lập tức làm lôi xé trời cùng lôi phá hải tới gặp ta. Chính chỉ ngưng linh ngọc đại trưởng lão, ngài là nói, đời trước mật tông thiên chúa ở này phía sau không xa nhị trưởng lão tủng nhiên động dung, nhăn lại thật sâu mày, đại trưởng lão có không cảm ứng được kia đổ vật địa điểm. Cụ thể cũng không biết, thiên địa linh vật linh khí luôn luôn tàn mạn, chỉ có thể xác định một cái đại khái phương hướng là cửu tiên cốc phương vị hiện tại đã không có hơi thở khả năng lại lần nữa bị vùi lấp bất quá không quan hệ truyền tin làm đi trước cửu tiên cốc tiêu nhi dẫn người thăm dò thanh sơn trùng đại trưởng lão trầm giọng nói chẳng lẽ cửu tiên cốc cái kia nghe đồn là thật sự thiên chúa mộ thật sự tồn tại nhị trưởng lão kinh ngạc hỏi cửu tiên cốc chưa từng có bảo mật quá chỉ là cứ nghe thiên chúa mộ dị thường nguy hiểm mà linh vật cũng vẫn luôn không có chân thật tin tức lúc này mới không ai đánh cái này chủ ý thôi hiện giờ một triệu kích thích những cái đó lao nhóm tuyệt đối không thể lại ngồi xuống đi. ngươi không cần lo lắng, lần này không phải là chúng ta lôi môn một tông, thôi có thế lực tông môn đều sẽ phái ra nhân thủ, nếu có thể liên hợp khắp nơi cao thủ đi trước tìm đòi, chưa chắc không có hy vọng. nghe nói ngày đó chủ mộ có vị kia kỳ nhân suốt đời bắt được các loại hiếm quý vật phẩm, tùy tiện giống nhau liền để được với ngàn năm xích châu, túng không chiếm được linh vật cũng là một cái tương đối lớn. đại trưởng lão nhàn nhạt cười, ra môi trong thanh âm mang theo vài phần cảm thán. Đến nỗi thiên chúa linh vật, ai không nghĩ muốn, cuối cùng hoa lạc nhà ai, muốn các bằng bản lĩnh. Cùng lúc đó, Long Châu đại lục có thể cảm giác được này cổ linh khí các lộ bạch trúc cao thủ, sôi nổi lệnh chính mình thế lực hành động lên, đi trước Cửu Tiên Cốc nhân viên cũng lập tức đều làm tương quan điều chỉnh, trong lòng từng người minh bạch, năm nay này Cửu Tiên quốc, sợ là muốn nhiệt càng thêm nhiệt. Mà lúc này, Vân Cuồng cũng đã công khai mà đem này khối khắp nơi mơ ước điện chủ linh vật treo ở trong cổ mặt. Chương 91 đường quét ngang trong núi vô giáp nhoáng lên hai tháng bất giác đã là mùa thu đây là một cái nguyệt hát phong cao ban đêm gió núi chính đại ban đêm rất lạnh đại thụ chi đầu một vị bạch lý áo dài tuấn mỹ thanh niên lâm lâm đứng ngạo nghễ mạnh như thác đổ quan sát toàn cục gió mạnh lướt qua áo bào trắng lay động như mây xoáy đến kinh thiên động địa. nam tử mặt trắng như tẩy mặt mày chi gian tấn hiện sắc lạnh đạm mạc biểu tình tựa hoàn toàn không có phát sinh quá bất luận cái gì biến hóa thật là một thế hệ khốc đại hiệp phong thái mười phần Bất quá này chỉ là chúng ta người đứng xem phiến diện cái nhìn. Di ta ngủ rồi. Trở lên là tên này khóc ca đứng ở ngọn cây thượng một canh giờ phát biểu quá duy nhất một câu cảm khái. Bạch Di Di khóc ca chớp chớp mắt thoáng thanh tỉnh, cương mặt hai thoáng mà hướng phương đông nhìn thoáng qua, trong lòng oán giận mỗi chỉ đáng chết tặc điểu, ba chiếm tiểu tiên nữ ôm ấp, muốn hắn đến nơi này tới thủ động tĩnh, cư nhiên thủ thủ đứng ở nhanh cây thượng liền trợn tròn mắt ngủ rồi, may mắn không có ngã xuống, nếu không chẳng phải là mất mặt đã chết Đang lúc hắn chạm chân đều mau cứng còng thời điểm, nơi xa giống như đèn sáng cảm giác chuyển tới, không cấm thở ra một hơi, bay nhanh về phía chỗ nào đó mà đi. Tiểu Vân, bọn họ tới. Thân ái mảnh nhỏ ngươi đi ngược. Phía trước không xa, đúng là một cái dâu bạc trắng tiểu tụy nhà cũ mang theo bốn cái trung niên hắn tử, trong mắt tất cả đều là thật sâu mọi mệt Nam Hạc trưởng Lão, chúng ta đã tiếp cận chín tiên bến đỏ, nếu không thể ở chỗ này đem Liếu Vân quần chặt đứng, chỉ sợ tới rồi thiền tôn chỗ đó liền không có cơ hội Một gã đại hán có chút sợ hãi mà nói, "Đúng vậy, theo nhạn Bắc trưởng lão truyền tin theo như lời, Thiên tôn đại nhân ngày mai liền sẽ đến chín tiên bến đỏ, nếu bị hắn phát hiện, đại nhân nhất định sẽ trách cứ xuống dưới, đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta đều thoát không được can hệ a." Một khắc danh trúc tía cao thủ cũng như thế nói, "Này bốn người cùng tần gia cao thủ không giống nhau, đều là Hàn Á Liên một tay tài bồi lên, biết rõ Hàn Á Liên đáng sợ, nghĩ đến cái kia rắn giết nữ nhân, bốn người liền không hẹn mà cùng đánh cái dùng mình." nữ nhân kia nếu là muốn một người không sinh bất tử mà sống 10 năm liền sẽ không thiếu một ngày nam hạc trưởng lão thở dài một tiếng phảng phất dàn mua vài thập niên so với trước hai tháng hắn trên đầu đầu bạc nhiều ra vô số chẳng lẽ chúng ta hiện tại liền có biện pháp công đạo sao 18 cái trúc tía cao thủ suốt 18 tám cái a tần gia minh tự bối trưởng lão hiện tại thế nhưng bị chết một cái cũng không còn như vậy một cổ lực lượng cơ hồ là đại nhân thủ hạ một nửa thực lực Bọn họ tuy rằng không ở đại nhân thân bạo đại nhân lại cũng luôn luôn coi trọng bọn họ, hiện giờ lại tại. Đây mấy tháng nội ai? Nay thở dài, bốn cái hán tử tức khắc cũng héo rũ xuống dưới, bọn họ làm sao từng nghĩ tới, nhiệm vụ lần này thế nhưng sẽ khó giải quyết đến nước này, đuổi giết một cái mới vừa mãn 16 tuổi tiểu cô nương, thế nhưng hoa như vậy đại sức lực còn không có đặt thành mục tiêu, ngược lại đem chính mình cấp làm cho sức đầu mẹ chán, thương vong thảm trọng, quả thực là ở nói dỡn nam Hạc trưởng lão quả thực không dám đi tưởng tượng, nếu Hàn Á liên biết bọn họ lúc này chẳng hướng, sẽ có phản ứng gì, nói không chừng liền kia trương nàng luôn luôn lấy làm tự hào mặt đẹp đều phải bị tức giận đến rút gân. Trưởng lão, nếu không chúng ta hướng Bắc nhạn trưởng lão cầu viện đi, nhạn bác trưởng lão cùng Tây Hổ trưởng lão lần trước chịu đại nhân sai khiến, cũng mang theo không ít cao thủ tiến đến cùng thiên tôn sẽ cùng, chỉ cần ba vị trưởng lão đều ở, liền không cần lo lắng bắt không được kia liếu vân cuồng đi ở cuối cùng hán tử đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lùng phẳng phất phía sau giống như có thứ gì nhìn thẳng chính mình dường như nhịn không được rụt rụt đầu nhỏ giọng kiến nghị nói hôn chướng nam hạc trưởng lão như là bị dẫm tới rồi cái đuôi, lập tức nhảy lên lão bô hung hăng cả giận nói không chí khí chẳng lẽ có lão phu ở còn sẽ sợ kia liếu vân cùng không thành làm nhạn bắc biết lão phu bị một cái tiểu hoa nhi bức đến nước này hắn khẳng định muốn ở đại nhân trước mặt bỏ đa xuống giếng chúng ta tứ đại mặc trúc trưởng lão mạnh ai nấy làm lẫn nhau không liên lụy đại nhân nếu đem việc này giao cho ta Liền không thể nhắc lên bọn họ liêu vân Quẩn cũng chỉ sẽ trốn. Đông trốn Tây thôi, hôm nay con đường này là đi trước chín tiên bến đỏ nhất định phải đi qua chi lộ. Chúng ta ở chỗ này thủ, không sợ nàng không xuất hiện. Chính là trường lão, này một tháng qua, liêu vân cùng bọn họ ở chúng ta mí mắt phía dưới cơ hồ đem chúng ta nhân mã tất cả đều quét hết. Chẳng lẽ này thật sự chỉ là trùng hợp sao vẫn luôn không có mở miệng hán tử chậm rãi nói, rừng rậm tựa bông dưng quát lên một trận quỷ phong, lạnh băng dị thường, thổi đến người thẳng đánh dùng mình Năm người đều là run lên, nam hạc trưởng lao lao hàm trong mắt cũng lộ ra không cam lòng. Đúng vậy, một lần hai lần có lẽ là trùng hợp, chính là tháng này tới nay một đường hướng về cửu tiên quốc, Liều Vân cũng đã đưa bọn họ đi tới trên đường tinh anh nhân vật tất cả đều quét cái sạch sẽ, liền sao Trúc Thanh cũng không nghe thấy một lần, chỉ có thể thấy không ngừng mà tử vong thông báo chuyển tới, bọn họ liền nhân ra một mảnh góc áo đều không có tái kiến, này thật sự chỉ là trùng hợp sao cái kia nữ hoa nhi tiềm lực to lớn, có thể nói không bố hiện giờ nàng lại trưởng thành đến mức nào nam hạc trưởng lao nghĩ đến đây bất giác hùng tâm tan hết bi thương thở dài chẳng lẽ lao phu thật sự già rồi vừa dứt lời một trận thanh thúy cười to liền từ phía trước trên cây truyền tới suốt một mảnh rừng rậm bên trong hi hi ngươi này lao thất phu cũng biết chính mình đã già rồi nha nếu ngươi đã không mấy ngày hảo sống bụn cô nương liền làm làm tốt sự tiễn ngươi một đoạn đường làm ngươi một đường đi hảo đi nam hạc trưởng lão năm người hồn phách cụ tán toàn thân lông tơ đều dựng lên miễn cưỡng ổn định tâm thần về phía trước nhìn lại lại thấy kia mật mật một cái bạch đi thi thiếu nữ huyển chuyển nhẹ nhàng mà ngồi ở một cây cực kỳ mảnh khảnh cành lá thượng chính ý cười doanh doanh mà đánh giá bọn họ tiêm bạch siêm y ở bóng đêm bên trong phảng phất thả ra sáng rọi cực kỳ sáng ngời loa mắt nàng bên cạnh còn lập một cái ít khi nói cười cầm trong tay màu bạc loan đao lạnh nhạt thanh niên đúng là vân côn cung bậy sát các ngươi như thế nào lại ở chỗ này một cái hán tử kinh hãi hỏi cảnh giác mà nhìn hai người trong lòng bất ổn mới vừa rồi các ngươi không phải cũng nói sao nơi này là nơi này vực cách chín tiên bến đỏ cuối cùng một cái lộ ta biết nam hạc trưởng lão đặc biệt tưởng cùng chúng ta thân thiết thân thiết vì chờ các ngươi lúc này mới hảo tâm mà ở chỗ này chờ đợi a các ngươi cư nhiên liền một tiếng cảm ơn cũng không có ai thật là người tốt khó làm vần cuồng hô thiên thượng địa thần sắc bi thương địa đạo phảng phất thực sự có như vậy một chuyện dường như bọn họ vừa xuất hiện nam hạc trưởng lão ngược lại chấn định xuống dưới Tự hiểu là Liễu Vân Quỳng tuy rằng cảm giác cường đại rồi không ít, chính là cùng chính mình so sánh với còn kém một đoạn, ngay sau đó trong ngực cười thầm, chính mình cũng quá xem trọng nàng, nàng lại như thế nào lợi hại, cũng bất quá là cái tiểu cô nương, có thể nào cùng chính mình vài thập niên công lực so sánh với. Bước vào mặc Trúc về sau, ngươi cho rằng tăng lên công lực là ăn cây đậu, nói chướng là có thể chướng sao. Ngươi đảo cũng dám ra tới, Hàm Lao Phu hôm nay liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương hấp thụ trước kia nhiều lần giao hấn. Nam hạc trưởng lão lần này không bao giờ nhiều rong dài, thân hình vừa động liền hướng tới vân cuồng hai người đánh ra lưỡng đạo cương manh kinh phong, mau thật sắc bén, lại là vận đủ kinh khí. Nô, không tồi không tồi, nam hạc trưởng lão gần nhất công lực lại có tiến bộ A đáng tiếc, đối thủ của ngươi không phải chúng ta. Vân cuồng một trận chuông bạc cười dài, cùng bảy sát hai người thế nhưng tùy ý trận lóe, tức khắc liền lẻn đến kia bốn cái trúc tía cao thủ trước mặt phân lấy hai cái, sát chiêu đã hiện chẳng lẽ bọn họ còn có giúp đỡ không thành Nam Hạc trưởng lao trong lòng cả kinh, vội vàng triển khai tâm thần đảo qua, lại lăng là không có phát hiện bất luận kẻ nào, ngược lại này đảo qua dưới làm chính mình mất đuổi bắt chi cơ, vân cuồng cùng bảy sắt từng người triển khai sắc bén sát chiêu, thừa dịp Nam Hạc trưởng lão còn không có thoán lại đây, liền vận đủ lực đạo, vỗ tay đem kia bốn cái trúc tía cao thủ cấp làm thịt, vân cuồng chính là được xưng cận chiến vô địch đại bàn nhược thần công, đột nhiên một trận hấp lực loạn này đầu trận tuyến, thắng bại không hề trì hoãn mà bảy sát thân là thiên mệnh sát tinh trừ bỏ bảy huyền sát khí bản thân giết chóc năng lực cũng ở đồng cấp trúc tía cao thủ phía trên không ra tay tắt đã vừa ra tay tất lấy nhân tính mệnh lại thừa dịp kia bốn người tâm loạn hết sức lúc này mới dễ dàng đắc thủ nam hạc trưởng lão nhìn chính mình thủ hạ còn sót lại trúc tía cao thủ cũng ở mí mắt phía dưới bị này hai cái thiên giết hôn đẳng cấp làm rớt một búng máu thiếu chút nữa phu tới hai mắt quả thực tựa muốn toát ra hỏa giận dữ hét các ngươi cho ta đi nên đi chết người là ngươi vân cuồng nhàn nhạt châm chọc tươi cười chung, nam hạc trưởng lao chỉ cảm thấy cái gãy phảng phất bị cái gì mổ một chút, toàn bộ thân thể liền tựa như diều đứt dây, bay tứ tung đi ra ngoài, lăn trên mặt đất, cảm giác được sau đầu phảng phất có ướt rầm rề đồ vật chảy ra, đôi mắt cơ hồ đột ra hốc mắt, gắt gao nhìn thẳng cái kia trong đêm đen dị thường sáng lạn bóng dáng. Chuyện này không có khả năng thấy rõ ràng cái kia có thể đem hắn cái này mặc trúc đỉnh cao thủ hộ thể chân khí phá vỡ đồ vật. Nam Hạc trưởng lão khỏe miệng run rẩy nói ra bốn chữ, một trương mặt già trướng thành màu gan heo, như vậy đầu một ai. Hắn đến chết cũng không thể tin tưởng, chính mình cư nhiên là bị một con chim nhỏ cấp một chết. Tiểu Phượng giãn ra một chút mỹ lệ lông chim, thủy linh linh trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt, dịu dít kêu to hai tiếng, phảng phất đang nói, lão, làm ngươi khinh thường ta, xui xẻo đi ta chính là rất lợi hại. Ở không trung lượn vòng hai hạ, Tiểu Phượng rơi xuống vân cuồng cánh tay thượng, lấy lòng về phía nàng trong lòng ngực cọ tới cọ đi. Vân Cùng sờ sờ nàng đầu nhỏ khích lệ nói, tiểu phượng làm tốt lắm, ngươi là nhất bổng linh thú. Tiểu phượng minh kêu hai tiếng, rào rạt đắc ý, càng vì vui sướng. Bày sát rất là buồn bực mà trừng mắt này chỉ tặc điểu tranh công, rồi lại cố tình không có cách nào. Bọn họ ở trong núi lưu lại hơn một tháng, khổ tu võ công tâm pháp, mới vừa rồi rời núi, nào biết này chỉ tặc điểu thế nhưng mặt dậy mày dạn mà dính thượng Vân Cùng, gắt gao đi theo hai người phía sau như thế nào cũng không chịu rời đi. Ở hai người đánh chết những cái đó cao thủ trên đường nhiều lần kiến kỳ công, dựa vào Mỹ lệ vô hại bên ngoài, có thể so với bạch trúc cao thủ thực lực, như vậy giành được vân cùng niềm vui. Bảy sát vì thế còn cùng này chỉ tặc điệu đánh một trận, kết quả bị đánh đến hoa rơi nước chảy thảm bại mà hồi, thế mới biết, này chỉ tặc điệu quả nhiên là cái có thể so với bạch trúc cao thủ, kia nho nhỏ trong thân thể có vô cùng mỹ lực, tùy tiện hai hạ liền phiến đến người phi thật xa, liền nam hạc như vậy mặc trúc cao thủ cũng ngăn cản không được. Vân cuồng vỗ vỗ bảy giết bả vai, tuấn nhan mỉm cười, đống dưng một trưởng bổ ra một cây nam hạc trưởng lao thi thể bên cạnh đại thụ, tay cầm cành khô, ở kia nửa mặt trên thân cây viết mấy cái bắt mắt chữ to, lao yêu phụ, ta thắng thuận tiện hòa thượng một trường đáng yêu gương mặt tươi cười không. Nàng trong lòng thầm nghĩ hàn á liên nghe được hồi báo thời điểm biểu tình, rất là âm hiểm mà cười, rút ra một khối xa khăn đem chính mình mặt mông lên, đi thôi, phía trước chính là chín tiên bến đỏ. bảy sát gật gật đầu hai người một chim rốt cuộc rời đi này khiến thiên phong núi non nam hạc trưởng lao chết đại biểu cho trận này vạn dằm chặn giết hoàn toàn phá sản tần ra từ đây trở thành lịch sử toàn bộ thiên phong núi non thế lực qua không bao lâu liền sẽ đổi chủ hơn nữa tần ra động tác rốt cuộc không thể gạt được thiên hạ đại môn phái tin tưởng kinh này một trận chiến liệu vân quẩn đại danh ở các đại thế gia thiên hạ danh môn lại muốn lại lần nữa rất lớn vang dội một hồi vạn dằm độc hành đem nổi danh thế lực chi nhất hàn hưu thủ hạ cao thủ nhất cử phá hủy một nửa Trong đó còn có một cái mặc trúc cao thủ, này chiến tích chỉ sợ liền thượng Tam Tông cũng muốn kiêng kỵ không thôi. Chín tiên bến đỏ, nước sông dốc rách. Đến tận đây, đã ra thiên phong núi non, tới rồi đại tương cảnh nội, một cái chung gió hà trở ở cựu tiên cốc nhất định phải đi qua trên đường, cần thiết chống thuyền mà đi. Cựu tiên cốc mãi chung gió giữa sông một tòa cực đại đảo nhỏ, chỉ có cựu tiên cốc mỗi ngày buổi sáng tự hành phái con thuyền tiến đến đón đưa, mặt khác thời điểm cự không vào cốc. Lúc này đã là đêm khuya chín tiên khách điếm kín người hết chỗ không còn có dư thừa phòng vân quẩn cùng bảy sắt mang theo tiểu phượng đi vào chỉ ngồi vào một cái nhất trong một góc cái bản chung quanh vài tên hán tử tiếng ngáy như sớm bốn tòa ngủ đến ngã trái ngã phải đảo cũng có khác một phen phong vị tiểu nhị cười nịnh nọt cấp hai người đi trực đêm tiêu mới qua không lâu kia môn rồi lại vang lên vài vị khách quan nơi này thật sự không có địa phương liền ăn cơm cái bản cũng ngồi đầy các vị gia chỉ có thể ủy khuất các ngươi ở nội đường ngồi một đêm Tiểu nhị tiến đến mở cửa, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hàm hậu mà cười cười nói, vân cùng giữa mày vừa động, đột nhiên cảm thấy tựa hồ có một loại quái dị cảm giác. Ngươi nói cái gì ngươi có biết hay không chúng ta là một cái tức giận thanh em mới vừa nói ra lời nói tới, liền giống bị cái gì đánh gãy, lại nghe một đạo thanh nhã dễ nghe thanh em ôn hòa mà cười nói. Không sao, chúng ta ngồi ở nội đường là được. Bình bình đạm đạm một câu, lại giống như sấm sét vang ở nhĩ bảo vân cùng hắc đồng co rụt lại, ngẩng đầu liền hướng kia cửa nhìn qua đi, chỉ thấy hồng sơn tấm ván gỗ cửa vừa mở ra, chính diện đi vào tới một cái thanh nhã cao khiết dáng người thon dài bạch đi nam tử, hắn hạ nửa khuôn mặt lấy một trường sa khăn che lại, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt đẹp bộ khúc tê sạch sẽ bạch đi không dính bụi trần, tựa như thiên tiên, vân cùng ngửi ngửi cái mũi, quả nhiên ngửi được một cổ nhàn nhạt nhã hương. Nam tử cũng không có chú ý thính đường góc, chỉ là tùy ý nhìn quanh một chút, Lại nghe phía sau một cái tiên phong đạo cốt thoạt nhìn qua tuổi nửa trăm lão giả hoán giận nói: "Đại nhân, ngươi xem ngươi, như vậy vội vã chạy tới, lại liền cái ngồi địa phương cũng không có, còn không cho chúng ta gây chuyện, chúng ta ma môn người trong khi nào trở nên như vậy câu nệ, ta xem không bằng ta cùng lão nhạn tử đi đánh một gian phòng ra tới, ta cũng không tin bằng chúng ta còn lộng không đến chủ địa." Phương, xem ra ngươi là không muốn nghe ta phân phó Bạch Di Nam tử nhàn nhạt thoáng nhìn kia nói chuyện nhà cũ ánh mắt cũng không sắc bén lại đều có một cổ thượng vị giả uy nghiêm ăn thấu, lão giả vừa tiếp xúc với hắn ánh mắt liền không tự giác mà đánh cái dùng mình, vội vàng cúi đầu, ngượng ngùng cười nói: đại nhân nói chi vậy? đại nhân phân phó chúng ta làm sao dám chậm trễ? đại nhân nói hướng đông, ta lão hổ tuyệt không hướng tây. bất quá đại nhân, nếu muốn tại đây trên mặt đất ngồi một đêm, cũng thật là quá có nhục đại nhân thân phận. một cái khác trầm mặc ít lời, lão giả cũng ở một bên nhàn nhạt mở miệng nói: bạch tỷ gia nam tử mày kiếm hơi trọn, đang muốn nói chuyện nghiêm đột nhiên toát ra tới một đạo thanh thúy dễ nghe du du dương dương nữ âm vị này huynh đài xem các ngươi cũng là phong trần mệt mỏi bộ dáng nói vậy mệt mỏi đi tiểu mọi nơi này thượng có phòng trống không biết huynh đài có bằng lòng hay không lại đây ngồi cùng bàn một tự bạch dĩ lìa nam tử thân thể run lên thon dài năm ngón tay bỗng dưng nắm chặt tục nháy mắt lỡ một nhịp màu đen con ngươi ít có mà nổi lên khiếp sợ vội vàng có chút không dám tin tưởng mà theo thanh nguyên vọng qua đi chương chín kim phong ngọc lộ một hồ rượu trắng Mấy điêu tiểu thái, nội đường trong một góc hẻo lánh một cái bàn thượng, ngồi một cái lụa trắng che mặt khí chất xuất trần thiếu nữ, nếu là không chú ý, bên kia thật sự không thế nào thu hút, nhưng mà ngưng thần vừa thấy, rồi lại làm người hít hà một hơi. Này bạch thi thiếu nữ tuy thấy không rõ lắm dung mạo, lại làm người liếc mắt một cái nhìn lại liền sinh ra cảnh đẹp ý vui cảm giác, chỉ cảm thấy nàng nói không nên lời tốt đẹp, tuyệt thế thoát tục thậm chí không cần bất luận cái gì lý do. Vô lý mỹ, nhiếp nhân tâm hồn nàng trên vai dừng lại một con bảy màu sắc sỡ tiểu tước tiểu tước linh vũ tản ra lệnh người tán thưởng lưu ly điểm điểm sáng giỏi không giống phàm vật cùng thiếu nữ tiêm tú thân ảnh giao điệp ở bên nhau có vẻ càng thêm lóa mắt thiếu nữ một đôi đen bóng trong mắt lộ ra khôn khéo như là chân trời sao trời rực rỡ lung linh trong sáng đáng yêu chính cười ngâm ngâm mà chậm rãi nhìn thẳng bạch đi lìa nam tử hơi hơi hướng này một bát người gật gật đầu bạch đi lìa nam tử thâm thúy như dòng mắt đen tức khác hiện lên một mặt nóng cháy xúc động Lệnh băng hồi lâu trái tim đột nhiên liền như vậy, trái tim thình thịch nhảy lên, phảng phất muốn nhảy ra lồng ngực, ánh mắt gắt gao ngưng ở nàng trên người, trong nháy mắt ôn nhu đến tựa muốn tích ra thủy tới, trời cao thật điệp tới rồi ta cầu nguyện sao thế nhưng thật sự lại lần nữa đem nàng đưa đến ta trước mắt. Cùng nàng giống nhau, hắn không hề nghi ngờ mà nhận ra nàng đây là một loại ngôn ngữ vô pháp miêu tả ràng buộc, bọn họ chi gian đừng nói kia một tầng hơi mỏng xa khăn, chính là hoàn toàn thay đổi, hóa thành cho tàn hắn nàng cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng hắn cảm giác được phía sau những người này hắn rồi lại không thể không hít sâu một hơi miễn cưỡng lệnh chính mình chấn định xuống dưới không thể cho nàng mang đến phiền thoái này hai cái trưởng lao chính là nào đó yêu phụ tâm phúc đến tưởng cái biện pháp lửa bọn họ một lửa chỉ một thoáng biến hóa mau đến không có bất luận kẻ nào phát hiện đến hắn dị thường bạch y hiền nam tử hơi hơi mỉm cười reo rắt giọng nói thế nhưng nghe không ra một tia kích động ngược lại tràn ngập ngoài ý mớn tứ hải trong vòng toàn huynh đệ đã lao nương có ý tốt tương mời ta trở liền từ chối thì bất kính phản qua tay tới bạch di lia nam tử khi trước về phía trước đi đến đối với phía sau đánh cái thủ thế hai cái trưởng lão nhìn lên lúc này mới từ cái này bạch di lia nữ tử chấn động hạ bừng tỉnh lại đây hai trương giản mua trên mặt hiện lên từng trận kinh ngạc bạch di lìa nam tử thủ thế ý tứ đúng là tĩnh xem này biến điều tra này chi tiết hai cái lao giả trong ngực tức khắc một trận tán thưởng thiên tôn đại nhân quả thật là tâm tư tỉ mỉ nhạy bén cơ chí Toàn không chịu sắc đẹp sở hoặc, lập tức liền cảm giác được tên kia nữ tử trên người không hề hơi thở, thế nhưng giác không ra nàng võ học cảnh giới. Thiên tôn đại nhân hiện giờ đã đột phá mặc trúc cảnh giới, dựa vào huyết long văn này biến thái linh vật, cơ hồ không ở bọn họ dưới. Liên bọn họ cũng vô pháp phát hiện này nữ tử võ học tu vi, nàng không phải không biết võ công đó là ở mặc trúc chi cảnh trở lên, mà đến đến nơi đây, không biết võ công thật là không quá khả năng. Nhưng là nếu nói một cái thoạt nhìn trai trai tiểu cô nương liền có mặc chút cảnh giới tu vi cũng tựa hồ có chút quỷ dị, cái này thiếu nữ lập tức liền trở thành bọn họ lần này cướp lấy linh vật cường lực đối thủ, lại còn có lai lịch không rõ, đích sắc đáng giá chú ý. Hai người trong lòng đã ẩn ẩn đem thiếu nữ trở thành cùng hàn á liên một cái cấp bậc lao yêu tinh, cảnh giác sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, đi ở phía trước vị này cơ trí thiên tôn đại nhân là thành tâm lừa dối bọn họ. Tứ giáp bàn, bốn chương ghế dài. Một trương ngồi đã trợn tròn mắt ngủ rồi bảy sát, một trương ngồi vân cuồng, còn có hai mặt là không bị. Bạch y liền nam tử bước nhanh đi tới, châm trước một phen, đột nhiên đối vân cuồng ôn hòa thân thiết mà cười, nữ thanh nhu hòa đến cơ hồ có thể đem người chết đuối trong đó. Ta kia hai vị bằng hưu xưa nay có chút cụ hoán, không mừng ngồi ở một hối, không biết ta hay không may mắn có thể cùng cô nương ngồi chung. Nay tựa như băng ti lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu, tuyệt đối có thể làm thiên hạ bất luận cái gì một nữ tử vì này điên cuồng liền tính là thần nữ, chỉ sợ cũng muốn tâm thần nhu nhạo, vô pháp cự tuyệt hắn yêu cầu. Nhạn Bắc, Tây Hổ hai cái trưởng lão nguyên bản thân thân mật mật kề vai sát cánh, lúc này lập tức phản ứng lại đây, vội vàng phối hợp mà nhảy dựng tách ra, cho nhau đối với liên tiếp dận chừng, làm ra một bộ ý muốn đem chi thiên đao vạn quả biểu tình. Trong lòng càng vì cảm thán, Thiên tôn đại nhân hảo thủ đoạn a hiểu được gần gũi quan sát đánh giá này nữ tử lai lịch, thăm này võ công, thậm chí không tiếc hy sinh sắc tướng đối này dụ dỗ này thật là lệnh người kính nể a. hai cái trưởng lão âm thầm tự hỏi nếu là có thể không hưởng sức lực liền đem một cao thủ thu làm mình dùng, tuyệt đối là một kiện rượu sự liền xem này nữ tử chi tiết như thế nào. vân cuồng đang ngồi ở dựa tường bên trong, vừa nghe hắn lời này, trong mắt tức khắc nổi lên một tia ý cười. thiếu thu ca ca à, nhìn không ra tới, ngươi lửa dối công phu cũng quyết không ở ta dưới đâu. này hai cái đáng thương lão liền như vậy bị trở thành con khỉ chơi, nếu là biết ngươi ý đồ, thế nào cũng phải tức giận đến phun một lu huyết không thể. Vân cuồng từ trước đến nay là hảo tâm mà, như thế nào có thể nhận tâm làm lão nhân ra khi đến hộp máu đâu nàng đương nhiên sẽ làm bọn họ hảo hảo cao hứng cao hứng lập tức dương lên mi, đối diệp thiếu thu tễ tễ linh động đôi mắt cười nói, huynh đài nói chi vậy, giang hồ nhi nữ, hà tất câu với lê nghĩa, huynh đài cứ việc phương tiện hành sự. Nếu như thế, liền thật sự cảm tạ cô nương hảo ý. Nơi nào nơi nào, huynh đài mời ngồi. Cô nương tâm địa thiện lương, thật đúng là người tốt ta. Huynh đài săn sóc cấp dưới. Như vậy vì bọn họ suy nghĩ, cũng giống nhau là đỉnh hảo đỉnh tốt ta. Hai người tâm hữu linh tê mắt đi mày lại, đầy mặt nhiệt tình, tựa hồ đối với đối phương rất có hảo cảm, khách sáo một phen, lúc này mới ngồi xuống, trong lòng cao hứng không thôi. Hai cái trưởng lão cùng liền can cấp dưới nhìn thấy nhà mình điện tôn đại nhân âm mưu thực hiện được, cũng không khỏi sôi nổi cao hứng không thôi, đại gia trong lòng đều là một mảnh cao hứng. Thanh nhã thon dài thân mình ngồi định rồi, vẫn cuồng liền cảm thấy bàn hạ phóng ở trường ghế thượng tay căng thẳng. Bị hắn lạnh leo ngón tay gấp không chờ nổi mà gắt gao nắm lấy, kia đầu ngón tay không được, như là muốn kể ra nam tử lúc này vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt tâm tình. Hắn mặt ngoài tuy là chấn định bình tĩnh, trong lòng lại thế nhưng như thế khẩn trường, hoặc lệnh đầu ngón tay không được vớt ve tay nàng, cực nhẹ cực nu, thật cẩn thận, chính như hắn cho tới nay ôn nhu sủng nịch. Đếm không hết nói tưởng đối nàng nói, đếm không hết tình tưởng đối nàng sảng sở hữu hết thể đều tại đây ngứa vớt ve bên trong chậm rãi thổ lộ, nửa năm tới nay khi nào không phải sống một ngày bằng một năm diệp thiếu thu nhịn không được liền tưởng ôm chặt lấy nàng ghé vào nàng bên thai nói cho nàng tâm tình của hắn nhưng là hiện tại lại cố tình còn không được trong lòng ấm áp hạnh phúc mà nheo lại mắt vân cuồng trở tay nắm qua đi mảnh dài ngón tay ngọc từ hắn năm ngón tay khe hở ngón tay chung sen hướng kẽ qua đi cùng chi gắt gao dao nắm ở bên nhau không tiếng động biểu đạt chính mình vui sướng cùng quyết tâm nam tử tay khe run đốt ngón tay tức khắc càng thêm buộc chặt bao vây lấy nàng mềm nhắn tay nhỏ Kiên định củng cố, hai mảnh trường tụ đem hai người tay che lại, tại đây dưới, gắt gao tương liên, hai người khăn che mặt hạ khỏe môi đồng thời hơi hơi dơ lên, ngực tràn ngập vui sướng, giống như tâm cũng theo này một cây cầu lương liền ở cùng nhau. Vân cuồng trong mắt hơi hơi chuyển động, ở mọi người tầm mắt nhìn không tới góc độ đối với hắn nháy mắt tỉnh, xoa bóp hắn lòng bàn tay, người sau sửng sốt, không cấm cười thầm, này tiểu hư bao quả nhiên lại muốn chơi xấu, thôi thôi, dù sao lần này chín tiên hành trình liền không có nghĩ tới muốn an ổn vượt qua hiện giờ nếu lại gặp nàng hắn còn có thể nào dễ dàng buông tay bạch y khi hề lộng xảo phi mắt đưa tỉnh, bàn hạ xa xôi ám độ kim phong ngọc lộ tương phủng liền lừa người chết gian vô số xin hỏi cô nương cao danh quý tánh diệp thiếu thu khuôn mặt nhất phái nghiêm cẩn tâm thần chuyển động gian đã phối hợp vân cuồng bắt đầu rồi lừa dối lại kế tiểu nữ tử họ cổ danh nguyệt vân còn chưa thỉnh giáo huynh đài là người phương nào vân cuồng cười ngâm ngâm nói nga nguyên lai thể nguyệt vân cô nương à, tên hay tên hay người cũng như tên cô nương chính là so ánh trăng cùng đám mây đều phải mi đâu diệp thiếu thu kiểu gì thông minh trong mắt lập tức nổi lên một cổ ý cười liên tục khen ngợi nhìn chằm chằm vân cuồng địch hoa mắt càng thêm vũ mị động lòng người phảng phất xem một cái đều sẽ trầm mê trong đó ở hắn xuyên tạc hạ phía sau người lăng là không có nhận thấy được tên này trong đó cổ quái chỉ nghe diệp thiếu thu ngừng lại một chút hắc đồng vừa chuyển ôn nhu tiêu sái tại hạ ma môn thiên tôn diệp thiếu thu hai vị này đều là chúng ta trưởng lão vị này chính là nhạn bắc trưởng lão Vị này chính là Tây Hổ trưởng lão, hai vị trưởng lão đức cao vọng trọng võ công cao cường, đều là danh chấn một phương nhân vật. Lần này mang theo chúng ta, chúng tám vị hộ pháp tiến đến, đuổi kịp trận này chín tiên đại hội. Không biết cô nương hay không cũng là vì trận này thịnh hội đâu? Vân Quỳnh vốn dĩ lưng thú bừng bừng đối hắn hảo cảm chính đúng, nghe đến đó, trong lô núi đột nhiên một hàm thần sắc phảng phất trong nháy mắt lãnh đạm rất nhiều, lạnh lùng cười nói, không thể tưởng được thế nhưng là ma môn chư vị cao thủ, cửu ngưỡng đại danh hạnh ngộ hạnh ngộ. Hàn á liên kia lão bất tử đã chết sao? Vừa nghe lời này, hai cái trưởng lao suýt nữa bị tức chết qua đi, thiếu chút nữa ném đi cái bàn, lại thấy diệp thiếu thu lạnh băng ánh mắt đảo qua tới, mới vừa rồi run run, cường tự áp xuống trong lòng tức giận, âm thầm tức khắc minh bạch, này nữ tử thế nhưng cùng đại nhân từng có tiết nghe nàng khẩu khí thế nhưng toàn không đem đại nhân để vào mắt, mà bọn họ lại thăm không đến nàng võ học cảnh giới, cái này nhưng phiền thoái nàng nhất định là cái cùng đại nhân không phân cao thấp, bạch chú cảnh giới tuyệt thế cao thủ a hai cái đang thương người hoàn toàn không biết chính mình bị lừa kinh hồn tăng đảm. nghĩ lại mà sợ mắt thấy nữ tử này nổi giận đùng đùng nhìn thẳng mọi người tựa hồ tùy thời khả năng động thủ giết người bộ dáng ánh mắt đồng thời hướng Diệp Thiếu Thu bắn qua đi Thiên tôn đại nhân xem ngươi chúng ta cũng không phải là nàng đối thủ a Diệp Thiếu Thu một bộ không thể nề hà bộ dáng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái phảng phất bị Thiên Đại ủy khuất nhị lao vội vàng liều mạng đối hắn đưa mắt ra hiệu đại nhân Đây là người gây ra họa, ngươi cũng không thể mặc kệ áp vì đại gia an toàn, ngươi vẫn là lại hy sinh một chút ngươi sắp tướng đi." Diệp Thiếu thu nhận mệnh mà thở dài, nhẹ thư cánh tay dài, chậm rãi ôm thiếu nữ đầu vai, mắt đào hoa trung rực rỡ lung linh, khuôn mặt tuấn tú đông dương hướng Vân Cuồng tới gần, cực phú tử tính thanh âm nhu hòa nói, "Cô nương, cái kia lao bất tử đã chết, hiện tại ma môn là ta điện hạ, ngươi chẳng lẽ liền không thể buông đối ta ma môn thành kiến sao?" Nam tử nhà khí Như Lan, thanh âm mềm mại hoặc nhân vân cuồng thân mình run lên dường như đã chịu mê hoặc trong mắt tức khắc dạng khởi một mảnh si mê chi sắc, ngửa đầu nhìn lên hắn hai cái tựa hồ có thể đem người hút vào trong đó ngăm đen đồng mắt liền không tự chủ được hướng hắn lại gần qua đi giúp vào nam tử rắn chắc trong lòng ngực thật lâu sau nàng phảng phất nghĩ thông suốt cái gì u đường bơi ai nếu nàng đã chết ta vì cái gì còn muốn cùng ngươi là địch thoạt nhìn huynh đài so với ta lớn hơn không ít không biết tiểu nữ tử có không yêu ngươi thiếu thu ca ca một bên nói vân cùng một bên rất là xấu hổ mà cúi đầu trên mặt đã là một mảnh đường đỏ một trận ngượng ngùng nhạn bác cùng tây hổ trưởng lão manh đánh dùng mình ngươi cũng không biết bao lớn người rõ ràng chính là một cái lao yêu tinh còn muốn trăng nộn ngươi như thế nào liền không biết xấu hổ thuyết minh hiện chính là tưởng lao thảo an nội yêu, đáng thương điện tôn đại nhân a thật mệnh ngươi còn có thể mặt không đổi xác đương nhiên có thể có thể nghe được cổ cô nương kêu ta thiếu thu ca ca là ta diệp thiếu thu vinh hạnh diệp thiếu thu trong mắt một mảnh chân thành một bên nói Một bên Ôn Nhu mà đem ấm áp tay chuyển qua thiếu nữ bên hồng, chậm rãi buộc chặt, đem chi toàn bộ nhi ôm lấy, nhẹ giọng lửa rồi nói: "Kia, Thiếu Thu ca ca cũng đừng như vậy khách khí, không bằng đã kêu ta Vân Nhi đi." Vân Cuồng hít mắt, cười hi hi nói, tựa hồ rất là vui vẻ. "Vân Nhi, Thiếu Thu ca ca tưởng liền như vậy ôm người, nhưng hảo nam tử mắt trong như nước, cao nhã như tiên, giơ tay nhấc chân gian Ôn Nhu tận hiện, ở Vân Cuồng bên thai nhẹ nhàng thổi nhiệt khí, tin tưởng liền tính là trong thiên hạ nhất biệt lưu nữ, nữ nhân." Cũng sẽ lâm vào tại đây tuyệt thế nam tử vô biên ôn nô dưới. Vân cuồng dường như liền như vậy ham đi vào trở tay ôm chặt hắn vòng eo, đầu nhỏ dán ở trong lòng ngực hắn, ngượng ngập nói, Vân nhi cầu mà không được, thiếu thu ca ca ngươi thật tốt, về sau ngươi muốn ta làm cái gì ta liền làm cái gì. Thiếu thu ca ca chỉ cần ngươi là được, ngươi chính là ta duy nhất bảo bối. Diệp thiếu thu mặt không đổi sắc mà nghiêm mặt nói, không biết khi nào, đã động tác mềm nhẹ mà đem thiếu nữ hoành ôm vào trong ngực, túi đầu mọi người tầm mắt nhìn không tới địa phương cặp mắt đào hoa kia lập lòe vô tận nghiêm túc hai người cũng không chê buồn ôn, quan minh chính đại liền tình tràng ý tiếp lên nhạn bác trưởng lao đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này đi bước một phát triển lúc này đã thành một đống cọc gỗ tử trong lòng thầm nghĩ chắc không được hẳn hưu tôn mơ ước thiên tôn đại nhân đâu nguyên lai thiên tôn đại nhân đối nữ nhân thủ đoạn thế nhưng như thế cao minh lời ngon tiếng ngọt cũng như vậy thuận miệng cái nào nữ nhân sẽ không thích đâu như vậy liền quải đến một cái tuyệt thế cao thủ làm hậu thuẫn cao a thật sự là cao a trong lúc nhất thời nhị lao đối diệp thiếu thu sùng kính kế tiếp bay lên đã tăng lên tới kính ngưỡng nông nỗi đồng thời nhị lao minh bạch hàn hữu tôn đối thiên tôn tâm tư thâm hậu nếu biết thiên tôn cùng như vậy cái nữ tử thân mật nói không chừng sẽ trách tội bọn họ bảo hộ không chu toàn trong lòng không hẹn mà cùng quyết định không làm hồi báo này nữ tử phỏng chừng cũng là vì thiên chúa mộ mà đến chờ đến đây phiên nhiệm vụ hoàn thành thiên tôn đại nhân nhất định sẽ nghĩ cách ném rất nàng đến lúc đó trở về ma môn còn sợ nàng đi tìm tới không thành. Hai người tự giác tưởng phi thường chu đáo, rào rạt đắc ý, lại không biết Vân Cuồng cũng đang đắc ý phi thường. Hàn Lao yêu phụ, ngươi liền tức chết đi thôi, tưởng chia rẽ ta cùng Thiếu Thu ca ca, ta liền càng muốn quang minh chính đại cùng hắn ở bên nhau, ngươi còn có thể tại ngàn rằm ở ngoài chạy tới cắn ta không thành. Nếu không phải lo lắng Diệp Thiếu Thu trên người còn có Lao yêu phụ không chế hắn không rõ thủ đoạn, Vân Cuồng thậm chí có thể đem hắn đi theo vài người cùng nhau diệt trừ, nhưng vì Diệp Thiếu Thu an toàn, Nàng lại không thể mạo hiểm như vậy. Chương 92 Bến Đỏ Trò Khơi Hải. Ngày mới hơi lượng, chín tiên bến đỏ liền náo nhiệt lên, tiểu khách điếm thượng phòng nội đi ra rất nhiều và táo nhẹ nhàng lưng đeo bội kiếm võ đạo người trong, mỗi người thần thanh khí sảng, sáng sớm đúng là cựu tiên cốc con thuyền tiến đến tiếp người thời gian, trùng gió trên sông sương mù chính lủng chỉ có thể ẩn ẩn xem đến nơi xa đảo nhỏ bóng dáng, đảo thật tựa ở một mảnh tiên cảnh bên trong. Con thuyền vừa đến, khách điếm ngoài cửa chính là một trận ồn ào, xảo thanh một mảnh thanh âm văn dội thẳng tắp truyền tới khách đến mặt bừng tỉnh không ít còn ở ngủ say hán tử nhạn bác cùng tây hổ nhảy lên song song mang theo người đi ra bên ngoài điều tra tình huống vân cùng ở diệp thiếu thu trong lòng ngực xoa mông lung đôi mắt tỉnh lại mơ mơ màng màng lầu bầu một câu thiếu thu ca ca diệp thiếu thu đã sớm tỉnh chỉ là sợ nàng ngủ đến không thoải mái vẫn luôn không nhúc nhích mà ôm nàng đến bây giờ lúc này túi đầu nhìn lên trong lòng ngực nhân thần sắc mông lung đáng yêu bộ dáng tức khắc một trận tâm thần nhộn nhạo miệng khô lưới khô không khỏi cười khổ chính mình thật là tự tìm khổ ăn rõ ràng biết đối nàng không có sức chống cự còn càng muốn chơi hỏa vân cuồng thanh tỉnh không ít ngẩng đầu trông thấy người nào đó trong mắt nguy hiểm nóng cháy ánh sáng trong mắt chuyển động xấu xa mà hắc hắc cười hai tiếng cố ý vặn vẹo hai hạ tiến đến hắn lỗ hai bên cạnh vô tội mà chớp chớp mắt thiếu thu ca ca trên người của ngươi có mang vũ khí sắc bén sao như thế nào giống như có cái ngạnh bang bang đổ vật đỉnh ta nga nô rất là thống khổ mà vỗ một chút cái chán Diệp thiếu thu khuôn mặt tuấn tú phiếm hồng, hung hăng căng thẳng cánh tay trừng mắt nàng, tiểu hư bao, ta còn không biết ngươi có mấy lượng trọng ngươi lại cho ta chàng vô tội thử xem. Vân cuồng lẽ lưới, thừa dịp những cái đó bóng đèn không ở, nhanh chóng vén lên hai người khăn che mặt, ôm lấy diệp thiếu thu cổ, ở trên mặt hắn nhu nhu mà hôn một cái, hì hì cười nói, thiếu thu ca ca, đừng giận ta nga, ta bồi thường ngươi một chút. Mềm mại môi, làm nhân tâm vượn ý mã, diệp thiếu thu hoàn toàn khóc không ra nước mắt, tiểu đản Ngươi cố ý không biết người này, một thân sẽ làm ta càng khó chịu sao? Hai người náo loạn một trận, lại nghe bên cạnh gì một tiếng, bảy sắt rốt cuộc bị đánh thức, lạnh lùng nhìn hai người thân thiết bộ dáng, kỳ quái nói, "Tiểu Vân, hắn là ai hắn như thế nào ôm ngươi đâu?" Tiểu Vân Diệp Thiếu Thu lông mày nhảy nhảy, không rảnh lo khó chịu, lập tức đầu đi một đạo thực không hữu hảo ánh mắt, "Ngươi lại là ai?" "Hắn là ta trên đường kết bạn bằng hữu, Têu bảy sát." Vân cuồng nhảy xuống đất, đối với bảy sát hơi hơi mỉm cười, "Mảnh nhỏ đây là Diệp Thiếu Thu." Ta thiếu thu ca ca. Thiếu thu ca ca bảy sát lạnh lùng mà nhìn hắn, trực giác nói cho hắn người nam nhân này tựa hồ có điểm khó đối phó. Binh nhỏ diệp thiếu thu cũng lạnh lùng mà xem trở về, trên trán gân xanh không được mà ra bên ngoài bính. Thức hảo, thức hảo, cái này tiểu hư bao quả nhiên lại ở bên ngoài chiêu tam chọc bốn, không, thực năm đáp sáu này nửa năm tới nay nàng lại trêu chọc mấy cái. Hai cái tuấn lãng nam nhân song song đứng lên, ánh mắt ở không trung giao hội, bùm bùm ánh lửa bắn ra bốn phía, tràn ngập chiến tranh khí vị nhưng vào lúc này, nhạn bắc cùng tây hổ lại mang theo một đội người đã trở lại. thiên tôn đại nhân là có cái tới cựu tiên cốc tìm thầy trị bệnh, người bệnh giống như sắp chết, chính là chống thuyền không chịu khai thuyền. lúc này mới náo loạn lên, vừa mới dứt lời, vừa nhìn này xương có chút quỷ dị không khí, nhị lao không cấm ngậm miệng lại. đây là có chuyện gì cái kia một trường cương thi mặt tiểu tử như thế nào như là muốn cùng nhà mình đại nhân đánh nhau dường như hắn không phải nàng kia bảo tiêu sao? vân cuồng ho khan một tiếng, phảng phất không có thấy tình huống này. Đi đến hai người chi gian cười nói, chúng ta vẫn là đi trước bên ngoài nhìn xem tình huống đi, không phải muốn đi cựu tiên cốc sao dứt lời liền ngâng bước hướng ra phía ngoài đi đến, diệp thiếu thu cùng bảy sắt cũng bất chấp chứng mắt, song song một cái bước xa đuổi theo nàng, ba cái.